không khó đoán được khẳng định không chỉ có một bộ môn ẩn nút ở chỗ tối mơ ước information t e a P, n, o, m hạ bệ nọ mạ lì xè tư liệu d e n cung tét cấp còn chưa tính he cấp cũng có thể ứng phó được nhưng từ vê đút hạ vê đút cấp bắt đầu từng cái bộ môn thương vong liền lấy cấp số nhân dân lên cơ hồ mỗi một lần công tác đều sẽ có đại lượng thợ săn tàn thật bởi vì information t e a m độc quyền hạ bệ nọ mạ lì xè tài liệu cơ mật h ẹ o phạ dở t e a m độc quyền hiệu suất cao tái sinh lò phản ứng hai bộ môn này cán viên cơ bản không cần lo lắng sinh mệnh an toàn nhưng những bộ môn khác lại trông mà thèm dựa vào cái gì ngươi vừa có thể nhẹ nhõm công tác lại có thể an toàn xử lý thương thế cho nên trận này nhằm vào information team tập kích lâm nhàn sớm có đoán trước chỉ cần information team còn nắm giữ lấy vê đút a vê đút thậm chí ạ lẹt cấp hạ để nọ mã lice tư liệu khẳng định liền sẽ phải chịu một kiếp này cho nên các ngươi cũng không phải là trả thù đi không sai ngu tôn làm sự tình bất quá là tiểu đả tiểu nháo ta hy vọng quý bộ môn có thể nhường ra bộ phận quyền hạn Để đi sắp lại sắp tỡ ngâm ì tìm tim thể đốt đốt tư Tổ tổ tạc viên liệu. lời mạ cán cũng có thể tìm đọc A, cấp cùng A, cấp A, để nọ tư liệu. Tổ phụ. Tổ khuyên nghe lời này, hắn nhưng V V hoảng, lịch phụ. đ A A LF Y y hủy cùng chúng ta bàn bạc chúng bàn không giống A. Chúng ta là đến ta ta triệt để hủy diệt t A, là để miệng người t h ằ n g n g u này y tô tạ c ụ ý c h ỉ rổ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép ngươi cho rằng vì cái gì s e n chô c ó m ạ n sẽ đáp ứng chúng ta tham dự chiến đấu sĩ cụ gì tỷ tim cùng cần t r ô n tim sẽ đáp ứng không tham dự cuộc phân tranh này đó là bởi vì ta hứa hẹn đi sắp đỡ lại nạ dị tim làm tiên phong một khi chúng ta thành công chiếm đoạt information team liền sẽ đem tư liệu chia sẻ cho những bộ môn khác ai nha ai nha thật sự là xúc động lòng người giúp người làm niềm vui tinh thần trong hành lang tia mãn tựa như là vĩnh viễn cũng đốt không hết t u ổ i gỗ nó v ỡ nát đại lượng huyết n h ụ mang theo ngọn lửa phun xạ đến thông đạo m ỗ i một chỗ lâm nhàn đi đến bên tường dùng một bãi thiêu đốt huyết dịch nhóm lửa điếu thuốc khói trắng lửa l che lấp mặt mũi của hắn nguyên lai、like、các ngươi lần này hành động mặt khác ba cái bộ môn cũng đều ngầm đồng ý y tô tạ cù ỉ chi dô nhẹ gật đầu tất cả mọi người là thợ săn cùng thuộc một nhà đối mặt kịch bản thế lực cao áp hoàn cảnh lẽ ra nên đem chính mình tình báo tư liệu chia sẻ ra nói như vậy không đúng sao lâm nhàn suy cười một tiếng ta thật ra cũng không biết thợ săn còn có dạng này bằng kết đích xác nếu như ta cống hiến ra tình báo h ẹ o phạ dở tim cống hiến ra hiệu suất cao tái sinh lò phản ứng từng cái bộ môn hòa thuận vui vẻ tất cả mọi người có thể cùng một chỗ mạnh lên cùng một chỗ đối kháng hạ về nọ mạ l i s e s thậm chí có thể cùng một chỗ chem giết dạ lẹp cấp hạ bộ caliber hoàn thành đi săn nhiệm vụ nói đến đây lâm nhàn gõ gõ tàn thuốc ngươi tin không của ngươi phúc ta cũng không phải đàm phán phương pháp tốt ý tô tiên sinh thành ý của ngươi ở nơi nào nghe lâm nhàn hùng hổ dòa người ý tô tặc gội tay hướng trôi kiếm sờ s o ạ n t ổ phụ đừng cùng người trung quốc này nói nhảm để cho ta tới ta cùng hắn chiến đấu qua loại này phế nhân ta có thể dùng mới lấy được lực lượng đem hắn chặt thành vô số đoạn lúc này ý tô tạ cụ ý chi dô không có phản bác cháu trai bởi vì hắn đã dần dần mất kiến nhẫn lâm nhàn ngươi không muốn tự cao tự đại đứng ở trước mặt ngươi là chính thống xỉn c ả d ì lưu phái người kế nhiệm vượt qua mấy chục cái tàn khốc nhiệm vụ đại kiếm hảo ngươi không nên đem hảo ý của ta xem như lòng lang dạ thú lâm nhàn hứa một tiếng xét đến cùng nguyên nhân ngươi không nguyện ý giết ta bất quá là bởi vì sợ i n f o r m a t i o n tim giống như trẻ n ỉ n h tim triệt để hủy diệt một khi đội trưởng tử vong đội viên khác lại không có ý nguyện trở thành tân đội trưởng như vậy bộ môn liền sẽ tan tác như chim ông mà một khi i n f o r m a t i o n tim giống trẻ n ỉ n h tim triệt để hủy diệt A về nọ mạng l ị c h s e tư liệu cũng liền không ai có thể xem xét hư ý tổ tạ củ ý trị rộ lui lại một bước đó chính là không có đàm nếu như ngươi cự tuyệt đến lúc đó ta sẽ giết sạch informerson tim thợ săn chỉ lưu một tên tân nhân sau đó b ư ớ c bách hắn đi gặp informerson tim bộ trưởng tiếp nhận chức vị dạng này cũng là có thể được nào a a a đi ở m ạ n g kinh lịch lâu dài đốt cháy thân thể của nó rốt cục sụp đổ rất nhiều máu thịt ở khoang khí tác dụng vào n ổ tung hướng bốn phía vẩy da dâng lên hòa diễm đồng thời cơ hồ chỉ còn khung xương tỉ ơ mạn đã không bị nhục thể ảnh hưởng nó cầm lên cuộc sống càng thêm linh hoạt giống như là đánh chuột đất hướng lâm nhàn đập tới lâm nhàn bước ra l u i lại tựa như là linh hoạt hồ điệp xuyên qua tại rừng hoa tỉ ơ mạn thật sự là một loại sinh mệnh lực ngoan cường sinh vật nhưng sử dụng loại này không trọn vẹn huyết thống mang ý nghĩa đại nào thu nhỏ trí lực suy giảm đến gia súc tình trạng khó trách đi sập t ỡ lại nạ gì tim đội trưởng mặc dù là hắn nhưng phía sau kẻ chủ mưu lại là ỷ tổ tạ cụ ỷ trị rô tỉ ơ mạn hai chân sớm đã bị lâm nhàn cắt đứt nó chỉ có thể ngốc tại chỗ dùng có hạn phạm vi công kích lâm nhàn dễ dàng liền né tránh tỉ ở mạn điên cuồng trước khi chết phản công nhưng khi lâm nhàn lui lại thời điểm ngược lại tới gần ý tổ nhà hai người lúc này đã sớm kìm nén không được ý tổ takhur liền hướng lâm nhàn tật chạy tới đây là ta cùng ngươi lần thứ ba chiến đấu cũng là một lần cuối cùng hào quang loại lên ý tổ takhur thi triển ai s đổ lôi ra một đạo huyết quang trực chỉ lâm nhàn sau lưng khi có một thanh kiếm càng nhanh dỗi tới vừa đúng đón đỡ ở công kích thanh này phản xạ lanh quang lưới đao ngăn khuất lâm nhàn phía sau cùng y tổ tặc hụi chạm kích đụng vào nhau t ó é lên vô số tia lửa lưới đao dịch ra chết đi thái đao quẹt thương lâm nhàn ngực trái chưa thể tiến thêm một bước mà trong tay lâm nhàn m ũ d a mạ xạ cũng cắt thương y tổ tặc hụi cánh tay vẩy ra một mảnh huyết quang nô lâm nhàn cùng y tổ tặc hụi hai người một kích không chúng phân biệt kéo dài khoảng cách mùi vị này lâm nhàn liếm lắp một chút dính vào m ũ da mạ xạ máu tươi hắn nhũ mày không thuần huyết dịch chẳng lẽ hắn cũng sử dụng huyết thống tiếp theo lâm nhàn dương động k h ỏ e miệng vậy thật đúng là may mắn chương hai trăm tám mươi mốt huyết chất cảm giác lâm nhàn tại đối mặt hai vị nhân loại võ sĩ thời điểm trong lòng của hắn kỳ thật rất không có tự tin bởi vì thế giới c h i huyền tồn tại để lâm nhàn khi đối phó đồng loại thân thể các hạng tố chất sẽ hạ xuống đến đáng sợ cho nên tại không biết ỷ tổ tổ tôn hai người nội tình tình huống lâm nhàn chỉ có thể kéo dài thời gian trước đó ta cùng ỷ tổ t ạ c chiến đấu qua khi đó hắn vẫn là nhân loại nhưng bây giờ đã không là người bất quá y tổ tạ cù Y tri rô liền khó nói chắc được ở vô pháp rút ra huyết dịch tình huống lâm nhàn chỉ có thể lấy xấu nhất dự đoán đến phán đoán Y tổ tạ cù Y tri rô huyết thống một tên bạch ngân cấp nhân loại đại kiếm hảo về phần sức chiến đấu nhưng thật ra có một người có thể trực quan dùng để tiến hành tương đối lâm nhàn nhận thức một vị bạch ngân cấp kiếm hảo c ả s ầ y trì c ả nếu như ta đối mặt nàng không hề nghi ngờ một điểm sức hoàn thủ đều không có như vậy đối phó ngang bằng cấp bậc ỷ tổ tạ cù ỷ tri rô ta cũng chỉ có thể tìm cách khác kỳ thật lâm nhàn nhìn như thoải mái mà cùng hai người này đối thoại thời điểm trong lòng lại một mực chờ đợi chờ đợi sau lưng hắn cự hình tỉ ở m à n đốt cháy sạch sẽ tỉ ở m à n hóa hạ gủ rộ huệ mần bành trướng mấy chục lần có t h ừ a trực tiếp đem toàn bộ hành lang chắn đến cực kỳ chặt chẽ có dạng này t h ì t ư ờ n g ngăn cản i n f o r m a t i o n team đám người căn bản không có cách nào đến đây chi viện coi như lấy x u ố n g nở mỏ gì ạ cán đồ mỹ nạ tỏ phân giải hình thức cũng đánh không nát nhiều như vậy thì ta lâm nhàn tận lực dùng lời nói kéo dài thời gian chính là vì chờ đợi thời cơ ta mặc chính là vê đốt a vê đốt cấp ego phòng hộ tính phi thường tốt dù cho hai người này cùng tiến lên cũng vô pháp trong thời gian ngắn giết ta tựa hồ là bởi vì võ sĩ tôn nghiêm hoặc là nguyên nhân khác ỷ tổ hai người cũng không có trang bị cao tính năng ego việc này khiến lâm nhàn nhẹ nhàng thở ra mà lâm nhàn vừa rồi từ ỷ tổ tắc h u y ế t dịch được đến tin tức càng làm cho hắn mừng rỡ vạn phần tiểu t ử này dùng huyết thống thế nào ta mạnh lên đi một đao về sau ỷ tổ tắc quyết hơi vung cánh tay trên tay hắn vết thương chỉ trong thoáng chốc liền khôi phục như mới sau khi ta trở về từ tổ phụ nơi đó cầm tới huyết thống có n ó ta liền không cần tiếp tục sợ hãi thụ thương sau khi nói xong câu đó y tô tặc khu màu da cấp tốc trở nên trắng bệnh cả người tựa như là mất đi huyết sắc cương thi liền ngay cả răng cũng hướng ngoài lồi ra loại kém vẳng ải lâm nhàn lui lại một bước hắn chật chật lưỡi cười nhạo loại này cấp bậc huyết thống ngươi cũng cam lòng dùng huyết thống đã có thể cất cao thợ săn hạt khối cũng tăng lên thợ săn hạn mức cao nhất loại này cả đời chỉ có thể dùng một lần bảo vật ngươi thế mà chọn rác r ử a như vậy mặt hàng ngươi câm miệng cho ta nguyên bản bởi vì thu hoạch được huyết thống mà dương dương đắc y y tô tắc khu, lại vì lâm nhàn mà nháy mắt trở nên táo bạo lên hắn huy động thái đao lấy cực nhanh tốc độ chạy tới không muốn bởi vì người khác lời nói mà rối loạn tâm trí của mình y tô tạ cụ ỷ chi r ô lẳng lặng mà nhìn xem trận này đánh nhau có lẽ là bởi vì võ sĩ tôn nghiêm lại có lẽ là bởi vì muốn chỉ điểm cháu trai kiếm kỹ hắn cũng không có tự mình hạ tràng đối mặt khí thế hùng hổ ỷ tổ tắc khu lâm nhàn không sợ chút nào hắn thu hồi m ũ r ạ mạ xạ đem cưa thịt đao triển khai nên địch mà lên thẳng thắn tới nói và mạng hóa ỷ tổ tắc khu đích xác khó đối phó hơn rất nhiều hành động lực tốc độ phản ứng lực lượng cùng khôi phục năng lực của hắn đều tăng cường rất nhiều càng bởi vì huyết dịch cuồng bạo hóa mà hung hãn không sợ chết nhưng là lâm nhàn tăng cường lại càng nhiều thế giới chi huyền thiên phú một trong săn g i ế t bản năng khi đối mặt với quái vật lâm nhàn có thể thu về đã lắng động ký ức bốn vạn năm hôn tạp săn giết ký ức chìm vào náo hải khi đối chiến cùng một loại sinh vật nó liền sẽ ở thế giới chi huyền thiên phu thêm vào một lần nữa tái hiện thế gian vàng ải a sau khi ký ức về tôn u ra, ta có thể nhớ tới lúc trước săn giết các nàng thảm trạng c ư a thịt đao ánh lên huyết quang cùng ỷ tổ t ạ c h u u thái đao tới tới lui lui chém giết mấy chục hiệp mà lâm nhàn tâm tư thì trở lại một ngày nào đó ngộ cành lúc ấy lâm nhàn đối mặt cũng không phải là ỷ tổ t ạ c h u u loại này cấp thấp vàng ải mà là hàng thật giá thật cao đẳng vàng ải mấy chục con này có vẻ như lọ ly kỳ thực hơn ngàn tuổi và mãi biến thành bóng tối chiếm cứ tại một tòa pháo đài cổ mà lâm nhàn chính là bước vào âm trầm pháo đài cổ săn giết vàm ải thợ săn cao đẳng vàm có thể giấu ở bóng ma hoặc là hóa thân cùng loại với con rơi động vật khi lâm nhàn tay cầm ngọn đuốc thời điểm từng vô số lần bị đánh lén trí tử không muốn chỉ dùng m ũ i con mắt cần muốn nếm thử dùng lỗ t a i dùng mũi dùng linh hồn đi cảm giác đến từ trong bóng tối â h ế đến cuối cùng tử vong hơn vạn lần lâm nhàn bị ép học xong huyết chất ứng dụng huyết chất cảm giác bởi vậy từ đó về sau hắn có thể thông qua dù chỉ là một k i a nhỏ xíu huyết dịch đến ngược dòng pin nguyên tìm tới chủ nhân của nó cái này huyết chất cảm giác chính là lâm nhàn trước đó thông qua vết thương chảy ra huyết dịch đến phán đoán hạ gủ rổ cùng ý tổ huyết thống kỹ năng nơi phát ra a mặc dù có đáng yêu lọ lỉ cùng trí mạng hôn n môi nhưng trận kia dài dòng giấc g ộ n g thật sự là một trận không xong hồi ức lâm nhàn cùng ý tổ tắc hai người như là dây dưa cài bóng lấy tốc độ cực nhanh ở hành lang vừa đi vừa về chém giết bọn hắn từ sàn nhà đến vách tường thậm chí leo lên trần nhà khắp nơi đều lưu lại đao cắt kiếm đâm vết tích bất quá thân ảnh giao thoa trên người ì tổ t ạ c hựa tăng thêm mấy đạo vết thương mà trên người lâm nhàn băng vải cũng đứt g â y mấy cái dù sao cũng so vừa rồi nhớ lại ở chuồng heo truy sát tì ở mạn ký ức muốn tốt hơn lúc trước ở khắp nơi đều là thi thể phân nước tiểu đường cống ngầm mũi của ta đều mau phế vậy mà còn muốn mạnh mẽ tăng cường cứu giác tới đổi u g i ế t từng con ghê t ẩ m vạn mẹo tì ở mạn song đao tấn công y tổ tạc u y ệ tấm kia cuồng ngạo khuôn mặt cùng lâm nhàn cuốn đầy băng vải khuôn mặt lần nữa tới gần hhh <cười> thế nào lực lượng của ta có phải là mạnh lên hay không ta cho ngươi biết đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi ta còn không có dùng huyết tộc thiên phú năng lực đâu có đúng không lâm nhàn không chê trong tay lực đạo duy trì cùng y tổ tạc u y ệ tương đồng thực lực sau đó nhìn sang đứng ở cuối thông đạo y tổ tạ cụ ỷ trị rộ rất tốt hắn không có ý tứ tham gia như vậy ta liền hơi bồi tiểu tử này chơi một chút đi information team văn chức khu nghỉ ngơi và a -a -a, a a a a một cái màu tím thân ảnh lảo đảo ở trong phòng chạy nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn sau lưng một mặt hoảng sợ cứu mạng cứu mạng a a h n lại trên thân màu tím âu phục đã rách rách rưới dưới đầu kia khiến người hâm mộ vàng óng mái tóc dài cũng đã dơ bẩn không chịu nổi nàng thất hồn l ậ c phách thở hồng hộp đi tới cuối cùng rốt cục đổ vào hành lang mau cứu mau cứu hắn h n lại n ó i mớ hướng phía trước đưa tay ra mà đúng lúc này khu nghỉ ngơi hành lang một cánh cửa cũng đồng thời mở ra nô、no. xảy ra chuyện gì làm sao ở mỹ vậy vẫn là vị kia người mặc kiếm đạo trang phục thiếu nữ nàng đi ra khỏi phòng nhìn thấy ngã trên mặt đất tàn lái ai đây không phải cái kia cái kia ạ si sao ta lại ạn lại ạn lại có thể cảm giác được lá phổi của mình nóng hổi đến dọn người đại não cũng đang rung động lý trí cùng tinh thần lúc nào cũng có thể sụp đổ ngươi ngươi là khúc khúc trước mấy ngày vị kia ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây kiếm đạo thiếu nữ quay đầu liếc mắt nhìn phong nghỉ cô nương ta chính là mượn phòng nghỉ ngơi mấy ngày mà thôi à đ ừ n g nhỏ mọn như vậy sao tại á n lại tầm mắt đứng ngay gần mỹ lệ kiếm đạo thiếu nữ đã bắt đầu bóng chồng lập lụe đúng mau cứu mau cứu kakata h á n hắn ở phía sau có thật nhiều cái vật kaka -ka. chính là cùng ngươi làm việc vị tiên sinh kia kiếm đạo thiếu nữ đem hắn lại đỡ vào phòng sau đó rót chén nước nóng vậy ngươi chờ ta lập tức đi đón hắn trở về chương hai trăm tám mươi hai thấp kém huyết thống information team khu thu dụng hành lang lâm nhàn cùng ỷ tổ tạc hụi hai người còn đang chiến đấu tổ phụ ngươi nhìn thấy sao ta cùng bạch ngân cấp thợ săn đánh có đến có về chỉ cần có huyết thống phụ trợ ta lập tức có thể siêu việt cực hạn đối với cháu trai ngôn ngữ ỷ tổ tạc c ụ i ỷ tri dô cũng không trả lời hắn chỉ là vớt dâu không biết suy nghĩ gì len k e n Cưa thịt đao cùng thái đao lần nữa đụng vào nhau từ ỷ tổ tạc hụi cánh tay chuyển đến cường đại l ự c đạo làm cho lâm nhàn liên tục bại lui trang giả vờ hiện tại còn không thể giết hắn ta một người đánh không lại bạch ngân cấp nhân loại kiếm hảo lâm nhàn khống chế lực đạo tận lực giả ra thế lực ngang nhau trong hẹp dài hành lang chắn đầy toàn bộ không gian tỉ h ở mạn đã bị đốt biến đen đại lượng khét lẹt dầu chân mùi vị hỗn hợp lớp da cùng nội tạng mùi tanh có thể khiến cho l á o luyện nhất đồ tể đều nhượng bộ lui b ì n h ta đói đúng lúc này ito takua sau nhảy một bước vọt lên cao đến hai mét ta đã đối ngươi phiền chắn sớm một chút xử lý ngươi đi ito takua ở giữa không chung vỗ tay sau đó cái bóng của hắn bắt đầu vặn v ẹ biến hình đây chính là huyết tộc năng lực có thể đem ngươi thôn v ệ hầu như không còn ngay cả một giọt máu cũng không còn xuất lại khi hắn nói xong một câu này sau lưng vặn vẹo cái bóng liền toàn bộ biến thành con rơi cuốn lên trận trận âm phong y tô tắc của bản nhân cũng là lẫn vào trong đó hắn dựng thẳng thái đao bên người vờn quanh con, con rơi bọc cuốn nồng đậm huyết tinh mùi vị sách cùng éo bật tên kia so ra dạng này vớ va vớ vẩn chiêu thức đều là chút thứ gì à. lâm nhàn rút ra súng ngắn đối đ ẩ y trời con rơi liên tiếp mở hai phát đại lượng chỉ đạn hơi xua tan đạn rơi Mà lâm nhàn liền tóm lấy lúc này ngắn ngủi thời cơ dẫn theo c ư a thịt đao xông vào tản ra đàn rơi không nghĩ tới ngươi thế mà muốn tìm cái chết vậy liền như ngươi mong muốn máu tươi của ngươi sẽ trở thành cái bóng của ta lương thực đầy trời đàn rơi nội bộ lâm nhàn cùng ỷ tổ tặc khu đánh giáp lá cả thanh thúy băng liệt âm thanh nổ vàng sau đó hai người dịch ra thân ảnh b ị c h lâm nhàn ngã trên mặt đất mà ỷ tổ tặc khu còn thiếu hoa ha ha ha đây chính là huyết thống lực lượng coi như ta trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua vàm ải nhưng hiện tại cũng có thể thoải mái sử dụng phần này lực lượng ta có thể cảm nhận được mỗi một con rơi ý nghĩ ta có thể cảm nhận được con rơi gặm ăn huyết dịch của hắn h ư n phấn thực tế là quá thoải mái lấy yếu thắng mạnh thanh đồng chiến thắng bạch ngân tổ phụ ngài nhìn thấy sao đây chính là ta chân chính thực lực y tổ tạ cụ ỷ trị dô nhìn xem ngã xuống đất lâm nhàn lại nhìn một chút rìu võ dương a i cháu trai hắn có một chút đ ộ n g dung tiên sinh ngươi còn sống sao tiên sinh đ ừ n g lắc ngươi không có xem đầu ta đang chảy máu sao information team văn chức khu nghỉ ngơi kiếm đạo thiếu nữ đỡ lấy ả n là ca ca hữu hai người chậm rãi đi hướng phòng nghỉ ngươi là bộ môn nào cán viên làm sao lợi hại như vậy có thể một đao giải quyết he cấp hạ pệ nọ mạ lì xẹt cán viên cũng không nhiều nhưng ta làm sao đối ngươi không có ấn tượng gì à? hữu che lấy đầu một bên nôn khăn một bên mơ mơ màng màng nhìn xem thiếu nữ khuôn mặt ngươi rất xinh đẹp ta không nên không có ấn tượng gì à? ta chỉ là một cái đi ngang qua kiếm khách mà thôi đừng vắt hết góc hồi ức ngươi báo tố đi ra dịch nào đã đủ nhiều hữu túi thấp đầu lau bên miệng chất bẩn không muốn nói cho ta sao không sao ngươi là cứu ta ân nhân ta cũng sẽ không lắm miệng hỏi hai người đẩy ra phía sau cửa ở trong phòng chờ đợi thật lâu ả n lại lập tức lao đến k ngươi không chết thật quá tốt a đầu của ngươi làm sao tại hướng mặt ngoài chảy ra đồ vật ngươi lại không đem ta đỡ đến duy sinh khoang thuyền đợi chút nữa chúng ta khả năng đều sẽ chảy ra đồ vật đem trọng thương hữu để vào có được tái sinh lò phản ứng duy sinh khoang thuyền xong ạn lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra cảm ơn ngươi vô danh nữ hiệp nhìn xem ngâm tại dịch dinh dưỡng ngủ thật say hiệu án lại nhẹ vô về cửa khoang lặng lẽ lau lau nước mắt anh ta là ta thân nhân duy nhất chúng ta từ bảy tuổi bắt đầu liền tại khắp nơi đều là quái vật tập kịch trốn đông trốn tây một bên tìm kiếm rất rưỡi một bên tại kinh hồn táng đảm sống qua mỗi một ngày dù cho đi tới lò bụ tổ m ỉ còn bộ dạ tỉ hòn một mảnh này che trời cánh ca ca cũng một mực đang bảo hộ ta che chở ta làm việc chúng ta thật vất vả ở nẹt ăn được no bụng ngủ được can tâm ta nghĩ một mực tiếp tục như thế cùng người thân chia sẻ kiếm không dễ hạnh phúc a có thể có chút lắm miệng thật có lỗi kiếm khách thiếu nữ khoát tay á o mỗi người đều có hạnh phúc của mình hạnh phúc không luận lớn nhỏ chỉ nhìn lòng người người muốn đi đâu ẵn lại nhìn xem kiếm khách thiếu nữ đẩy cửa ra nàng vội vàng đi mau hai bước ta còn có một cái bằng hữu muốn gặp mặt thiếu nữ ngoái nhìn lộ ra một cái hiên ngang tiếu dung vậy chí ít có thể nói cho ta tên của n g ư ờ i sao n g ư ờ i có thể gọi ta c h ị cả nhìn xem thiếu nữ rời đi bóng lưng ẵn lại che ngực Ca, làm sao bây giờ ta cảm giác ta lại yêu đương ai nha rất lâu không có giả chết nằm trên sàn nhà lâm nhàn hai mắt vô thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần nhà lần trước giả chết vẫn là ở giặc c ủ n tiểu học thời điểm lúc này lâm nhàn trạng thái đích sắc không tốt hắn xâm nhập đàn rơi cùng y tổ t ạ c q u đối đao thời điểm toàn thân bị đại lượng con rơi gặm ăn hút máu đoán chừng toàn thân bốn mươi lượng máu đều đã bị rút khô y tổ t ạ c q u cười lạnh quay đầu thật yếu ớt công kích của ngươi đối ta hoàn toàn không có tác dụng cốt nhục xé rách thanh em vang lên y tổ tặc khu bị lâm nhàn chặt đứt đầu lâu lúc này mới rớt xuống bất tử thân trường sinh bất lao ỷ tổ tặc khu đem bị chặt rơi đầu lâu về cổ sau đó cười như điên còn có đăng phong tạo cực kiếm thuật có những át chủ bài này còn có ai cùng ta tranh phong được cười trong chốc lát về sau y tổ tặc khu lau miệng a có chút khát nước cái này nam nhân lượng máu căn bản không đủ nói hắn đi hướng tỉ ơ mạn thi thể ta muốn đi information tìm tìm mấy cái may mắn hút vào mấy n g ụ hút máu thật là so hút nghiện phẩm còn có khoái cảm hơn ta nhớ được, i n f o r m a t i o n team có mấy cái vừa non vừa đẹp mắt tiểu m ộ i m ộ i tới. Một c ư ớ c đem chỉ còn khung x ư ơ n g tì ở m ạ n đất lắn, ý tồ tặc khu một mặt c h á n g h é t nhìn trên mặt đất một bãi bùng não. Hakuzo vốn chỉ là hát thiết cấp thợ săn dựa vào một tay lực lớn vô cùng cực mạnh sức khôi phục tì ở m ạ n huyết thống c ư ỡ n g ép thăng lên bạch n g â n cấp. thế nhưng thì tính sao. không có giống ta dạng này kiếm thuật lắng đ ọ n g ngươi bất quá là bia ngắm mà thôi. hiện tại, ta sở hữu bằng được tì ở màn khôi phục năng lực, đã không cần dùng đến ngươi. Bước qua đồng bạn thi thể, i t o t a k quê không hề cố kỵ đi hướng information tiêm c h ủ phòng nghỉ hiện tại ta đã là vô địch ngươi muốn nằm trên mặt đất tới khi nào i t o t a k u ỉ chi rô lẳng lặng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm nhàn thi thể rốt cục lên tiếng ta cái kia bất thành khí cháu trai vừa thu hoạch được lực lượng liền ngay cả mình họ gì đều quên đi ta rõ ràng đã nói với hắn rất nhiều lần trừ phi tự tay nhặt được thợ săn điện thoại bằng không liền không nên quên bổ đào tầm quan trọng cũng là đâu lâm nhàn ngồi dậy hắn nhìn trước mặt tản ra vô tận áp lực láo giả cười cười chương á u của n g i có thể huyết t h dựa vào ố đem ta b ạ c hai ngân cấp đánh cho không hoàn nhân cấp cho có lực hề thủ. Láo n g ư ơ liền không nghĩ trăm ớ i người tuyển hạng này sao? Nói, giang không hạng nhàn tuyển này làm lâm tay sao? a có có trực nó lẽ, ngươi thể tiếp t để n lên hoàng g tới i k cấp tám h chi ự lực c cụ l à? Y y tổ tạ đối rồ mươi ba thời gian hiệp nghị sụp đổ sen c h o có m ạ n t i m quá độ hành lang điếc hai tiếng súng đầy đất tử thi vê đút a vê u ú t cấp hạ vệ nọ mạ lì x ẻ t ở căn cứ các nơi tứ ngược cấp thấp cán viên cùng văn chức nhân viên thi thể đã trồng chất thành núi l i ê n ở trong mảnh này hỗn độn hoàn cảnh lại có một đám người cùng chung quanh huyết tinh không hợp nhau đang đi ở tiến đến information team khu vực lối đi đây là một đám người mặc du hành vũ trụ trang phục nhân loại từ bọn hắn cũng không cân đối dáng đi nhìn lại những người này lảo đảo liền tựa như vừa uống rượu đường này không thông một người mặc trường sam nam tử đứng tại cửa thông đạo nhìn trước mắt âu âu ê n mông một đám du hành vũ trụ ra chi chi Có ngay ư đường. ờ i Giết chặn ngực. hắn. Ta đến giết bọn Từ t đến đỡ đồ định giết giết chết săn, Biết. bọn hắn. nhàn cùng săn. Ngươi nhất hắn. n gột g vi. Cái kia phải Chi chi. thợ dứt chấm Sơ a lâm là xứ sau đó trong đó một cái người dẫn đầu mang theo một bộ phận dòng người chuẩn bị từ mặt khác giao lộ rời đi quả nhiên các ngươi chính là đỡ gọt xứ đồ si c ù gì thì tim trường sam nam tử chậm rãi đi tới tại bên người của hắn chuyển đến mấy cái bất đồng thanh âm chúng ta đang lo tìm không thấy các ngươi đâu đáng chết tín đồ không khí dần dần v ạ n mẹo ba cái ẩn hình thợ săn ở bên cạnh trường sam nam tử đi ra nên tính sổ sách các ngươi những cái này bán nhân loại tương lai phản đồ đi sập t ỡ lại nạ gì tim khu thu dụng hành lang huyết vụ tràn ngập t h â i ngang khắp đồng ghép giả báo cáo đi sập t ỡ lại nạ gì tim sen châu có mạng tim h ẹ o phạ dở tim hạ vệ nọ mạ lịt sèt đã toàn bộ chấn áp ca ly trong tay cầm m ỉ m ỉ cờ di đại kiếm trên người nàng thì mặc một bộ huyết hồng sắc toàn tre thức bọc thép toàn thân tựa như chạy xuôi huyết dịch hiển thị do rét mịt phong thái c a c ly dưới chân dẫm lên một con toàn thân là trong mắt màu đen đại điệu nàng vừa nói chuyện vừa nâng lên mỉ mỉ cờ gì đại kiếm một đao chặt nó đầu chim thu được vất vả ngươi c a c ly chủ quản thở dài một hơi đây có thể là vì số không nhiều lắm tin tức tốt thế nào những bộ môn khác chết rất nhiều người sao c a c ly kéo ra ego mặt nạ nàng vì chính mình châm một điếu thuốc lúc này mới mấy cái vê đốt hà vê đốt ngay cả a l ẹ p cấp đều không có bọn ngại danh kia sẽ không cứ như thế liền chết hết đi còn chưa đến mức đó nhưng văn chức tổn thất thực tế là quá lớn mà lại thu dụng đơn nguyên cùng từng cái bộ môn phòng nghỉ đều nhận không nhỏ hủy hoại chủ quản uống một ngụm đắng chát cà phê vớt vớt q u ầ n thâm mắt ạ bị tờ phá hư thế thao một cùng thế thao hai hiệp nghị chúng ta đã không có biện pháp nhanh chóng chứng kiến tt h một cùng thế thao hai hiệp nghị lại xưng thời gian hiệp nghị lọ bồ tộ b ỉ c ò n t bộ giả thì h ò n làm lớn nhất sạch sẽ nguồn năng lượng nhà cung cấp nó vì vê đốt tê giờ công ty cung cấp đại lượng nguồn năng lượng trong đó t công ty tức tái mẹ tóc thời gian công ty nó là một trong những gói ỉ n đối nguồn năng lượng có nhu cầu lớn nhất thời gian công ty chủ doanh nghiệp vụ chính là thời gian thao túng thế thao một hiệp nghị lại tên thời gian chạy trở về hiệp nghị nó có thể thông qua tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng đem nào đó khu vực thời gian vặn vẹo về một ngày bắt đầu lọ bồ tô mỹ còn bộ dạ thì hòn công tác thường xuyên sẽ có sai lầm đưa đến ạ để nó mã lice trốn đi khi sự kiện biến đến không cách nào khống chế thời điểm chủ quản liền có quyền sử dụng thế thao một hiệp nghị để một ngày này lại bắt đầu lại cho nên kỳ thật rất nhiều nhân viên đã bất chi bất giác chết rất nhiều lần chỉ là bọn hắn không biết mà thôi nếu như không có t h ế thao một hiệp nghị lọ bồ tổ b ỹ còn bộ dạ thì hòn t r i ê u mỗi nhân viên tốc độ liền sẽ không còn là một tháng một nhóm liền lấy cấp ba cảnh báo cùng hôm nay hai nạn tính tình trạng đến xem người là căn bản không đủ chết mà thế thao hai hiệp nghị là phụ trợ chủ quản quản lý hiệp nghị lại xưng thời gian trôi qua tốc độ hiệp nghị thông qua thế thao hai hiệp nghị chủ quản có thể khống chế trong căn cứ thời gian trôi qua tốc độ chạy c h ừ tổng khống bộ ra thế thao hai hiệp nghị bao trùm toàn bộ công ty nó có được điều chỉnh thời gian năng lực chủ quản thậm chí có thể đem thời gian trôi qua tốc độ chạy khống chế đến không tại thời gian đình chủ chủ quản có được đầy đủ thời gian đi suy nghĩ cùng hạ đạt càng tính xác hơn mệnh lệnh hiện tại không có t h ế thao một hiệp nghị chủ quản tương đương không có xả vỡ loạt cơ hội không có t h ế thao hai hiệp nghị chủ quản liền nhất định phải dùng có hạn thời gian hạ đạt chính xác chỉ lệnh mặt khác cán viên có tư cách phạm sai lầm nhưng chủ quản không thể bởi vậy công ty vận doanh áp lực toàn bộ đẻ lên trên người hắn ta không có ngồi ở ngưỡi vị trí kia vì vậy nhìn không thấy công ty tử thương tình huống nhưng ngươi làm lãnh đạo là nhất không nên buông lỏng chết rất nhiều người nhưng nếu như không có ngươi sẽ chết càng nhiều hơn các ly chống cự kiếm sắp mặt nghiêm túc chủ quản ngươi không có thời gian tuyệt vọng tranh thủ thời gian ra lệnh các ly bước kế tiếp ngươi đi s e n c h â cọ mạng t ì m nơi đó có một đám điên quần cán viên đánh lên ta cần ngươi đi ngăn cản chiến đấu tận khả năng bảo tồn càng nhiều nhân viên thu được information tim khu t h u dụng hành lang lâm nhàn l ã o đảo đứng lên hàn tử kèm sơ lọt lấy ra một bình bỡ lùi mạ di một hơi làm hơn phân nửa may mắn để luyện kim chủ tiệm làm đủ nhiều c o c k t a i l bằng không đường dài năng lực không thể được ca huyết dịch liên tục không ngừng chạy vào mạch máu sau đó lại chuyển hóa thành tương đồng nhóm máu đối mặt với chậm rãi bước tới ỷ tổ tạ cụ y chi rộ lâm nhàn lúc này liền không có cái gì nhẹ nhõm tâm tình hắn rút ra m ũ ra mạ xạ bày ngay ngắn tư thái đối mặt sắp tới khó chơi đ ị n h nhân xin chỉ giáo hậu sinh đáng sợ kiếm quang loại lên chỉ là trong nháy mắt liền phân ra thắng bại máu tươi phóng xạ tung toé một tường lâm nhàn vừa uống hết huyết dịch lập tức liền phun ra miễn cưỡng né tránh một kiếm này nhưng là lâm nhàn túi đầu liếc mắt nhìn chỉ còn một nửa c á n h tay còn có tới lui sắp đứt gãy cánh tay hắn nhìn như không thấy cầm súng ra đối y tổ tạ cù ỷ chi r ồ liên tục nổ vài phát y tổ tạ cù ỷ chi r ồ đối mặt lâm nhàn trì đạn bước chân hắn điểm nhẹ mặt đất nhìn như già yếu thân thể vậy mà nhanh chóng linh động t r á n h né đ ù ỳ đi, đi hện tích huyết tán trì đạn một viên đều không có quẹt tới trên người hắn người trẻ tuổi không rèn luyện tài nghệ của mình chỉ dựa vào ngoại vật là không được lâm nhàn lạnh lùng về đỗi một câu không cần ngươi nhắc nhở ta người trẻ tuổi sau khi nói xong lâm nhàn búng tay một cái ngươi đoán xem cháu trai bảo bối của ngươi hiện tại là tình huống như thế nào đâu máu của ta cũng không phải cái gì đồ uống hhh ắ c ắ c ắ c khắt quá a ỷ tổ taku y sau khi đi vào phòng nghỉ hắn bắt đầu bốn phía tìm kiếm lấy người sống tung tích dù nợ m ò gì ạ cạn dẫn đầu mặt khác thợ săn đã ở chủ phòng nghỉ thành lập một đạo kiên cố phòng tuyến khi nhìn thấy ỷ tổ taku đi vào nàng lập tức chỉ huy đám người đánh trả ego viên đạn hướng ỷ tổ tắc h ụ i trút xuống mà đi nhưng đều bị hắn dễ dàng né tránh có được vàm huyết thống ỷ tổ tắc hụa thực lực đã tiếp cận với bạch n g â n cấp tốc độ của hắn có thể tùy tiện áp đảo người bình thường động thái thị lực khát quá a để ta xem một chút nên t r ư ớ c tìm ai khai đau đâu hhh ắ c ắ c ắ c y tổ tắc hụa hóa thành bóng tối hắn một bên di động một bên cười rộ lên ta nhớ được các ngươi có cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi cô đương nàng đâu ta tương đối thích tươi non huyết đ h ụ c các ngươi những cái này người già mau cúc đi dù n ở m ọ gì ạ cạn đang tập trung tinh lực nhắm chuẩn cao tốc né tránh ỉ tổ tắc k h u nàng nghe hắn sau cùng lời nói đột nhiên s ừ n g sốt một chút dĩ nhiên không phải bởi vì câu kia người già mà là bởi vì như mặc nàng đâu chương 284, huyết ảnh bầy rơi đối mặt linh động như con rơi ỉ tổ tắc k h u information t e a m đám người chỉ có thể lợi dụng hỏa lực c ấ c chế đến mức bách hắn phạm sai lầm h ừ đối có rút lại phòng ngự công sự che chắn trận tuyến ỉ tổ tắc k h u cũng không có biện pháp gì t h ú n g chi hắn còn cần phân tâm đi cảnh giới tsu nở mò gì ạ cản trong tay đổ mì nạ tỏ nếu như bị vũ khí này đánh trúng liền xem như vàng thân thể cũng sẽ bị phân giải thành cặn bã chỉ là hát thiết cấp thợ săn làm sao lại có uy lực lớn như thế vũ khí y tô tặc quay đầu liếc mắt nhìn bị phân giải đạn đánh trúng hợp kim vết t ư ờ n g sau khi bị phân giải hình thức đổ mì nạ tỏ tợ lạt mạ đạn đánh trúng mặt này có thể ngăn cản ạ t ể n ó mạ l i x n xoanh kích hợp kim vết t ư ờ n g vậy mà nhanh chóng tan ra một cái đ ộ n lớn bọn hắn t ự như là rùa đen thu rúc vào một chỗ ta còn thực sự không thể nào ngắm ăn đối mặt loại này tụ tập đ ị c h nhân kiếm khách kỹ nghệ liền không có tác dụng gì bởi vì coi như ỷ tổ t c c ủ a s ô n g đi lên đánh lăn một người vậy khi hắn thu đao về cũng sẽ bị những người khác đánh thành c á i sản g không được khát quá khát quá a a a tinh hồng sắc thái b ò lên ỷ tổ t c c ủ a trong đen loại kém hấp huyết chủng tộc cũng không phải éo bất loại kia thuần túy nguyên sinh bọn chúng một khi bắt đầu khát máu liền sẽ dần dần đánh mất lý trí mặc kệ vậy liền lại dùng một điểm máu đi ỷ tổ takua cả người treo ngược trên trần nhà mười ngón tay của hắn đâm nhập cứng rắn hợp kim tấm cho đến ngón tay d ư ớ n máu đều không thèm để ý chút nào huyết ảnh con rơi đi đem nữ nhân kia mang đến cho ta vừa mới nói xong y tô tặc khuỗi cái bóng cấp tốc từ đen chuyển đỏ rất nhiều huyết sắc con rơi từ trong bóng tối bay ra nối thành một mảnh ghê tởm mây đen hướng information tìm đám người phòng tuyến ép đi thấy tình trạng này dù nợ mọi gì ạ cản đối sau l ư n g quát gia tăng hỏa lực tận lực hình quạt bao trùm ta đã rất cố gắng lệ hồng mai tái diễn bóc cỏ kéo động có súng động tác t h ẳ nàng g cũng từng đến cánh n chưa chầm tay tê trễ. dại cũng chưa từng chậm nàng cắn răng tinh chuẩn đánh chết tẩn giấu trong huyết vụ con rơi dù cho tầm mắt bắt đầu b ó n g chồng lệ hồng mai cũng không để ý chút nào mặc dù ego có không cần đạn thuyết pháp này nhưng hay vào đó tiêu hao lại là người sử dụng tinh thần mệt mỏi lệ hồng mai bất chi bất giác bắt đầu vận dụng bản nguyên tinh thần trong mắt của nàng tựa hồ bắt đầu xuất hiện ảo giác nhưng việc này cũng không chút nào ảnh hưởng cánh tay bình ổn ta ta đã mạnh lên mạnh lên liền muốn gánh chịu càng nhiều nghĩa vụ mà trần thanh hà cái này thon gầy tiểu họa tử cầm cơ m â u một ngựa đi đầu sông vào đội ngũ đằng trước trong tay hắn cơ m â u chuyển động một khi có con rơi sông phá công sự che chắn hắn liền sẽ đem đầu cơ đ â m ra dùng xoay tròn cưa điện đem con rơi xoắn thành huyết thủy nơi hẻo lánh đầu bếp trương thanh tài hắn một bên nói a di đạ phật một bên cầm hai thanh súng lục một trận loạn xạ xem ra còn có chút khí thế về phần mọi gì hì rỗ hạ nạ cùng chắc hàng hai người thì nhàn nhã đứng ở phía sau không có nhúng tay ý tứ mọi gì hì rỗ hạ nạ nói mình chỉ nghe lâm nhàn mệnh lệnh mà chắc hẳn thì là thuần túy phụ trợ nhân vật cũng không có sức chiến đấu gì tại đằng sau công sự che chắn còn có mấy cái văn chức nhân viên dũng cảm đứng lên cầm súng ra từng cái nhắm chuẩn xạ kích cứ việc thanh này súng lục nguyên bản mục đích là phát cho bọn hắn tự sát dùng đáng tiếc cứ việc thể hiện ra cực lớn dũng khí nhưng đàn rơi số lượng thực tế là nhiều lắm húng chi những con rơi này độ linh hoạt cũng không kém bọn chúng càn quét mà qua lấy mấy chục bộ thi thể đại giới từ công sự che chắn thành công bắt ra một người không phó đội trưởng bị đàn rơi bắt đi người kia dĩ nhiên là chỉ huy hạch tâm sủ nờ mỏ gì ả cạn hh ắ c ắ c không có chủ tâm cốt ta nhìn các ngươi còn thế nào cùng ta đấu y tô taku trắng b ệ ậ h khuôn mặt xuất hiện mấy phần đắc ý nhưng một lát sau hắn liền che lại yết hầu đáng ghét thực tế là quá khác nữ nhân này cũng không tệ tranh thủ thời gian hút khô nàng đàn rơi cùng nhau tiến lên y tô taku lộ ra thỏa mãn nụ cười hắn dường như đã có thể cảm nhận được t ư ơ i ngon sử nữ huyết dịch chính thuận cái bóng chạy trở về thân thể của m ì n h không như mong muốn ngay tại ỷ t o taku tự cho là năm chắc thắng lợi thời điểm một trận óng ánh l a m quang từ màu đỏ đen đàn rơi nổ tung sau đó càng lúc càng sáng làm sao có thể ỷ t o taku bung ra khảm vào trần nhà mười ngón lập tức triệt thoái phía sau nhưng đàn rơi cách hắn thực tế là quá gần dù n ở m ọ gì hạ cạn một thương này khoảng cách gần phân giải đạn rắn rắn chắc chắc nổ đến trên vai của hắn nháy mắt ỷ t o taku nửa người phải biến thành hư vô khục khục nói tục ngươi cái này nói tục ỷ t o taku rớt xuống đất lúc này trên người hắn huyết dịch mới từ vết thương dâng lên mà ra may mắn lâm tiên sinh nhắc nhở chúng ta lựa chọn màu đỏ tổn thương kháng tính cao nhất hộ giáp bị đàn rơi vây công x ú nờ m ỏ gì ả cạn trên gương mặt của nàng đã xuất hiện đại lượng vết cắn nhưng là toàn thân lại được hộ giáp bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ những con rơi này căn bản cắn không ra sản chứng đệ shizer cái này h e cấp ego hộ giáp lấy từ z sột m ả n h vỡ nó kế thừa dày múa đối huyết dịch khát vọng bởi vậy đối màu đỏ tức vật lý tổn thương có tuyệt hảo kháng tính ego năm vật lý kháng tính mang ý nghĩa tiểu hình thể con rơi căn bản cắn không ra bộ này thoạt nhìn giống như phổ thông áo khoác trang phục bị ego một mực bảo vệ toàn thân x u nờ mò gì ả cạn bảo hộ tay chân phần cổ các loại đậu mạch chủ những con rơi này chỉ có thể vô í c h cực khổ công kích mặt của nàng nhưng là hút máu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ khúc khục ngã trên mặt đất ỷ tổ tặc k h phun ra mấy ngụm máu tươi hắn lợi dụng huyết t h ố n g sức khôi phục rất nhanh phong bế vết thương chậm dãi đứng lên đáng chết nữ nhân đối v ả n ai đến nói huyết dịch chính là năng lượng của bọn hắn nơi phát ra ngược lại một khi mất máu quá nhiều vạm ái liền sẽ dần dần mất đi hành động năng lực chỉ là vết thương nhỏ ngươi cho rằng có thể làm gì được ta y tô tắc khu trắng b ệ ậ h khuôn mặt càng mất huyết sắc hắn lộ ra bén nhọn răng nanh đối bầu trời đàn rơi quát trở về nghe tới chủ nhân hiệu lệnh rất nhiều con rơi vứt b ỏ t xu nờ m ò gì ả cạn bọn chúng giống như là đạn pháo từng con sông vào y tổ tắc khu nhục thể thời gian ngắn qua đi y tổ tắc khu nhục thể sung mãn lên liền ngay cả trên mặt đều hiện lên một chút huyết sắc không nghĩ tới sao đây đều là ta từ trên người các ngươi tôn kính đội trưởng hấp thu đến huyết dịch cái gì lâm đội bởi vì cửa cách ly ngăn cản information t e a m đám người còn không biết trong hành lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì có máu mới bổ sung ito taku nửa bên phải cấp tốc tái sinh không sai hắn đã bị ta hút khô mà chết không có khả năng hắn rất lợi hại xu nở m ò gì hạ cản từ giữa không trung ngã rơi xuống đất về sau nàng miễn cưỡng phụ phục hai bước cuối cùng vẫn là kiệt lực ngã xuống đất đây chính là sự thật các ngươi toàn bộ bộ môn cũng không phải là đối thủ của ta. Ito Taku nắm chặt tân sinh tay phải, bất lao bất tử huyết thống, thực tế là quá mạnh. còn có ngươi, nữ nhân, đ ừ n g dãy giụa. hai t r ò n g mắt của ngươi đều bị con rơi của ta ăn hết. Ito Taku hướng về phía trước hai bước, mặc dù bổ huyết tiêu hao hết con rơi về sau, thời gian ngắn ta không có công kích từ xa thủ đoạn, nhưng rất nhanh, ta lại có đầy đủ huyết dịch. Hắn một tay nhấc lên sủ nờ mọi gì ạ cản cổ áo, sau đó một tay khác bắt đầu xé mở y phục của nàng. bộ y phục này làm sao cứng như vậy. một bên khác trần thanh hà đã giống giận s ô n g ra công sự che chắn mà lệ hồng mai trong tay chốt động thức súng trường lệ tỷ tỷ ạ phảng phất cùng nàng cộng minh mỗi một viên đạn đều tinh chuẩn tránh đi xù nờ mỏ g i ạ cạn từ nhục thể khe hẹp trực chỉ y tổ tặc khuỡn thân thể ta nhất định phải bảo hộ bằng hữu của ta chương hai trăm tám mươi lăm trung trí một lòng người cái này nói tục một bên là khó mà cởi quần áo một bên khác là liên tục không ngừng tinh chuẩn chỉ hướng trái tim viên đạn y tổ tặc thẹn quá hóa giận hắn ném đi xù nờ mỏ di ạ cạn cải thành rút ra thái đao chuẩn bị vọt thẳng vào trận địa hoa ai ngờ ý tô tắc gối mới đi hai bước hắn liền nặng nề mà ngã xuống đất nhìn lại nguyên lai là hai mắt đã mụ xù n nở mỏ d ì ạ cạn vậy mà lần theo thanh em đưa tay ra bắt lấy chân hắn ta còn chưa có chết máu tươi từ xù n nở mỏ d ì ạ cạn mí mắt chảy ra ở trên gương mặt vẽ ra hai đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu bình thấy tình huống như vậy lệ hồng mai thậm chí không có vì xù nờ mỏ gì ạ cạn hô lên một câu lo lắng nàng cắn chặt rướm máu môi dưới dùng cái này kiếm không dễ cơ hội tinh chuẩn đánh trúng ỷ tổ tặc c ủ a trái tim phơ ca máu tươi sụp đổ nháy mắt từ ỷ tổ tặc khua lồng ngực phun ra trái tim là vàng ải nhược điểm thông thường bối cảnh vàng ải thậm chí sẽ bởi vì trái tim bị cọc gỗ đóng xuyên mà chết đi bất quá ỷ tổ tạ củ c ỷ chỉ dô tự nhiên sẽ không cho cháu trai quá thấp kém huyết thống mặc dù ỷ tổ tặc khua lấy được là cấp thấp loại kém vàng ải nhưng nó cũng không có nước thánh có gỗ thập tự giá dạng này nhược điểm nhưng trái tim dù sao cũng là huyết dịch trạm trung chuyển nhân thể máy bơm bị đánh nổ trái tim y tổ tắc h u ơ rất nhanh liền hô hấp không thông suốt bắt đầu kịch liệt thở dốc nếu ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thanh toàn ngươi y tổ tắc h u ơ không chê máu chảy cực nhanh chữa trị trái tim hắn hung tợn nâng chân lên chuẩn bị đem s ù nở mọi di ạ c ả n đầu đập nát mà một bên khác lệ hồng mai súng trường còn đang lắp đạn không không được lệ hồng mai tinh thần lực bị rút lấy sau đó hóa thành đạn ép vào nòng súng về mặt thời gian hiển nhiên đã không kịp đi chết đi máu của ta cũng không phải cái gì đồ uống đúng lúc này lâm nhàn thanh âm từ sau cửa cách ly chuyển tới ngươi làm rất khá theo một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh ỷ t ổ t ạ c h u y cảm giác được trong cơ thể mình trở nên ấm áp ấm áp thậm chí khô nóng n ô ách ách ách giơ lên giữa không trung bàn chân đối mặt gần trong gang tấp đầu lâu làm thế nào cũng dẫm không đi xuống huyết chiếu tiêu thổ trung tiên liệt hỏa từ ỷ t ổ t ạ c h u y toàn thân nổ tung hắn kêu thảm đập thân thể của mình nhưng cỗ này bắt nguồn từ mỗi một cây mạch máu huyết chất hỏa diễm nào có dễ dàng như vậy dập tắt a a a a a y t ổ tắc kêu thảm hắn buôn phía đi loạn cuối cùng xông ra cửa cách ly t r u n g điệp vọt tới phía bên phải t r ẻ đỉnh tim thu dụng đơn nguyên sau đó chậm rãi có quắp ngã xuống đất theo cửa cách ly lần nữa phong bế information tim chủ phòng nghỉ quay về an bình ngươi lại cứu chúng ta một mạng a lâm đội trưởng dù nợ mọi gì ạ c ả n phẳng phất mất đi tất cả sức lực đổ vào trong vũng máu sinh mệnh là chính mình tranh thủ nếu không phải là các ngươi bức bách t tổ thu hồi con rơi rung hợp máu của ta Ta cũng làm không làm đương ế n một b ớ c này. đ ư nhiên lâm nhàn cũng không có nói ra câu này bởi vì trước mặt hắn ỷ tổ tạ cụ ý trí rộ đã s á t mặt âm chầm bắt đầu liên tục tiến công không phải liền là chết cái cháu trai mà thôi sao tái sinh một cái chẳng phải được rồi a thật xin lỗi ta quên đi muốn sinh cháu trai trước tiên cần phải có con trai ngài không có nhi t ử a đó có phải hay không trước tiên cần phải cho mình tìm cái nàng dâu đâu lão đầu tử tìm vợ nhưng không có ta loại này xoáy tiểu tử dễ dàng lâm nhàn nói chuyện thật sự rất thích hợp chọc giận địch nhân ỷ tổ tạ c ủ ỷ tri dỗ bị tức đến thất khiếu bức khói không ngừng hô hào không thể nói lý không thể nói lý một mảnh đao quang kiếm ảnh qua đi lâm nhàn đã mình đầy thương tích nhưng cách tử vong còn kém rất xa bạc ạ ỷ tổ tạ c ủ ỷ tri dỗ vung ra một cái thứ kiếm bức đi lâm nhàn sau đó hắn liền không còn đi quản đối thủ mà là xông vào in for mấy sân t e a m đi cứu khả năng còn sống cháu trai hô rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một chút lâm nhàn đương nhiên biết ỷ tổ tạ củ ỷ chỉ rổ sẽ không đối với mình đuổi đánh tới cùng sự chú ý của hắn hẳn là còn ở sống chết không rõ cháu trai nếu như láo đầu này thật là tuyệt tình thợ săn hắn căn bản sẽ không đưa cho cháu trai tốt như vậy huyết thống y tô tắc khuya có chi ít là bạch ngân cấp thấp kém huyết thống cũng đã sờ đến vàm trung tầng thực lực đối lâm nhàn đến nói hắn mặc dù thương thế không nhẹ nhưng chỉ cần có huyết dịch hắn liền có thể từ từ phục hồi thương thế từ cái này đến nói lâm nhàn huyết chất ứng dụng hệ thống so với y tô t ắ k u y a còn càng giống như vàm ái năng lực các ngươi nên trọng trấn cửa trống đem x ố nờ m ọ gì ạ cản đưa đến phòng nghỉ tái sinh lò phản ứng sau đó đúc lại phòng tuyến m ọ gì thì rổ hạ nạ ta nghe tới tiếng la của bọn họ ngươi cho ta thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh hiện tại chắc hẳn từ ngươi đến chỉ huy information team thợ săn Tốt. chắc hẳn lôi kéo cào cổ áo len Tốt. m ọ gì thì rổ hạ nạ thổi ra một cái bong bóng phó đội trưởng ngươi đừng chết ta trần thanh hà chạy đến trước mặt xù n ọ gì ạ cản hắn kéo lấy đã mất đi ý thức nữ cảnh sát chậm rãi hướng duy sinh khoang thuyền đi đến còn lại bộ viên cũng ở khẩn trương nhưng có thứ tự chữa trị công sự che chắn kiểm tra vũ khí lâm nhàn dựa lưng vào vết tường ngheo t ú n g uống vào huyết cựu lúc này y tổ tạ củ ỷ c h i dô muốn đem cháu trai đưa đến duy sinh khoang thuyền ít nhất phải chạy đến gần nhất t r ẹ nỉnh tim đi mà lại bị huyết chất trọng độ đốt thương y tổ tặc hụa cũng không tốt cứu trở về huyết chất ở toàn thân hắn lan tràn nhóm lửa mỗi một cái khí quan liền xem như vảm ải cũng sẽ bị chậm rãi đốt sạch sẽ đâm lạp lạp lạp mũi đao ở trên mặt tường vạch ra một đạo vết tích information tim phòng nghỉ cửa cách ly mở ra ỷ tổ tạ cụ ỷ chị rổ âm chầm như nước biểu lộ xuất hiện ở trước mặt lâm nhàn làm sao lại chẳng lẽ ỷ tổ tạ cụ đã chết không thể a hắn bị thiêu chết đến không có nhanh như vậy nhưng đối mặt v ọ t tới ỷ tổ tạ cụ ỷ chị rổ lâm nhàn cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ hắn xuất ra mù ra mạ xạ kéo lấy chữa trị đến không sai biệt lắm thân thể lần nữa đứng dậy m ọ gì thì rổ hà nạ ngươi tới giúp ta một tay đang giúp chợ information tim đám người chữa trị công sự che chắn m ỏ dì hỉ dỗ hạ n à nghiêng mắt nhìn lâm nhàn một chút sau đó liền tiếp tục trong tay công việc ta đều quên gia hỏa này phụ thuộc cường giả cách sống nói cách khác nếu như ta bị ỷ tổ tạ cù ỷ chị dỗ giết chết nàng liền sẽ gia nhập đi sập tợ lại nạ dì tim sao lâm nhàn không trông cậy vào nữ nhân này được hắn chỉ có thể dựa vào tự thân ngăn lại ỷ tổ tạ cù ỷ chị dỗ đ ầ t tứ song kiếm tương giao lâm nhàn mượn bắn ngược lực đạo bắt đầu đi phía bên trái xỉ cụ dì tì tim chạy tới nơi đó mùi máu tươi rất đậm rất đ khoảnh g khắc một đạo tú lệ thân ảnh từ sĩ cụ dĩ tỷ tim cửa cách ly loại ra thoáng chốc buộc phát đao quang giống như vạn trượng vợ sóng làm cho ỷ tổ tạ cụ ý chỉ rồ không thể không bước ra lui lại khi lâm nhàn cùng thân ảnh này gặp thoáng qua hắn quả thực nhìn ốc người quen rộng rãi kiếm đạo trang phục màu trắng có u ngực n hồng bạo thạch vòng tay lưu loát đơn đuôi ngựa còn có kinh hồng thoáng hiện tuyệt mỹ dung nhan c ả s ầ i trì cạ một đ a o bức lui ỷ tổ t ả cù ỷ trị r ổ về sau c ả s ầ i trì cạ đem lưới đ a o chỉ hướng lâm nhàn mục tiêu đã xác nhận nhiệm vụ của ta là giết chết lâm nhàn tiếp xuống chính là chương hai trăm tám mươi sáu bộ ước máu tươi từ x ì cụ gì tì h tim nhỏ dọn chảy ra mất đi nhiệt độ thi thể biến thành từng cây từng cây lộng lấy đại thụ tại phương này màu đỏ đậm không gian bọn chúng giống như bội thu rừng quả treo dầu có trái cây s i k u z i t i tim văn chức nhân viên đã bị ạ t ê nọ mạ lịt sệt toàn diện sao phảng phất như địa ngục khung cảnh cũng không để lâm nhàn cảm thấy khó chịu hắn giờ phút này càng để ý chính là đã nhanh chỉ đến chót múi lơi ư lao cái kia cả s ầ y đồng học mũi lao hướng phía trước đẩy mấy cm lâm nhàn sáng suốt ngầm miệng người còn có c ự u da bị cả sợi chỉ cả bức lui ỷ tổ tạ cù ỷ chỉ rộ thong thả hồi sức hắn cảnh giác nhìn xem một đôi này người trẻ tuổi cũng không có nóng lòng tiến lên không tính có thủ, có lính à mà m một mở một theo thông thôi. tay tờ trắng, tại nẹt trợ thủ t chỉ khác phân dùng giấy lệ cài Cả cả sẽ sở ra c h một m à á n sáng xuất hiện người. Lính xuất trước mắt mỗi ở đánh thuê nhiệm vụ khế ước nhiệm vụ mục tiêu thợ săn lâm nhàn nhiệm vụ quá trình đột nhập mục tiêu kịch bản thế giới cũng ban cho chém giết nhiệm vụ ban thường một thanh hoàng kim cấp tùy ý vũ khí tuyên bố nhiệm vụ đơn vị thần vương kỵ sĩ đoàn nhìn xem cái này ngắn gọn nhiệm vụ tin nhắn lâm nhàn đầu đều muốn nổ hắn có thể đoán được kéo bận đối mình làm dối hận đến thâu xương nhưng cần thiết tuyên bố lệnh truy sát sao theo lý thuyết éo bật cũng không hẹp hòi như thế mà lại liên quan tới ý hạn cờ zit tổ sự t ì n h hắn liền không sợ bại lộ trên thực tế lâm nhàn s á c thực không có đ o á n sai lần này truy sát nhiệm vụ cũng không phải là éo bật thụ ý mà là ép tận ý mạ tự mình ban bố nhiệm vụ hoàng kim cấp vũ khí đối với võ sĩ đến nói một thanh tiện tay hảo binh khí so bất kỳ thứ gì đều quan trọng hơn y tổ tạ c ủ y chi rô mặt không đổi sắc hắn quan sát tỉ mỉ lấy trước mặt thiếu nữ nữ hoa hắn là con mồi của ta ngươi làm loạn nhập thợ săn không hiểu biết tới trước được trước đạo lý y tổ tạ cụ ỷ c h i r o chuẩn bị trước thăm dò một chút cạ sẽ chỉ cả ý đồ mặc dù ngươi là nữ tử nhưng nếu đã mặc vào kiếm đạo trang phục vậy lẽ ra nên hiểu được võ sĩ tinh thần cho nên cạ sẽ chỉ cả trong tay đao phong chưa từng di động nửa bước nhưng ánh mắt của nàng lại chuyển hướng y tổ tạ cụ ỷ c h i r o y tổ tạ cụ ỷ c h i r o chắp tay sau lưng đi hai bước khẳng khái nói nếu như ngươi bây giờ liền rời đi không ngăn cản ta cùng hắn chiến đấu vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng Vô l ích ta, ta ta, ta lâm à t nhàn liếm liếm ngôi trên hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cả sự chỉ cạ sắp mặt hắn thế mà nói như vậy ngươi sinh khí sao cả sự chỉ cạ lông mày cau lại nhìn ra được nàng đã sinh lòng bất mãn nữ tử cũng không phải cái gì phụ thuộc sản phẩm hiện đại sớm đã quẳng đi loại này tập tục xấu y tô tạ củ ỉ chi dỗ nhẹ nhàng cầm trôi đ a o thân thể có chút hạ cúng khí thế đại người giúp chồng dạy con gia đình bà chủ cũng có thể sống rất thoải mái đây vốn là quốc gia chúng ta xã hội quy luật ngươi lại đang mâu thuẫn thứ gì đâu ta cũng không muốn đến thuyết phục ngươi mà là mệnh lệnh ngươi người trẻ tuổi cả sự chỉ cả buông xuống thái đao khẽ thở dài một hơi xọa thời đại lao c ộ n đồng vẫn là như thế minh ngoan bất linh lúc này lâm nhàn tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa đúng xoa nam nhi đã là quá khứ hiện tại đã là hơi s ở i phế trạch không đúng là giới h o a ngụy nương thời đại ai ngờ c ả sợ c h ỉ c ả quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm nhàn một chút xem đến hắn lông tơ dựng lên nhiệm vụ của ta là đến giết người a tốt nhiệm vụ ban thưởng là một thanh hoàng kim cấp thái đao a đúng vậy trái với điều đ ứ c phí tổn là một cái bạch ngân cấp huân t r ư ờ n g á c h còn rất tiện nghi ngay sau đó Cạ chỉ cả cùng sở nhàn h lâm A i người trực lang lang đối mặt trong chốc lát, lâm ă lăng n trong g lát, l đối chốc mặt vào một t r ậ nhàn quỷ dị trầm mặc. À, lâm n vỗ vỗ hắn vội vàng lấy ra hai viên bạch ngân cấp huân trường sau đó cởi xuống yêu đao mù giả ma xạ thần binh tặng giai nhân nữ hiệp cái này gấp đôi trái với điều ước phí tổn cùng hoàng kim cấp thần binh liền tặng cho n g ư ơ i ta ố t t nhận lấy ca sĩ c h ỉ c ả ở ngay trước mặt lâm nhàn đem lính đánh thuê khế ước xé bỏ sau đó cầm lấy yêu đao mù giả ma xạ chính diện đối đầu ý tổ tạ cụ ý trí rô lao tiên sinh kiếm chính là kiếm khách h ó a thân hiện tại ta cầm kiếm của hắn vậy ngươi cùng ta chiến đấu cũng coi là hiểu rõ cùng hắn đ ơ n đoán như thế nào y tổ tạ củ ỉ chi rô h í t mắt hắn nhìn lấy trước mặt nữ tử ý đồ lại khuyên bảo hai câu nữ hoa tử sinh một thân tốt túi ra cũng không dễ dàng đào kiếm không có mắt ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt ai cả sẽ chỉ cả đem hai tay thả ở sau thắt chặt đ ô i ngựa nàng trong cuộc đời ghét nhất sự tình chính là lấy r ơ i tính đến thẩm định một người bởi vì ngươi là nữ hải cho nên huy kiếm lực đạo so ra kém nam hải bởi vì ngươi là nữ hải cho nên thể lực tốc độ không kịp nam hải bởi vì ngươi là nữ hải cho nên năng lực kháng đòn không bằng nam hải bởi vì ngươi là nữ hải cho nên bởi vì nàng là nữ hải thì tính sao đâu từ nhỏ bắt đầu nàng luyện so bất kỳ một cái nào nam sinh đều muốn nhiều cũng so bất kỳ một cái nào nam sinh đều chuyên chú trong người đồng lứa dần g i à không còn có ai dám can đảm lấy giới tính đến kỳ thị cái này nhìn như yếu đuối nữ hải nàng rất mạnh có thể tùy tiện dùng cành liêu cất xưng đám con trai cầm kiếm bàn tay mà mình lại như luyện chuyển hồ đ i ệ p khó mà bắt giữ được dần dần hệ ạ t h gia tộc ngàn năm ra một lần thiên tài trở thành một loại đối nàng khẳng định nhưng nữ hải cũng không thích thiên tài từ này bởi vì thiên tài hai chữ ý đồ ma diệt cố gắng của nàng để người khác yên tâm thoải mái bao quát cuộc đời của nàng bởi vì huyết thống tốt cho nên nàng mới mạnh như vậy nguyên nhân chính là thiên tài hai chữ những người khác cũng liền không nhìn thấy khi nữ hải khác ở không cẩn thận bị kim đâm thương khóc thút thít được nhận đến an ủi thời điểm nàng lại nhìn chăm chú đã pha tạm xương đỏ hai tay tiếp tục đứng dưới liệt nhật huy kiếm vòng đi vòng lại mọi chuyện như một thế gian rất nhiều chuyện kỳ thật rất đơn giản tựa như là rèn sát chỉ cần số lần đủ rồi như vậy khứ trừ tạp chất sát liền nhất định sẽ càng thêm thuần túy h chỉ là thế nhân phần lớn bị phù hoa lược ảnh mê mắt nhìn thẳng phía trước lại mất đi một viên cước đạp thực địa tâm ngươi thật muốn đánh với ta y tô tạ củ ý chi dô nhìn xem cả sẽ chi c ả tư thế hắn căn bản không coi ra gì cả sẽ chi c ả thần sắc lạnh lùng xin chỉ giáo ngươi y tô tạ củ ỉ dô còn muốn nói gì thời điểm cả sĩ chỉ cả đã hai chân đ ấ p đất nàng nhỏ yếu thân thể nháy mắt buộc phát ra cường hoành lực đạo tiếng gió rít gào mà qua lập tức bóng người đã tới trong lúc vội vã i t o tạ cụ i c h ị rồ trở tay không kịp ngươi không giảng võ đức vậy mà đánh lén ta cái này tiền bối kiếm quang l ó e lên nóng bỏng bạch quang như là kim ô huyết dài hình trăng lưới liềm kiếm ảnh nháy mắt tới trước ngực i t o tạ cụ i c h ị rồ tốc độ nhanh đến để hắn chỉ kịp có cản g sau nhảy đây là i e d o không đợi y tổ tạ cụ ý rồ kinh ngạc hoàn tất cả s ợ chỉ c ả lóe lên về sau nguyên địa dừng lại một lát ngay sau đó liền nhảy lên mà tiến theo sát lấy sau nhảy thoát đi ỷ tổ tạ cụ ỷ trì rộ đương đương đương đương vũ khí lạnh đạo đạo va chạm xây lên liên tiếp thanh thúy nhạc khúc chương hai trăm tám mươi bảy hãy ti x ỉ n ca di lưu phái h ư n g hực kiếm quan g bao phủ ỷ tổ tạ cụ ỷ trì rộ giống như trong sa mạc rực nướng l ữ n h â n toàn thân không trô không đau hô hấp gian nan làm sao có thể nhanh như vậy ế độ rút đau cho tới bây giờ y tô tạ củ ỷ c h ị dồ còn đang vì cả sĩ chỉ c ả đệ nhất đ a u mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi isdo là võ sĩ thần hồ kỳ kỹ nhất một loại kỹ nghệ isdo chính là thường nói rút đao thuật là tại rút đao đồng thời lợi dụng lưỡi đao ở xoay tròn vận động quá trình tích lũy ra kinh người tốc độ hướng đối phương làm ra trí mạng đòn công kích cũng yêu cầu nhất kích tất sát là phi thường khó khăn kiếm kỹ tựa như là võ sĩ phim ảnh miêu tả đồng dạng hai tên võ sĩ、si、đối bính isdo chính là đối với chính mình kỹ nghệ cực đoan tự tin bởi vì s d o là một loại yêu cầu vận dụng toàn thân lực lượng lấy cực hạn tốc độ siêu cao tinh chuẩn mới có thể hiện lộ rõ ràng uy lực kiếm kỹ nó thẳng tiến không lùi bỏ qua tất cả phòng ngự a is d o tốc độ cùng lực lượng tùy từng người mà khác nhau vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất càng nhanh càng mạnh càng chuẩn chỉ cần có đối thủ như vậy s d o liền không có cực hạn bởi vì n g ư ờ i vĩnh viễn muốn so đối thủ nhanh hơn một chút chuẩn như vậy một chút mới có thể còn sống rút ra tức chạm không rút thì không chạm đau này chỉ có chạm ra thời điểm mới là lơi lao chờ đợi nhìn thấu sát na cơ hội mới là s d o chân thủy kỳ thật tương tự như a mezi ca miền tây cao đồi quyết đấu ai rút súng tốc độ càng nhanh b ắ n càng chuẩn liền có thể sống sót tham dự quyết đ ấ u tay súng đều là đối tốc độ của mình có tự tin cao thủ lâm nhàn ngồi dưới đất một mặt thoải mái mà nói ai ta cũng luyện qua một đoạn thời gian ai s d o dù sao rất đẹp trai nhưng cũng thật khó rút đ a o không ra động tác biến hình chặt lệ n h lực đạo không đủ bước chân hỗn loạn nếu không phải bách luyện hạng người vậy khẳng định dùng không r a n h ư thế mượt mà a i e đô lại nói i t o tạ cù i chi dô đánh chủ ý hẳn là bước đi cả sảy trì cạ sau đó giết ta độc chiếm ban thường a lâm nhàn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện khi cả sảy trì cạ lộ ra lệnh truy nã i t o tạ cù i chi dô sắc mặt đều hưởng luận giết lâm nhàn không chỉ có thể cướp được hoàng kim cấp mụ ra mạ x a còn có thể đi thần vương kỵ sĩ đoàn lĩnh thường lại thu hoạch được một thanh hoàng kim cấp binh khí việc này đối với một cái bạch ngân cấp võ sĩ đến nói là hạnh phúc dường nào một sự kiện đáng tiếc y tổ tạ cù ỷ tri d ồ nghìn tính và tính cũng không nghĩ tới trước mặt nữ hoa không chỉ sở hữu đẹp mắt dáng dấp mà thôi kiếm khí phun trào cùng đoạn lưới đao xuyên thấu tàn ảnh cả sẽ chỉ cả mỗi một đao đều tình chuẩn mà đâm về đâm hướng chém về phía bổ về phía y tổ tạ cù ỷ tri d ồ trí mạng bộ vị những cái này đến từ bốn phương tám hướng kiếm ảnh để y tổ tạ cù ỷ tri d ồ đáp ứng không suy h ắ n thậm chí không có thời gian đi p h ả n kích chỉ có thể m ệ t m ỏ i chống đỡ đây là cái gì kiếm kỹ tốc độ thật nhanh tại khắp nơi nóng rực ánh đao y tổ tạ cù ỷ tri r ồ chỉ có thể nhìn thấy mù d a mạ xạ phản xạ ra lóa mắt quan mang còn có trong thoáng chốc cả sợi chỉ cả tỉnh táo khuôn mặt không có văn mẹo không có khẩn trương không có nổi giận vung vẩy lấy tính mạng người khác đao kiếm tựa như là vung vẩy bút vẽ một dạng thư gian tích ý ngay tại lúc này cả sợi chỉ cả khét quát một tiếng nàng bén nhạy bắt lấy ỷ tổ tạ cù ỷ tri r ồ hoảng hốt một cái ủ p đỡ sợ lạt trực tiếp đem trong tay hắn thanh đao đánh bay đinh linh bang lang thái đao lăn rơi xuống đất phát ra thanh thúy mà không cam tâm thanh em đáng ghét y tổ tạ cù ỷ t r ì r ô sắc mặt nhăn nhó hắn nhìn xem chỉ hướng cổ mình lưỡi đao cả người đều tức đến phát r u n người là võ sĩ đúng không ai ngờ cả sợ chi c ả cũng không có lấy đi y tổ tạ cù ỷ t r ì r ô thủ cấp ngược lại là thu đao quay người lui lại sau đó đứng ở ngoài bảy tám mét vị trí lại đến hoa giết người còn muốn chú tâm lâm nhàn như thế nào không biết y tổ tạ cù ỷ t r ì r ô là một cái cổ hủ tự cao tự đại võ sĩ hắn cao ngạo tự tôn quyết không cho phép bị dấm đạp đặc biệt người làm như vậy lại là một cái chính mình xem thường nữ tính rất nhanh cắn răng xông lên ỷ tổ tạ cụ ỷ chỉ rộ liền bị cả sĩ chỉ cả một kiếm lần nữa đánh bay vũ khí tâm của ngươi đã loạn lần này ngươi thua là bởi vì cổ xưa quan niệm trở ngại ngươi cả sĩ chỉ cả cúi đầu nhìn xem thở không thôi ỷ tổ tạ cụ ỷ chỉ rộ trong quan niệm của ngươi nữ tử chỉ là sinh dục công cụ các nàng không có khí lực không có phản kháng tư bản chỉ có thể chúa tể phòng bếp cùng phòng ngủ một mẫu ba phần đất cho nên hiện tại đứng ở trước mặt ngươi như võ sĩ vung đao nữ tử ở trên khí thế hoàn toàn áp đảo ngươi ngươi mới có thể lâm vào bản thân hoài nghi trước đó ngươi cỡ nào xem thường nữ tử hiện tại ngươi liền cỡ nào hoài nghi chính mình ta ngay cả một cái mười tám tuổi nữ hoa đều đánh không lại hoặc là một cái sinh dục máy móc mà thôi ta ngay cả một cái dựa vào mặt cùng dáng người đi đến bạch ngân cấp nữ nhân đều đánh không lại kiếm khách kiếm không thể có hoài nghi ngươi trung quy là kẻ yếu y tổ lao tiên sinh cả sự chỉ cả chữ chữ châu ngọc hung hăng đánh xuyên y tổ tạ cù ỷ trị rổ tim phổi hắn lập tức lâm vào nổi giận hoàn toàn bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa nào tới trước một cái nhặt lên đao của mình sau đó trở lại liền bắt đầu phản kích so đấu kiếm thuật so đấu lực đạo so đấu kinh nghiệm ta cũng không thể thua y tô tạ củ ỉ t r i dô không còn đơn thuần vung đao đến bạch ngân cấp giai đoạn hắn hoặc nhiều hoặc ít đã nắm giữ một chút cường lực kỹ năng trước đó là bởi vì ta tại trong lúc vội vã nghiên chiến cho nên mới rơi vào hạ phong đúng nhất định là như vậy y tô tạ củ ỉ t r i dô sắc mặt đỏ thám hắn tự mình lẩm bẩm không biết là đang đối cả sự chỉ cả nói chuyện còn là đang nói phục chính mình như ngươi loại này ăn cơm còn không nhiều bằng ta ăn mối nữ huyện nhất định là dựa vào ngủ cùng đúng ngươi khẳng định là tìm trong lịch sử đại kiếm hảo bán nhục thể mới thu hoạch được cao siêu kiếm kỹ gia lông cả sự chỉ ca lắc đầu thông qua d i è m pha địch nhân đến bổ khuyết tự ái của mình y tố lao tiên sinh ta không biết ngươi quá khứ là như thế nào trở thành đại kiếm hảo nhưng ta khẳng định biết ngươi chưa từng có thất bại y tố tạ củ y chị dậu nghe tới cả sự trì ca nói xong lập tức phản bác ta ta đương nhiên chưa từng bại ta chính là xỉn c ả gì lưu phái chính thống người thừa kế kế thừa đến từ kiếm thánh ạ tỉ mù nòi ổ x ì chuệ cùng mù nẹ nọ gì chính thống xỉn c ả gì lưu phái đ à o quang l ệ n h t ấ u xương y tổ tạ cù ỉ trị rổ kiếm phong bổ sung ra nhiều tầng xương mù khí tức để quanh mình không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng kết dịu lại ảnh hưởng cực lớn cả s ự c h ỉ cả né tránh hệ hạ tì xỉn c ả gì lưu phái chiêu thức xác thực có mấy phần bộ dáng dù cho ham sâu vào y tổ tạ cù ỉ trị rổ kỹ năng nhưng cả sợ chị nàng thậm chí có thể dự phán ý tô mũi kiếm sớm tiến hành né tránh lao tiên sinh đã ngươi bái nhập ạ tỷ muôn hạ vậy ngươi biết ạ tỷ gia tộc ra hơn sao hệ ạ tỷ xin c ả gì lưu phái tôn chỉ là cái gì cả sự chỉ cả trong tay mũ ra mạ xạ như chiếu nhật hảo quang tựa như là đang đáp lại nàng lộng lây ý chí đây là lâm nhàn cầm đao thời điểm tuyệt không giống nhau trạng thái khi lâm nhàn tay cầm mũ ra mạ xạ nó thân hiện huyết sắc tùy tiện độc liệt tựa như là một đầu ham muốn vô hạn huyết dịch gián độc ở trong tay lâm nhàn liều lĩnh nuốt ăn máu thịt của đị nhân khi cả sợi chỉ cả tay cầm m ũ ra mạ xạ nó phản chiếu lệch dương giống như một khối cương dương thuần sát lại như một đầu chảy nhỏ g i ọ t trường lưu minh khê dán vào cả sợi chỉ cả nhu nhược không xương cánh tay hóa thành hừng hực ánh nắng không giết người chúng ta lấy không bị g i ế t vì thắng cả sợi chỉ cả sắc mặt c h ầ m ngưng như nước thân thể luân chuyển như gió thanh âm của nàng tựa như là lá rụng c u ố n vào gió thu tại ủy tổ tạ củ ỉ chỉ rộ nhấc lên xương m ũ không phân biệt phương vị cái gọi là m ũ to dẹt không đao trảm cái gọi là ải s đồ đều là ạ tỳ gia tộc tổ truyền kỹ nghệ nhưng rất nhiều mộ danh mà đến đám người đều quên đi nó ban đầu dự tính không lấy giết người vì thắng cạ sử chỉ cạ g h y nhẹ mụ dạ m à xạ như tay cầm xí hóa vẩy qua ỷ tổ tạ cù ỷ t r ì rổ kiếm khí trong chớp mắt đâm vào yếu kém vị trí cho nên đạm bạc tâm cảnh mới để cho đao càng thêm sắc bén chương hai trăm tám mươi tám cạ dắt đen hệ hạ tỷ t r ì cạ nguyên lai tên của nàng còn đại biểu cho hàm nghĩa này lâm nhàn đứng lên hắn cũng không có q u ấ y g i à y hai tên kiếm khách chiến trường chuẩn bị lạng yên rời đi trên tay nàng những cái kia vết chai cùng vết thương đều đã dung nhập làn da huyết nục chỉ sợ là từ nhỏ đã bắt đầu ma luyện chứng cứ đi nghĩ như vậy y tổ có tính hay không là múa dịu qua mắt thợ đâu hắn cầm từ khu vực săn bắn được đến nay ạ tỷ x ỉ n c ả gì lưu phái bí điện cùng hiện thế chân chính ạ tỷ thế gia truyền nhân đ ố i chiến À, khó trách g tổ cho dù có kỹ năng phụ trợ c ả sẽ chỉ cạ vẫn là không chút phí sức thậm chí có thể khám phá hắn b ư ớ c kế tiếp hành động từ nhỏ rèn luyện đã đem kiếm kỹ dung nhập linh hồn của nàng a y tổ tạ cụ ỷ tri r ô lúc này hai mắt phiếm h ồ n g hắn mặc trường bảo bay phất phới động tác càng lúc càng nhanh nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đánh trúng linh động cả s ả y trì cả không có khả năng ta tại khu vực săn bắn rèn luyện mấy chục năm sau khi thu hoạch được bí điện ta tốn hao tinh lực là thường nhân mấy chục mấy trăm lần ta không có khả năng bại bởi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nữ tử kiếm kỹ bản thân liền đủng có vô hạn khả năng cả s ả y trì cả h ơ i hợt vẩy một cái nhất chuyển lại va chạm nàng xông vào y tổ tạ cụ ỷ tri dô kiếm quang khẽ hở sau đó đụng vào ngực hắn bén nhọn lưỡi đ a o đâm xuyên ỉ t ổ tặc c ủ a tay phải cả s ợ chỉ c ả lấy một cái tiêu chuẩn mù to d ạ y h cướp đi vũ khí của hắn tựa hồ ngươi cho tới bây giờ đều không nghe lọt thai ta nói gì a cũng được thời gian đã còn thừa không có mấy chúng ta xin từ biệt đi cả s ợ chỉ c ả lui ra phía sau mấy mét nàng đem mù ra mạ xạ thu vào vỏ rút ra mình một thanh đạo khác ngươi đã triệt để bại nếu ngươi cả đời dùng võ sĩ tự sử nếu như còn có võ sĩ đạo tinh thần vậy cuối cùng liền lấy mổ b ụ chi lễ cáo biệt thế gian đi cả sợ c h ỉ c ả vây quanh ỷ tổ tạ cù ỷ trì r ộ phía sau mổ bụng là võ sĩ đạo cao quý nhất điển hình cũng là mỗi cái võ sĩ bắt buộc khoa mục nghe đồn mỗi cái võ sĩ đều chờ mong một ngày nào đó có thể mổ bụng tự sát trong tay ta thanh kiếm này là ạ tì mù nổi ổ sĩ lễ nghi kiếm dùng tới giúp ngươi rơi sai cũng xem như là võ sĩ vinh quang cả sợ c h ỉ c ả nhìn chăm chú sau lưng ỷ tổ mổ bụng hoặc là h è n mọn thoát đi ngươi chỉ có hai tuyển h ạ n g này hô hô hô hô ỉ tổ tạ cù ỷ chị rỗ cổng phảng phất kẹp lấy nước bọn hắn ho khan n ở nụ cười run rẩy nhặt lên thái đao thì ra là thế ta một mực bị ngươi áp chế nguyên nhân ngươi vậy mà lại ạ ti gia tộc hậu nhân sinh mệnh lực thuận huyết dịch dần dần trôi qua ỷ tổ tạ cù y chi rô vo thành một nắm mặt mo dần dần trở nên t ử khí tái nhợt nhưng là ta còn không có thua cả sự trì cả chỉ hướng cổ ý tổ tạ cù y chi rô lôi ư đ a o bị một vật nào đó cản lại đây đây là l ô n g q u ạ đen nhánh kiếm khí từ trước người nổ tung làm cho cả sự chi cả không thể không liên tục lui lại ngồi quý chân trên mặt đất ỷ tổ tạ cụ ỷ trí r ồ lúc này đã đại biến bộ dáng sau lưng hắn mọc ra hai cánh m ũ i biến nhọn miệng dài ra từ trong cổ họng truyền ra âm thanh sắc nhọn trói hai c ả dắt kén nhà thiên cầu lâm nhàn đi vào xỉ cụ dị tỉ tim chủ phòng nghỉ hắn cuối cùng nhìn biến dị ỷ tổ tạ cụ ỉ trí r ồ một chút quả nhiên hắn cũng cho mình chuẩn bị một cái h à o huyết t h ư n g a bất quá cả xỉ c ả hẳn là có thể ứng phó đi sau cửa cách ly xỉ cụ dị tỉ tim chủ phòng nghỉ hiện giờ là một mảng lớn huyết sắc lâm viên còn có g i gì chạy xuôi huyết hà Giao y hắn n vẩn, nơi này thật đúng là một mảnh thiên đường a. Lâm nhàn h hy thật thịt là một đao, Lâm lộ cưa A. ra nhìn lên chăm chú c â y kia không tại giữa đại ngươi tiến in Ta sừng sưng phòng nghỉ chính cũng sân huyết thụ. thể thả tìm, cho đục vừa vặn cả sự t r ì cả đưa mắt nhìn lâm nhàn tiến vào cửa cách ly biến mất ở tầm mắt ta cũng không nguyện ý ở trước mặt người quen sát hại trường gối h ã hạ t g i a tộc lấy không giết mà khống chế lại địch nhân làm linh vì thế tu luyện cao siêu kiếm kỹ giết người dễ dàng nhưng như thế nào lợi dụng đao kiếm tức đoạt đối phương đấu trí đây mới là ạ t ỷ gia tộc suốt đời theo đuổi kiếm thuật nhưng ta đã không phải là ạ t ỷ gia tộc nhân lao tiên sinh chắc hẳn ngươi cùng vị k i a sử dụng xỉn x á o nam sinh tương tự muốn giết người khác vậy nhất định phải làm tốt bị giết giác ngộ mà ta cũng không chán ghét hướng có được giác ngộ hạ người huy lao chỉ là vẫn luôn không thích để người quen trông thấy bộ dáng này c ả s ự trí ca ngẩng đầu lên quần áo của nàng tràn lên vận sóng vô hình kim sắc đường vần thuận tay phải của nàng một đường đi lên trên thẳng tới trái tim hiện tại để chúng ta tiến hành một trận h ệ y ạ ti đệ tử kiếm thuật giao lưu đi lao tiên sinh ác hô hô hô hô hô hô cỗ lực lượng này không ngừng vọt tới tay của ta ta có thể cảm giác được cảm giác được đao kiếm ý chí biến thân trở thành quái vật ỷ tổ tạ c ụ ỷ chỉ rổ đã mất đi hình người lúc này hắn đã cùng tì ở màn hạ gù rổ tương tự trở thành một loại khác siêu thoát nhân loại sinh vật kazakken tại nhật bản truyền thuyết kazakken lại xưng tiểu tên bay được đồng thời giống uten đại thiên cẩu người mặc da mạ bở kỳ trang phục k i ế m thuật c ủ a nó c a o s i tại Nhật bản nổi tiếng Minamoto Shishun ê u chuyển Nhật Bản Anh hùng、Minamoto、Nojo k ỳ cố có cụ sự, liền có núi Giả mà Ken thụ cho hắn kiếm thuật kiều đoạn. a k n chính như kỳ danh hắn sở hữu một cặp có thể phi hành l ô n g quạ trên mặt chiều dài cùng kent ư ơ n g tự có vừa to vừa dài mũi đỏ cùng mặt đỏ k a j a s k a n là ỷ tổ tạ cù ỷ chỉ d ộ chọn lựa thật lâu huyết thống bởi vì k a j a s k a n bản thân liền có được cao siêu kiếm thuật tạo nghệ cho nên chỉ cần huyết thống tiến vào trong thân thể vậy trào lên huyết dịch liền sẽ mang đến đại lượng kiếm kỹ ký, ký ức đây chính là huyết thống lực lượng có thể đem người bình thường nháy mắt cất cao lực lượng cạ da scan từ dưới đất đứng lên nó cúi đầu vớt ư vớt ư thái đao cả người khí thế đều khác trước rất nhiều Á cây đao này có lẽ đã không thích hợp ta cạ da scan tăng thương âm thanh chuyến gia cao ngạo cùng k i ể m chế c u ồ n hỉ nữ hoa vung xuống trong tay n g ư ờ i ba thanh đao sau đó trở thành cháu trai ta thị nữ truyền thụ cho hắn này ạ tỷ gia tộc bí truyền kiếm kỹ vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng cạ sự chỉ cạ thở dài ai thật sự là khó mà cùng lão ngoan cố đối thoại đặc biệt là loại kia thấy không do thực lực lao ngang cố xem ra ngươi là nghĩ một con đường đi đến chết cả da scan tay cầm thái đao mở lớn miệng chim gầm thét vậy ta liền thành t o à ngươi n sau khi giết ngươi ta có thể thu hoạch được ba thanh đao lại giết cái kia information team đội trưởng ta lại có thể thu được một thanh hoàng kim cấp đao hô hô hô cỗ này huyết thống lực lượng ở mũi đao của ta chiếm cứ ta có thể hiểu được tặc thu hoạch được huyết thống hưng phấn hiện tại trong đầu ta nhét vào trên trăm năm kiếm kỹ ký ký ức ta nên dùng loại nào kiếm thuật đến giết ngươi đây trong khoảnh khắc cạ g i s t a n hai cánh chấn động lấy cực nhanh tốc độ gạt ra không khí giống tia chớp đạn pháo trực chỉ cạ s ẩ y chỉ cạ vậy liền dùng một chiêu này đi như điện chớp gào thét mà đến cạ g i s t a n phảng phất đã trông thấy mấy giây sau hình tượng cực nhanh mũi kiếm s ẹ t qua nhục thể tại cạ s ẩ y chỉ cạ còn không kịp phản ứng thời điểm nó sớm đã cắt mấy chục đao đưa nàng chém thành muôn mảnh hô hô hô chết đi điện quang loại lên lưới đao ở hành lang lôi ra một đạo thật dài hình lưu quang đó là tốc độ cực nhanh thêm vào đao quang lưu lại t à ảnh、ừ. cạ jasken ở ngoài mười mét đứng yên trong tay nó đao nhọn rủ xuống đất sau đó chậm dại xoay người lại để ta xem một chút ngươi tách rời thi thể khuôn mặt đáng tiếc sự thật cùng cạ jasken nghĩ đến cũng không giống nhau nó không cảm giác được thân thể của mình ôi cô a a khi cạ jasken chuyển chuyển động thân thể toàn thân hắn bắt đầu vỡ vụn thành trăm cái khối thịt rơi rớt xuống đất a i hài e d o nguyên bản là diễn sinh từ ạ tì gia tộc mù tỏ dệt kiếm ký a cạ sĩ trị cạ thu đao và vỏ phát ra thanh thúy bang long thanh mù to dẹp h ư mang ý nghĩa khi địch nhân còn chưa rút đau ra liền đã đem vũ khí của hắn chém xuống cực hạn tinh chuẩn cực hạn tốc độ đây mới thực sự là ải đô làm sao có thể ta không có trông thấy ngươi rút đau cả i a t k e n cường đại sinh mệnh lực để ỷ tổ tạ c ụ ỷ chỉ rộ vẫn chưa lập tức chết đi hắn ngây ngốc quay đầu nghĩ lại nhìn cả sẽ chỉ cả một chút n g u y ê n lai、like. ngay từ lúc bắt đầu ta liền không có dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi nào sao chương hai trăm tám mươi chín đáp lễ ngươi nơi này cũng kết thúc công việc sao cả ngươi làm máu lâm nhàn đi ra cửa cách ly hắn nhìn trên mặt đất một bãi đã không phân biệt hình người khối thịt chật chật lưỡi cắt đến thật sự là tinh tế chắc hẳn ngươi làm đồ ăn cũng rất lợi hại loại tình huống này ngươi còn có thể nghĩ đến thái thịt tâm lý hoàn toàn như trước đây cường đại đâu lâm cun cả sẽ chỉ cả thu hồi lễ nghi kiếm trải qua một trận đại chiến nàng toàn thân nhỏ máu chưa thấm tựa như là làm một hồi hơi suất mồ hôi v ậ động a cũng vậy lâm nhàn đem nhỏ xuống máu tươi cưa thịt đao hất lên sau đó xoa xoa tung tóe đầy chất bẩn gương mặt ngươi là thế nào tới đây ca sĩ chi cả thật là đến đuổi giết hắn lâm nhàn trong đầu căn bản không có tuyển hàng này nhận biết đã mấy tháng lâm nhàn rõ ràng cái này mở nhạt danh lợi thích thơ văn cùng cắm hoa nữ tử cũng sẽ không vì một cây đao mà phí hết tâm huyết đuổi giết hắn quả nhiên ca sĩ chi cả tiến lên mấy bước không chút do dự đem mù ra mạ xạ đưa trở về lần này ngươi cứu ta một mạng ân tình coi như thanh toán xong lâm nhàn cũng không có tiếp nhận mù ra mạ xạ hắn cười cười tiền thuê cho đâu còn có thu hồi đạo lý cả sự chỉ cạ lông mày cau lại nhưng ta ở thế giới này đợi không được rất lâu vừa rồi ta đã buộc phát ra hoàng kim cấp đặc chất chẳng mấy chốc sẽ bị t r ụ c xuất khỏi thế giới giàn khùng bảo hộ ngươi không được bao lâu về sau có rất nhiều cơ hội lâm nhàn lập lờ nước đôi trả lời sau đó hắn liền chuyển di chủ đề ngươi dùng cách nào tìm được ta vượt qua thứ nguyên cũng không dễ dàng đi cả sự chỉ cạ tựa hồ nghĩ đến cái gì nàng cười hắc hắc vượt qua thứ nguyên đích sắc cũng không dễ dàng bởi vì cần đặc biệt đạo cụ nhất định phải có một cái bị thiếp thân cất giữ vật phẩm mới có thể ngược dòng tìm hiểu lấy nó、no、tiến vào thế giới của người khác lâm nhàn hồi ước một lát tại rẽ xì、si、đẻ đệ vừa hoàn tất thời điểm hắn hỏi nạ tạ xạ một câu hẻo bậc khả năng sẽ còn truy giết tới về sau ngươi định làm thế nào nạ tạ xạ trả lời là nếu như muốn mạnh mẽ tiến vào đi săn nhiệm vụ phải dùng quý giá đạo cụ tiến hành định vị mà ta sẽ không lần nữa để lại cho hắn loại sơ hở này khá lắm ta không nhớ rõ ta lưu lại cho ngươi cái gì sơ hở a lâm nhàn suy nghĩ hồi lâu cũng không có đoán được mình rốt cuộc lưu lại cái gì chẳng lẽ là ngươi thuế sách cả s ợ chỉ cả cũng không có thừa nước đục thả câu nàng cầm ra điện thoại từ k ẻ m s ờ lọt lấy ra một cái phù hiệu đây là cả s ợ thần xã phù hiệu đúng ca s â lại ạ tỷ phân ra t ò a thần xã này tên cũ chính là ạ ĩ thần xã cả s ợ chỉ cả đem phù hiệu đưa tới chính ngươi nhìn kỹ một chút khi lâm nhàn cầm tới phù hiệu nó xúc cảm ôn nhuận ẩm ướp tựa như mới từ hơi nước lấy ra cô này khí ẩm chẳng lẽ là lâm nhàn lập tức nhớ lại chính mình lúc trước vứt bỏ phù hiệu thời điểm chính là ở hải sản cửa hàng phòng t ắ m nhưng ở quán nướng thời điểm nàng không phải trả cho ta rồi sao ta sau khi ở phòng tắm nhặt được phù hiệu liền bảo tồn lại ở quán nướng đưa cho ngươi viên kia là mới cả sự c h ị c ả l ú n đồng tiền như hoa tấm này phù hiệu ngươi tiếp thân cất giữ thật lâu đi nhìn xem dính đầy hơi ẩm phù hiệu lâm nhàn khỏe miệng méo một chút có lúc vận mệnh chính là thần ký như thế một lần lơ đãng mất đi lại cứu hắn một mạng về phần ta tại sao tới đây còn không phải là bởi vì ngươi ẩ n tàng thân phận tại rẽ xi、si、đẹp lệ v u thời điểm ta một mực đang tìm kiếm người cứu ta khi ta cầm tới thần xã p h ủ hiệu thời điểm đã đ ố i ngươi có hoài nghi thúng chi khi ta rời đi bằng máy bay còn từ kịch bản nhân vật nơi đó nghe tới lâm tiên sinh danh tự lúc này ta liền lưu lại một cái tâm tư sau khi trở lại thế giới hiện thực ta tìm được ngươi nhưng, nhưng ngươi h ư n n g cũng không nói gì cả s í c h c cả giang tay ra ngươi không nghĩ bại lộ thân phận ta tự nhiên liền thuận ý nguyện của ngươi không còn điểm phá nhưng tiếp xuống để ta không nghĩ tới chính là ta ở sờ ta có chỉnh đốn thời điểm một vị bạn bè đột nhiên liên hệ đến ta c h ị cả n g ư ơ i có muốn làm lính đánh thuê nhiệm vụ không nàng hỏi ta như vậy sau đó giới thiệu cho ta một cái nhiệm vụ liên hệ cả sẽ c h ỉ cả người kia chính là ạt gì ạ nàng vừa làm xong thần vương kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ đối với éo bậc người này cùng với phía sau kỵ sĩ đoàn đều cảm thấy rất hứng thú thế là khi ở cách lở tệ n h ì c h ở rủ xem tin tức thời điểm ạt gì ạ liền cường điệu xem xét kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ tự nhiên mà vậy ạt gì ạ liền phát hiện em tân y mạ ban b ố nhiệm vụ nàng vốn không biết lâm nhàn nhưng lại hiểu rõ nhiệm vụ ban thưởng tầm quan trọng một thanh hoàng kim cấp vũ khí đối với sắp bước vào hoàng kim cấp cả sự chỉ cả mà nói phi thường có lợi cho nên liên tiếp ngẫu nhiên lúc sau ta liền đến nơi này đương nhiên ta cũng không phải là vì vũ khí mà là n g h ĩ xác nhận một chút cái kêu bị thần vương kỵ sĩ đoàn để mắt tới kẻ xui xẻo lâm nhàn đến cùng có phải ngươi hay không nghĩ xác nhận có phải là ta hay không cũng là đơn giản lâm nhàn vớt vớt tóc một khi ngươi lợi dùng thần xã phù hiệu thành công vậy nói rõ mục tiêu chính là ta không sai cả sĩ trì ca nhẹ gật đầu ân lần sau lại ôn c h u y ệ n đi thời gian của ta đã đến theo thời gian trôi qua cánh tay của nàng bắt đầu biến thành cho tàn tương tự như lúc trước bang rời đi tạ ơn ngươi trợ g i ú p gặp lại lâm nhàn phất phất tay tay đưa mắt nhìn nàng rời đi chỉ cả sĩ trì c ả túi đầu liếc mắt nhìn trong tay yêu đao mủ dạ mạ x a nàng tự tẻm sờ lọt móc ra một thanh khác đại thái đao ném cho lâm nhàn đây là đáp lễ nguyện ngươi võ vận hương thịnh lâm nhàn tiếp nhận thanh này đại thái đao vừa định nói ta không cần loại vũ khí này thời điểm hắn liếc mắt nhìn thái đao thuộc tính t u é t ra miệng chính hợp y ta ta liền mượn dùng nó một cái thế giới tựa như lúc trước ngươi tìm ta mượn sách một dạng n h ắ c lên chuyện cũ cả sẽ chỉ cả cười cười mới cứu được một mạng liền không nên tùy tiện chết rồi ta chờ ngươi trả lại nó ngày đó nơi này thật đúng là một mảnh hôn đồn a khiến mỹ mỹ cơ di đại kiếm ca ly đi vào xì cụ g ì tỉ tim đại sảnh trong mắt của nàng cái này ánh đèn ảm đạm địa phương khắp nơi đều là thi thể nhân loại cùng ạ pê nọ mạch lì xèn chỗ này từng cây từng cây mạch máu là bờ ỉnh hỉ vần kiệt t ắ c đi toàn kim loại sàn nhà t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhiều đám huyết hồng sắc dễ cây phá đất mà lên kéo dài tới ra bụi gai đem người sống trực tiếp đâm chết nơi đây giống như mạch máu gai nhon có thể tùy tiện đâm vào nhân thể sau đó như rắn trườn chui vào mỗi một chỗ huyết nhục u ố i cùng như hoa thịnh phóng nở rộ bờ ỉnh hỉ vần gai nhọn từ thân thể người nổ t u n g đem mạch máu của bọn họ biến thành tân thân cây cho nên ở trong mắt ca l i tất cả mạch máu nhánh cây đều treo nhân loại tản chi nội tạng tay chân đầu lâu bọn hắn theo gió nhẹ mà phiêu riêu tựa như là bội thu trái cây bất quá b ạ o u h i n g hy vần đã bị xử lý là ai làm carly đi đến phòng nghỉ trung ương lớn nhất một gốc che kín t r ò n g mắt mạch máu đại thụ một đau mất mạng trực tiếp đem cứng rắn mạch máu chỗ nối tiếp bốc hơi lăng lệ lại tinh chuẩn công kích có cán viên nào làm được như thế theo ta được biết chủ quản nhưng không có thời gian nhìn nơi này b ạ o u h i n g hy vần là có thể tự do phản kích có thể đỉnh lấy b ạ o u h i n g hy vần ở khắp mọi nơi gai nhọn một đau đem nó chém giết chọc b r o u g h i n hy vần thi thể một lát carly điểm điếu thuốc mặc kệ nó kết thúc công việc chương hai trăm chín mươi mất tích diệp như mặc sau khi tiễn biệt cả sảy chị cả lâm nhàn khoan thai trở lại information team chủ phòng nghỉ gian phòng hiện giờ một mảnh hỗn độn trên sàn nhà nằm đầy ạ t ệ nọ mạ lin sét thi thể thẳng đến hắn đi vào trong phòng một con màu lông thuần trắng hình thể to lớn tam vĩ hồ ly mới dần dần biến mất lâm đội trưởng thật nhiều ạ t ệ nọ mạ lin sét đã hai lần đột phá thu dụng phế rất nhiều khí lực mới toàn bộ chấn áp chắc hằng đi lên phía trước báo cáo tác chiến thành quả Cán viên không m ộ tại người tử vong, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít tổn thương. Thật may mắn ngươi có một cái cường cái tử ít một ít Thật một hoặc hoặc có đều đ may âm dương khôi lỗi sư hẳng nhìn sang nửa khôi chắc lỗi quỷ t rời ê n hồng nạ, n mặt mỏ đất, thở hộc hí hạ rồ gì g ư này tận chức tận trách, nếu như không nảng, thương vong tuyệt không tuyệt trách, thế thôi. Tại chức có chỉ rời đi thời điểm chắc hẳn vỗ vỗ lâm nhàn bà vai nhưng ta vẫn là muốn chuyển cáo ngươi một câu đã từng cùng thuộc trẻ đỉnh tim đàm ẩn hoa nói qua để ngươi cẩn thận nữ nhân này sau khi cảnh cáo xong chắc hẳn liền mở ra cửa cách ly chuẩn bị quay về phạ rợ tim lâm nhàn mắt tiễn hắn rời đi âm dương khôi lỗi sư có ý tứ nghề nghiệp đợi nhân viên tụ hợp đủ lâm nhàn rất nhanh liền nghe tới lại một cái tin tức xấu đội trưởng như mặc tỉ tỉ nàng không thấy cái gì chạy đến lâm nhàn bên người trần thanh hà thở không ra hơi từ khi chúng ta chùng kiến công sự che chắn xong nàng liền biến mất chắc hẳn g tìm tới vị trí của nàng trưng ơ thúc đã trước đi chắc hẳn g thuộc về tinh thần cảm giác loại dị nam giả hắn có thể tùy tiện cảm giác phương viên trăm mét tất cả vật sống cũng phân biệt ra được mỗi người tinh thần lực b ư c sóng thậm chí có thể thông qua quấy n h i ề u bước sóng làm địch nhân xuất hiện ảo giác bất quá tại cái này đầy đất tạ b ể nọ mạ lì x é địa phương hắn đích xác lại tương đương không có sức chiến đấu còn tốt chắc hẳn có thể lợi dụng tinh thần cảm ứng tìm tới mất tích diệp như mặc nhanh chóng để nàng trở về đội ngũ đi nơi này thực tế là quá nguy hiểm không biết lúc nào sẽ lại toát ra một cái q u á i vật lâm nhàn lưu lại những người khác quét dọn chiến trường chính hắn t h ì đọc thân tiến về trần thanh hà nói qua địa phương khắp nơi đều là bị cắt thành vài đoạn ạ vệ nọ mạ lì xẹt h i thể lăng lệ kiếm kỹ vì xác nhận đánh g i ế t còn tại yếu hại chỗ cắt vài đao là nàng làm a thật đúng là quả quyết quyết tuyệt đi đến cuối thông đạo lâm nhàn bước vào văn chức khu nghỉ ngơi ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đầy đất chất lỏng cũng không phải là máu đây là mực nước lâm nhàn nửa ngồi trên mặt đất hắn nhìn xem kéo dài mực nước rung động không thôi màu tràm đen nhánh k i a chớp vô tận sao trời lâm nhàn làm sao không quen thuộc những mực nước này Cùng hắn lâm ú thú lúc. đúng, c giặc củn chế chảy dịch Chẳng cái mặc cùng ấy mất rất huyết ở ở thành thời trời một gột ta phố hóa khống nhau như Không Như là giống Diệp điểm, lại ra sao đỡ đổ? lẽ l xứ u cuộc chuyện suy Linh Lan sẽ không để loạn. lại l người không Không nhìn thấy người sống, lại thế nào suy đoán cũng không thấy thế ra sẽ gì? để đã Rốt xảy à nhàn ê n c u y ệ n n gì. Lâm h thuận mực nước kéo dài cuối cùng đi đến một gian s ư ơ n g phòng bên trong có hô hấp thanh âm lâm nhàn nắm chặt cưa thịt đao cùng súng trong lòng đủ kiểu để phòng một khi dính đến đờ gỗ hết dịch như vậy liên lụy sự t ì n h sẽ so đơn thuần thợ săn tranh đấu phức tạp hơn nhiều nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhìn xem gian phòng trắng cảnh lâm nhàn lâm vào cực đoan c h ấ n kinh việc này làm sao có thể một giờ trước information tiêm c h ủ phòng nghỉ phúc một thanh bén nhọn l ư ỡ i lao đâm xuyên ngực p h ủ nở rồ hóc theo ý ấu bụt tờ phơ ly s sau đó là một phát thô giáp chỉ đạn đem nó hồ điệp đầu lâu nổ vỡ nát một con cuốn đầy dơ bẩn băng vải cánh tay đặt lên cái này hình người ạp nọ mạ lì xẹt bờ vai sau đó đem nó ấn vào tự mang quan tài đội ồ hồ n dạng là cánh tay này vung lên, đại lượng máu tươi phun tung tué mà ra, đem trên trắng toàn g đại là mà màu máu tay tươi tué trời ra, bay múa bầu đem điệp b nhuộn Huyết h đỏ. c ế u trưởng i diễm ở giữa ê u thổ. t Hòa không ở u huyết n nhóm tứ tán thành tàn. g bộc bay Đội sắc phát, điệp hồ khỏi, hóa thành tiêu sắc cho tứ tiêu t r khi inform t sun tim chúng nhân lực chú ý đều tập trung ở phá cửa mà vào lâm nhàn ai cũng không có trông thấy diệp như mặc trắng bệnh khuôn mặt ô đã đến cực hạ ta nhất định phải tìm một chỗ một cái không người địa phương mặc dũng liền muốn đến lào đảo diệp như mặc một thân một mình rời đi phòng nghỉ khắp không mục đích đi hướng hành lang một chỗ khác ngay tại không lâu sau đó có một nam một nữ cũng đến nơi này đáng chết g h é dạ thế mà chặt đứt chân của ta nàng vì cái gì mạnh như vậy lại nói dù mi pháp thuật của ngươi không có vấn đề chứ ta thế nào cảm giác chân trái dài hơn chân phải a có dùng liền được rồi còn lại n h ả y vô nghĩa làm gì tranh thủ thời gian đi đường hạ gù Cù rộ cùng ỷ tổ tiên sinh hẳn đều đã tới information team nếu như chúng ta đi trễ vậy ngay cả canh đều uống không đến một nam một nữ này chính là bị kali cản đường nạ cả g ì mạ g ì r ồ i cùng tạ cả m ò g ì dù mì hai người khi bọn hắn chuẩn bị đối kali động thủ thời điểm kali dễ dàng liền đánh ngã hai người bất quá làm đi sắp đỡ lái nạ g ì tim bộ trưởng kali chỉ là dùng c ự kiếm chặt đứt chân hai người sau đó liền gấp đi chấn áp hạp để nọ mạ lì xét nguyên bản kali cho rằng hai tên điên này bị chặt gãy chân liền sẽ đợi ở nguyên chỗ chờ cứu viện nhưng ai biết tạ cả m ò g ì dù mì là ý t sư nàng nhẹ nhõm c h ư a khỏi hai người vết thương sau đó liền ngửa không dừng vó tiếp tục tiến về i n f o r m a t i o n team ai chậm c h ễ quá dài thời gian sợ rằng chúng ta cái gì cũng không vứt được tạ cả mỏ gì dù m ỉ khập khiễm đi thỉnh thoảng còn tiêu hao ma lực chữa trị hai chân đều là lỗi của ngươi quản ta chuyện gì a nạ cả gì mạ gì rồi kêu hoan lúc ấy ta chỉ là đi v ề nút cờ chờ đã nạ cả gì mạ gì rồi kêu d ừ n g tạ cả mỏ gì dù m ỉ cũng chỉ, chỉ phía trước có người đi ngang qua nguyên lai、like, là chạy qua diệp như mặc bị phát hiện xem ra là information t e a m tân nhân chúng ta theo sau đi không được giết tân nhân có thể được bao nhiêu ích lợi chúng ta tiếp tục đi information t e a m giết thâm niên thợ săn hai người đang tranh chấp thời điểm information t e a m chủ cửa phòng nghỉ ngơi mở ra một cái toàn thân bức h ỏ a nướng đến cháy đen bóng người vận ra nặng nề g h mà đụng vào tường hoa、wow. nạ cả gì m à cùng tạ cả m ỏ gì hai người đồng thời giật nảy mình bọn hắn đang nghĩ rút ra vũ khí thời điểm tạ cả m ỏ gì ị giơ tay lên chấm dãi người này nhìn rất quấn mắt đ ề u nướng thành dạng này n g ư ờ i còn nhận ra được nạ cả gì m à đang vén tay háo lên chuẩn bị đánh thời điểm tạ cả m ọ gì đã chuẩn bị kỹ càng trị liệu kỹ năng ngớ ngẩn người này là ỷ tổ tắc khu ư y sư với nhân thể đều phi thường mất cảm ta sẽ không nhận lầm nạ cả gì mạ dị dỗ nửa tin nửa ngờ đem nướng cháy thân á n h đặt nằm thẳng dưới đất từ tạ cả m ọ gì dù mì cẩn thận trị liệu ước chừng qua hai mươi phút hai người ổn định ỷ tổ tắc khu thương thế cũng đem hắn mang lên trẻ đỉnh tim duy sinh k h o a n thuyền sự tình có chút không đúng tạ cả mỏ gì dù mỉ có chút lo lắng ỷ t ổ tiểu thiếu ra đều bị thương nặng như vậy xem ra đội trưởng bọn hắn ở information team vấp phải chắc c h ở thực lực của chúng ta cũng không sánh bằng tắc khuya nên làm cái gì rút lui nạ cả gì mạ gì rô lắc đầu rút lui nếu như ỷ t ổ tạ củ ỷ t h ị rô trở về chúng ta tất nhiên sẽ bị phạt vậy dứt khoát dạng này ta đã có ý tưởng không phải mới vừa có một cái information team tân nhân chạy qua sao chúng ta đi làm t h ị t nàng liền nói chúng ta truy sát nàng tốn nhiều thời gian lại thêm chúng ta cứu sống ỷ tổ thiếu g i a nói không chừng coi như không tranh vào vũng này nước đục nhưng vẫn có thể cầm tới ban thường đâu tạ c ả m ọ gì rủ m ì n g h e xong con mắt loay sáng ý kiến hay chương hai trăm chín mươi một ngắn ngủi tình nghĩa lão ca người không sao chứ ạn lại ngồi trên g h ế salon cho mình rót chén t r à sau đó mở tv i i nàng nhàn nhã một bên xem tv i i một bên uống t r à mà trọng thương như đâu thì như cũ ngâm mình ở duy sinh khoan g thuyền ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà đừng nhìn mỹ thực tiết mục đổi kênh k h á c đi uy lão ca ngươi thật rất phiền a nhà này ham ham an an bán ổn định giá s a n g u y c t ă n rất ngon còn có nhà này bắp giang cửa hàng nghe nói bọn hắn có rất hỏa giữ khách tiết mục đem bắp nô cùng máy móc trang bị phóng tới bụng người sau đó s ạ c điện liền có một đài vừa đi được đường vừa phun bắp giang hình người máy làm bỏng nô a Ai? đây đều là cái quỷ gì a thân ở duy sinh khoang thuyền h i ệ u không có cách nào chỉ có thể ép buộc nghe những cái kia quỷ dị mỹ thực tiết mục bất quá hu cha tấn cũng không có tiếp tục bao lâu bởi vì ngoài cửa rất nhanh liền vang lên r ồ n dập tiếng gõ cửa ai vậy chẳng lẽ là apt nọ m a l i s e x án đã tranh thủ thời gian đóng lại tv nàng cầm lấy nằm góc khuất cây trổi vội vã cuốn g cuồng mà nhìn chằm chằm vào chốt cửa apt nọ m a l i s e x còn biết gõ cửa ngươi có phải nhìn nhiều quảng cáo quá rồi hay không cho nên nao bị đơ khẳng định là nhân loại a nói i l u sờ sờ cổ của mình rất tốt cổ đã mọc một nửa nhanh đi mở cửa đều tại ngươi không có việc gì mở âm lượng lớn như vậy hữu nghe liên tục không ngừng tiếng đập cửa hắn không kiên nhẫn cũng gõ gõ duy sinh trang bị lồng pha lê được rồi hắn lại cẩn thận mở cửa lộ ra cái lỗ ai là ngươi a sau khi trông thấy người gõ cửa hắn lại vui vẻ mở ra ạ ngươi là diệp như mặc đúng không nghe nói ngươi tiếp nhận cơ thể kích thích giải phẫu hoa ngươi thật giống như so ta đều cao diệp như mặc lảo đảo tiến vào gian phòng nàng nhìn xem h n lại cùng nằm trong duy sinh khoang thuyền hữu sắc mặt tái nhận thế nào lại là các、người. Chính là chúng ta rồi. Là hai tay chống đắc cận Án cái ngươi. nạnh, ý trả lời, nơi này rất an toàn, cận à, tế nọ rồi. hai lời, phụ là là lịch ta tay trả rất tế ạp mạ đều ý bị không i a xoáy k í kiếm khách k h tỉ tỉ xử lý.、Không、ngờ nghe án lại nói xong diệp như mặc sắc mặt căn bản không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng ngày càng kém nàng đẩy ra án lại chuẩn bị rời khỏi nơi này ai ai ai không muốn đi à, bên ngoài rất nguy hiểm án lại tranh thủ thời gian giữ chặt diệp như mặc nhưng nàng lập tức bắt đầu g i i ụ a trong miệng còn thì thào nói lấy không được chí ít không thể là các ngươi cái gì các ngươi chúng ta tranh thủ thời gian dừng lại a án l á i l i ề u mạng lôi kéo diệp như mặc hai người bắt đầu đấu sức mà đúng lúc này nguyên bản hờ khép cánh cửa lập tức bị đa văng vừa vặn đứng ở sau cửa diệp như mặc bị trực tiếp đụng bay đến góc khuất hoa a người nào a án l á i bị giật này mình khi nàng nhìn thấy người tới là ai lập tức giận đùng đùng đi lên chuẩn bị lý luận nhưng lại bị một q u y ề n nện hôn mê bất tỉnh vào cửa người kia là một nam một nữ chính là tạ cả mọi dị d mị cùng nạ cạ dị dỗ hừ để chúng ta tìm mãi mới thấy nạ c ả gì mạ gì rộ cũng không có để ý hai tên văn chức nhân viên hắn trực tiếp đi đến cạnh đang ngồi sồn trong góc bị cửa nện đến chóng mặt diệp như mặc thân nhân cũng coi như một cái con ngồi đi nói hắn liền hướng phía diệp như mặc trộm tới ngươi dừng tay cho ta đúng lúc này một người trung niên nam nhân một đường gào thét từ ngoài cửa và vào đối nạ c ả gì mạ d ơ tay lên chính là hai phát trương thanh tài thở hồng hộp chạy vào văn chức khu nghỉ ngơi hắn dọc theo chắc hàng giao cho lộ tuyến tìm tới diệp như mặc sợ tại gian phòng hoàng bét bị người khác nhanh chân đến trước sau khi tông thấy nạ c ả gì m à cùng tạ c ả mò gì hai người trương thanh tài sắc mặt khó coi làm sao bây giờ muốn hay không chờ đội trưởng bọn hắn chi viện thẳng thắn tới nói làm một tên đầu bếp trương thanh tài đối với chiến đấu cũng không thông thạo cắt củ cải hoặc là cắt thị hắn là xe nhẹ đường quen nhưng đánh quái t h ú cùng giết người liền không được bất quá khi trương thanh tài nhìn xem nạ c ả gì mạ ì rồi ý đồ muốn làm loạn thời điểm hắn nhịn không được ngươi dừng tay cho ta trong tay trương thanh tài e gờ súng ngắn đến từ pù nhị sinh thanh này tên là bị a súng n g ắ n chính như kỳ danh đạn uy lực tựa như là chim nhỏ m ổ kích cơ h ộ i tạo thành không được cường lực tổn thương cho dù là dạng này hắn vẫn là đứng dậy ta đầu góc là tú đậu sao ép vì cái gì lúc này muốn xông ra đến a nhưng trương thanh tài còn chưa kịp hối hận từng bức họa liền xuất hiện trong óc của hắn thúc thúc cái này tiểu diệp a đây là củ cải a cái này đây là rau cần nô trương thanh tài nhìn xem đầy mắt hiếu kỳ diệp như mặc hắn nghĩ t r e o chọc nàng tiểu ra hỏa ngươi muốn học nấu ăn sao m u ố n nho nhỏ diệp như mặc m a n h mà gật gật đầu rửa rau thái thịt xào rau diệp như mặc tựa như là cái gì cũng không hiểu hài tử đối mọi thứ đều đầy lòng hiếu kỳ ngẫu nhiên nàng cũng sẽ bị dao phay cắt tới ngón tay nhưng vết thương rất nhanh liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ hồi phục lại lúc này trương thanh tài biết nàng rất có thể không phải một cái bình thường hài tử từ 12 tuổi đến 22 tuổi mặc dù nàng tốc độ phát triển khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhưng trương thanh tài làm người chứng kiến là một vị nhìn xem nàng lớn lên trường bối hơn nữ cũng là người làm bạn nàng thời gian dài nhất hắn là thật xem nàng như nữ nhi đến đối đãi cho nên không cho phép đụng nàng À còn có loại chuyện tốt này nạ c ả gì mạ gì dỗ là chính tông thanh đồng cấp thợ săn hắn tinh thông tê cung đô cà dị mù hệ thai nhiều loại bắc kích thuật tạ cạ mọi dị rủ m ì cũng là địa đạo thanh đồng cấp y sư bọn hắn trông thấy v ọ t tới trương thanh tài trên mặt đều lộ ra ý cười lại tặng không một cái thực không tồi đối mặt trương thanh tài nạ cà gì mạ gì r ồ i chỉ là một cái bước thẳng xông quyền liền trực tiếp đánh t r ú n g trương thanh tài bụng dưới hỏi a trương thanh tài nôn khan một tiếng co do ngã xuống đất không biết tự lượng sức mình nạ cà gì mạ gì r ồ i phủi tay còn đạp trương thanh tài một cước không không muốn diệp như mặc che trùng đầu nàng phảng phất trông thấy cái gì kinh khủng đồ vật hoảng sợ gào thét không thôi ta còn không có hạ thủ đâu ngươi tên là gì nạ cà gì mạ gì r ồ i cười hắc hắc hắn kéo diệp như mặc cánh tay đưa nàng kéo lên tên mập m ạ p này hẳn là tới cứu người a hiện tại các ngươi đều phải chết ngươi không muốn nói chút gì tình cảm lời cáo biệt sao diệp như mặc mồ hôi rơi như mưa tóc mái của nàng đã bị ướt nhẹp còn sót lại mắt trái vải bố thì t dướng đầy tơ máu hoa g i m i ngươi nhìn nạ c ả gì m à gì rồ kéo diệp như mặc cánh tay chỉ chỉ phía trên làng ra cánh tay của nàng tất cả đều là l ỗ kim sẽ không là hốt nghiện phẩm a thật là xui xẻo ta còn nghĩ nói nàng giá người không tệ có thể sung sướng diệp như mặc tay áo bị lột lộ ra tuyết trắng cánh tay nhưng phía trên liên tiếp lỗ kim lại xem ra nhìn thấy mà giật mình tạ cả m ọ gì dù mì chán ghét lắc đầu ý ỉa cái này tân nhân chẳng lẽ lên cơn nghiện thuốc nạ c ả gì mạ tranh thủ thời gian giết nàng Tốt. khi nạ c ả gì mạ dị dộ đang nghĩ lấy một cái xinh đẹp b ẻ cổ g i ế t chết diệp như mặc bên chân của hắn lại chuyển đến một trận cự lực hai tử mau trốn trương thanh tài giả bộ đau bụng lan lộn đến dưới chân nạ c ả gì mạ sau đó trực tiếp sâu n g ã hắn cũng không chút do dự đối hạ thể của hắn nổ súng Nào, oh, ah, ah, ah. nạ c ả gì mạ dị dỗ biến thành nạ c ả gì mạ t ô n h ù g hắn đau nhức đến cơ hồ ngất đi tạ c ả m ỏ gì rủ mị thấy thế liền nhanh chóng trị liệu hắn c ò n tốt bạo cầu mà thôi vết thương nhỏ vết thương nhỏ người cái tên này nạ c ả gì mạ dị dỗ nổi trận lôi đình hắn không ngừng dẫm lên trương thanh tài miệng mắng đi mau trương thanh tài ôm chân nạ c ả gì mạ dị dỗ cho dù xương cốt toàn thân của hắn đều bị dẫm đến k á t k c t vang động nhưng cũng không có buông tay ra ta diệp như mặc đứng lên Nàng l i ế chương mắt n ì n t hai t k m âm trăm h h a n chín mươi hai sao trời huyết dịch những cái này màu tràm chất lỏng chạy sôi tinh quang d ạ n g d ỡ phát sáng tựa như là thượng thừa mực nước nơi mắt nhìn thấy bị huyết dịch bao khỏa gian phòng tựa như rơi vào vũ trụ bị ôn n u sao trời quay quanh cái kia ngồi s ổ m ở gian phòng trung ương nhất hải tử chính là diệp như mặc như mặc ngươi lại về tới bảy tám tuổi lâm nhàn kinh ngạc đến gần diệp như mặc ngồi s ổ m ở trước mặt nàng tiểu nữ h à i ngẩng đầu lên nàng nguyên bản bị băng v ả i bao khỏa mắt phải chạy xuống đại lượng màu trà m y ế t dịch trương cứu độ tuổi thu nhỏ diệp như mặc biểu đạt năng lực lần nữa trở nên khó khăn từ nàng lắp bắt lời nói nghe không ra cái gì cụ thể ý nghĩa bất quá người còn sống là được về phần sự tính khác chờ sau này có thể chậm dãi nói lâm nhàn lôi kéo diệp như mặc đang chuẩn bị rời đi thời điểm nàng lại vứt bỏ lâm nhàn bàn tay chỉ chỉ vách tưởng người người sống câu nói này lâm nhàn lại nghe được rõ ràng hắn đi đến góc tường phát hiện một đài duy sinh khoan thuyền tất cả đồ dùng trong nhà cùng thiết bị đều bị sao trời huyết dịch thoát khắp một chút cũng nhìn không ra lâm nhàn lao sạch trên vách khoang huyết dịch thấy rõ ràng người ở trong hắn là information team văn chức nhân viên thường xuyên cho chúng ta đưa cơm nữ hải k i a ca ca. lâm nhàn trí nhớ vẫn là rất không tệ một chút liền nhận ra hiệu hắn vừa mới nhấc chân chuẩn bị đi qua liền đá phải một cái thân thể đây là án lại hôn mê án lại bị sao trời huyết dịch bao trùm trong lúc nhất thời đều không nhận ra nơi này còn nằm một người thì ra là thế người giữ c h ặ ta t là bởi vì nơi này còn có hai người đi lâm nhàn đem hôn mê án lại cùng yêu ông ra mang khỏi bị sao trời huyết dịch nghiêm trọng ô nhiễm gian phòng y o p s ổ t ố t sao trời huyết dịch có được nghiêm trọng thú hóa ăn mòn đặc tính nhưng nơi này huyết dịch lại rất bao dung thậm chí còn có một chút khôi phục hiệu quả lâm nhàn túi đầu nhìn xem bàn tay của mình nguyên bản hắn hiện đầy vết thương tay đã bất chi bất giác t r ị hết ngay cả vết thương đều không lưu lại thật là quái gì? bất quá sao trời huyết dịch tổng không phải là độ tốt chúng ta t r ư ớ c rời khỏi nơi này đi đúng lúc này diệp như mặc cầm ừ một lát lại kéo ống còn hắn có ý tứ gì chẳng lẽ còn có người sống lâm nhàn đẩy cửa ra hắn dẫm lên đầy đất dính trượt chất lỏng hít hà cần thiết muốn cảm ứ n g huyết chất lưu động người ở nơi đó xông vào mùi khí vị để lâm nhàn kém chút ngạt thở sao trời huyết dịch huyết chất khác hẳn với bất luận cái gì sinh mạng thể nó mặc dù không có mùi nhưng lại có thể thật sâu kích thích nhân loại tinh thần đây cũng là nguyên nhân lâm nhàn không muốn dùng huyết chất cảm giác sách mũi quá mẫn cảm cũng không t ố ta lâm nhàn lần theo cỗ kia làm người sợ hãi khí vị đi tới phía sau cửa góc chết một lát sau hắn liền mở to hai mắt nhìn trên mặt đất thứ này đây là chương thúc nhưng là vì cái gì ở trong mắt lâm nhàn trương thanh tài đã chỉ còn lại có một nửa vật lý phương diện một nửa trương thanh tài hạ thể đã hòa tan cắt đứt vị trí cùng đại lượng sao trời huyết dịch dính liền hạ thể của hắn tựa như là nóng chảy ngọn nến dần dần mềm thành một đám m ụ dịch không được hắn còn sống mặc dù trương thanh tài trong mắt đều không thế nào động đậy nhưng lâm nhàn vẫn là cảm nhận được hắn yêu ớt mạch đập quái quái vật nàng là quái vật từ trương thanh tài suy nhược hơi thở ẩn ẩn truyền đến một chút thì thầm thanh âm nhất định phải trước dẫn hắn ra ngoài bất quá hắn đều đã biến thành dạng này vì sao còn có thể sống được lâm nhàn kéo lây chỉ còn một nửa trương thanh tài rời đi gian phòng này sau khi trở lại informerson team chủ phòng nghỉ v ề lâm nhàn đem trương thanh tài tản khu bỏ vào ghế salon hoa、wow. chứng thúc làm sao biến thành dạng này a trần thanh hà cùng các loại kinh khủng q u á i vật chiến đấu qua lá gan đã rèn luyện khá tốt nhưng lúc này hắn nhìn xem chỉ còn một nửa trương thanh tài vẫn là bị dọa sợ đến lập tức ngày dự chớ lộn xộn a trần thanh hà đột nhiên động tác lập tức va vào đang cho hắn thoa thuốc lệ hồng mai trên cằm khi đến nàng dùng sức cầm t ă m đông đâm hắn một chút đừng làm rộn lâm nhàn chỉ chỉ máy truyền tin của mình chủ quản đã phát ra mệnh lệnh hôm nay công việc dừng ở đây chúng ta mau đem hắn đưa về công cộng phòng nghỉ tái sinh l ọ phản ứng lệ hồng mai cầm h ồ n g thuốc chữa bệnh đi tới nhưng từ nơi này đến khu nghỉ ngơi còn có một đoạn đường c h ư ơ n g thuốc hắn có thể chống đỡ nổi hay không a có cần ta trước làm một chút khẩn cấp trị liệu không lâm nhàn lắc đầu khẩn cấp trị liệu có thể chị hết bị chém ngang l ư n g sao yên tâm mặc dù xem ra rất đáng sợ nhưng trương thanh tài sinh mạng thể phi thường bình một không thậm chí ngược lại so với các ngươi tất cả mọi người đều tốt hơn lâm nhàn trong lòng rất là kinh ngạc dính vào vết thương của hắn sao trời hết u y dịch cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng chuyện này rốt cuộc là như thế nào Information team khu nghỉ ngơi nghỉ công cộng phòng nghỉ. team khu đã qua ba giờ trương thanh tài cũng đã khôi phục lâm nhàn ở phòng ngủ của mình đứng ngồi không yên hắn luôn cảm giác mình bỏ sót chuyện gì thế là tranh thủ thời gian đi tới duy sinh khoang thuyền dù Thu nợ m ọ gì ạ cản trọng thương nhưng bị kịp thời để vào phòng nghỉ duy sinh khoang thuyền cho nên bảo đảm một cái mạng hai cái văn chức nhân viên cũng sẽ được văn chức chuyên viên thích đáng an trí nhưng trương thanh tài hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chờ lâm nhàn đến gian phòng đã có một người ở tại nơi đó như m ạ c ngươi một mực ở chỗ này chờ sao diệp như m ạ c ngồi xổm ở trước trương thanh tài cửa khoang nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn các ngươi tình cảm thật sự tốt lâm nhàn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hai người này thâm hậu tình cảm khi biết được diệp như mặc tin tức trương thanh tài là cái thứ nhất xông ra cửa cách ly từ nơi này liền có thể nhìn đến một hai tốt hắn không có việc gì sau khi mở ra duy sinh cửa khoang thân thể chữa trị hoàn toàn trương thanh tài mơ mơ màng màng đi ra ngươi vừa chữa trị xong hệ thần kinh là có chút tê dại cẩn thận một chút lâm nhàn đang nghĩ nhắc nhở một chút trương thanh tài không nghĩ tới trương thanh tài vừa vừa nhìn thấy diệp như mặc liền hét lên ngươi còn chưa có chết ai nha đừng tê ơ lâm nhàn còn tưởng rằng trương thanh tài là bị hù dọa hắn tranh thủ thời gian an ủi hai câu ai ngờ trương thanh tài căn bản không linh tỉnh còn chỉ vào diệp như mặc quái vật không nên tới gần ta người cái này quái vật cút xa một chút lâm nhàn sắc mặt không vui uy nàng thật là một mực ở nơi này chờ ngươi chờ ba giờ đi ta biết nàng từ hơn hai mươi tuổi rút lại thành bảy tám tuổi là có chút quỷ dị nhưng cũng không cần kêu tiểu nữ hài là quái vật ta sẽ làm người rất đau đớn ngươi không hiểu trương thanh tài lảo đảo tựa ở trên tường hắn nhìn xem nho nhỏ diệp như mặc tựa như là nhìn xem lệ quỷ liều mạng lắc đầu đội trưởng nhanh giết nàng nàng ngươi không biết nàng là chân chính quái vật lâm nhàn lông mày nhớ lên n ô n ngữ của ngươi có chút không đúng trương thanh tài ta cần một cái lo dip rõ ràng giải thích bằng không ta cũng chỉ có thể cho rằng ngươi nhận quá độ kinh hãi dẫn đến lý trí giá trị thấp hơn bình thường trình độ ta đây liền muốn khai thác cưỡng chế thủ đoạn nói lâm nhàn lột tay háo lên không đội trưởng đầu óc của ta không có ma bệnh ngươi để nàng mau chóng rời đi ta tới cấp cho ngươi nói chờ ngươi nghe xong ngươi liền sẽ rõ ràng diệp như mặc ngơ ngác ngồi s ồ m ở góc tường nàng nhìn vẻ mặt chán ghét nhìn mình c h ầ m c h ầ m trương thanh tài m í môi nước mắt chảy xuống ta đi nhìn xem chạy xa diệp như mặc lâm nhàn cảm giác hết sức đau đầu đây coi như là cái gì a t ố t ngươi có thể cho ta giảng tại gian phòng kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chương hai trăm chín mươi ba sinh mệnh kẻ trộm đội trưởng ở trong mắt của nàng có một con quái vật t h ẳ n g đến diệp như mặc chạy xa trương thanh tài mới đặt mông ngồi xuống đất mồ hôi rơi như mưa nói sự tình là như vậy tại vừa mới bắt đầu lâm nhàn cho rằng trương thanh tài tao nộ g sự tình đều rất bình thường vì cứu vớt xem như thân nữ nhi diệp như mặc hắn lẻ loi một mình xông vào gian phòng cùng hai tên thâm niên thợ săn ràng co cuối cùng bị phản kích kém chút tử vong mà sự tình bước mặt ngay tại kém chút tử vong thời điểm khi trương thanh tài giảng đến nơi đây sắc mặt của hắn trắng xanh nguyên bản nạ c ả gì m à chuẩn bị trực tiếp dùng chân n g h i ề n chết ta nhưng liền vào lúc đó quái vật kia nói một câu mặc như tuyển dũng ngay sau đó nạ c ả gì mạ tựa như là chúng định thân chú một dạng cứng đờ lại mặc như tuyển dũng diệp như mặc đứng lên nàng nhắm lại bình thường mắt trái dùng dưới băng vải mắt phải nhìn chăm chú nạ c ả gì mạ gì r ỗ ngươi thế mà còn có thể đứng lên n xem ra ta ra tay còn chưa đủ n ặ n g a nạ c ả gì mạ gì r ỗ sắc mặt bất thiện hắn nhìn thẳng diệp như mặc ánh mắt n g ư ờ i đó là cái gì biểu lộ có tin ta hiện tại liền ách rất nhanh nạ c ả gì mạ gì r ỗ liền nói không được bởi vì hắn nhìn vào diệp như mặc mắt phải diệp như mặc mắt phải tựa như là cửa sổ kết nối lấy xa xôi vũ trụ con ngươi cùng t r o n g đen của nàng một mảnh đen nhánh từ giữa phản chiếu lấy sao trời còn có nhàn nhạt tinh quang lấp lóe nạ c ả gì mạ gì rồi trông thấy trong mắt phải của nàng có một đoàn quỷ dị đồ vật đang nhúc nhích nó làm â y đen to lớn khối thịt có rất nhiều xúc tu cùng chạy xuống chất n h ầ y miệng rộng đang từ từ tới gần hốc mắt của nàng mắt con mắt con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra diệp như mặc mắt phải có đại lượng màu đen đường vân bọn chúng tựa như là nhô ra mạch máu lại giống như hình xăm trải rộng toàn bộ hốc mắt mà càng thêm để nạ c ả gì mạ gì r ỗ sợ hãi chính là ở nhãn cầu mắt phải của nàng đoàn kia nhúc nhích mấp máy không biết tên hắc cám vật chất đã tới chòng đen bên ngoài liền giống như muốn từ đó trôi ra ô cô cô cô rất nhanh nạ c ả gì mạ gì r ỗ liền che cổ họng của mình sau đó phát ra quỷ dị thanh âm không được cặc cặc không nên nhìn tới cặc cặc trừ nạ c ả gì mạ gì r ỗ bản thân lời nói ra những cái kia tiếng vang quỷ dị xuất từ trong cơ thể của hắn tựa như mỗi một tế bào đều đang kêu rên u i nạ cả gì m à n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i không nên làm ta sợ a tạ cả mọi dị rủ mỹ coi là nạ cả gì m à chúng công kích muốn trị liệu hắn một chút nhưng nàng lại phát hiện sinh mệnh triệu chứng của hắn phi thường hoàn hảo thậm chí đã đến quá phận phạm chủ làm sao có thể sinh mệnh năng lượng của hắn làm sao mạnh như vậy quả thực chính là khỏe mạnh nhất cường tráng nhất trạng thái nhưng nạ cả gì m à gì dô biểu hiện lại không hề tốt đẹp gì thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng trốn không nên nhìn ưu gục không nên nhìn quái vật kia giắt a a a vừa mới nói xong nạ c ả gì mạ gì rồi toàn bộ thân thể bắt đầu chạy ra đại lượng dịch thể những cái này đen nhánh mang theo màu c h à m chất lỏng từ hắn mỗi một chỗ làn da dâng lên mà ra rất nhanh cường t r ắ n g nạ c ả gì mạ gì rồi tựa như đâm thủng bóng ra tại chỗ nổ tung và a a a a chuyện gì xảy ra tạ cả m ỏ i dị dụ mỹ bị tung tóe một mặt máu đen nàn g dọa đến hét lên liên tục lui sau thẳng đến dựa vào vách tường đều không thể để tâm tình của mình bình tĩnh lại đến lượt ngươi đúng lúc này tạ cả m ỏ i dị dụ mỹ nghe được một tiếng thanh lanh kêu gọi ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng không có người không có gian phòng không có đồ dùng trong nhà không có một chút ánh sáng ở trong mắt tạ cả m ỏ i gì chỉ có viên kia chiếu dọi vũ trụ trong mắt còn có dấu ở phía sau trong mắt khủng bố vật thể rất nhanh tạ cạ mọi dị d ù mị cũng biến thành một bãi sao trời sắc thái huyết dịch nô、no. a diệp như mặc ngã xuống đất n à n g miệng lớn thở hổn hển tựa như là thoát ly nước cá xảy ra chuyện gì ngươi lại còn có loại năng lực này a toàn thân gân cốt cơ hồ đứt gãy trương thanh tài ho khan xoay người hắn vừa rồi cái gì cũng không có trông thấy chỉ biết d ấ m lên mình nạ c ả gì mạ dị dô đã biến thành mực nước không được không được không nên nhìn ta diệp như mặc kinh hoàng nghĩ che mắt phải của mình nhưng giờ phút này đã mượn trương thanh tài ở thoáng nhìn qua đã đối diện trong mắt nàng hỗn độn rất nhanh hạ thể của hắn cũng bắt đầu hòa tan mà thoáng nhìn mang tới sợ hãi thì thật sâu khắc sâu vào linh hồn của hắn lâm nhàn s ơ s ơ cảm con mắt phía sau vũ trụ trông thấy lâm nhàn suy tư t h ầ n sắc trương thanh tài tranh thủ thời gian chạy tới hám i ệ n g run dày giải thích ngươi khẳng định cho rằng ta là nói mê sảng nhưng đó chính là thật mà lại không riêng như thế ta còn trông thấy một việc cứ nói đừng lại lâm nhàn trong lòng đã có rất nhiều suy đoán vũ trụ cùng sao trời vô hình sợ hãi mạnh mẽ sinh mệnh huyết dịch chỉ sợ việc này có khả năng cao cùng đở gột n h ấ t lên quan hệ trương thanh tài thuận thuật khí hắn tiếp tục bổ sung ta rất may mắn cũng không có một mực nhìn chăm chú con mắt kia cho nên sống tiếp được từ sau lúc đó ta nghe thấy thanh âm của nàng thật xin lỗi thật xin lỗi diệp như mặc ngã trên mặt đất nàng hướng phía trương thanh tài bỏ mấy bước nhưng lại vẫn chưa có thể thành công thân thể của ta đã nhanh không được đem hết toàn lực dùng băng vải quấn lấy mắt phải diệp như mặc ngồi dưới đất làn da của nàng tựa như là mất đi nước thổ nhưỡng bắt đầu phi tốc phong hóa vỡ nát tóc của nàng cũng bắt đầu từng cây chóc ra trên mặt xuất hiện đại lượng già yếu nếp nhăn diệp như mặc lấy cực nhanh tốc độ biến chất lúc này nàng run rẩy từ trong quần áo lấy ra một cái ống tiềm sau đó làm ra để trương thanh tài cảm thấy không thể tưởng tượng khủng bố sự t ì n h diệp như mặc vậy mà từ dưới đất rút ra đại lượng màu đen nhánh mực nước sau đó rót vào cánh tay của mình nguyên lai、like, trên cánh tay diệp như mặc lỗ kim vậy mà là như thế đến thật xin lỗi lúc này lâm nhàn nhớ tới diệp như mặc đã nói lấy sinh mệnh làm thuốc màu lấy thống khổ làm bước vẽ cảnh xuân tươi đẹp ở nháy mắt trôi đi chống không nhân loại thể xác lại không có kia viên vỡ nát tâm trong cơ thể ta lưu động chính là người khác huyết dịch trong ánh mắt của ta lại nhìn không thấy thế giới sắc thái ta là hòa gia cũng là kẻ trộm trong tắt đèn công cộng phòng nghỉ đại sảnh diệp như mặc lẻ loi một mình ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm sàn nhà không biết suy nghĩ gì có thể nói một chút sao lâm nhàn ngồi bên cạnh nàng sắc mặt hiền lành hoặc là để ta xem một chút con mắt của ngươi nghe tới lâm nhàn lời này nguyên bản không phản ứng chút nào diệp như mặc lập tức nhảy lên che mắt phải lắc đầu liên tục không được không được lâm nhàn khoát tay háo chấn an một chút tiểu nữ hài này nếu như ta đoán không có sai năng lực của ngươi cũng không phải là tổn thương đúng không diệp như mặc dần dần yên ổn xuống nàng t r ầ m mặc ngồi trở lại ghế s o f a cũng không chuẩn bị trả lời nạ c ả gì m à cùng tạ c ả m ọ gì còn chưa tính nhưng trương thanh tài không thể được tại dạng này hình thức đồng đội lẫn nhau là không cách nào tổn thương nói cách khác kỳ thật hắn cũng không phải là nhận đến công kích lâm nhàn nhìn chăm chú diệp như mặc mắt phải băng vải phảng phất muốn đem nó xem tấu cái gọi là mức nước kỳ thật chính là đ ỡ gột sao trời huyết dịch đúng không chương hai trăm chín mươi bốn họa ra cố sự họa g i a a họa g i a không nghĩ tới đã là bảy năm chưa từng thấy người biến sinh đẹp đâu nam đó nhát gan tiểu nữ hải lâm nhàn cùng diệp như mặc c â u thông cũng không trôi chạy sau khi tuổi tác thu nhỏ nàng biểu đạt năng lực trí nhớ cùng lo dịp năng lực phán đoán đều xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống ngay tại lâm nhàn vô kế khả thi thời điểm linh lan lại ngoài dự liệu c h e n vào nói bất quá càng làm cho lâm nhàn kinh ngạc chính là nàng vừa mở đầu liền nói ra ba câu hoa ra ngươi biết nàng nào chỉ là nhận biết ta một mực đang mượn con mắt của ngươi ở chỗ tối quan sát đến nàng linh lan thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến lần này nàng cũng không có lựa chọn che đậy mặt khác thợ săn cảm giác cho nên diệp như mặc cũng nghe thấy linh lan thanh âm ô lập tức diệp như mặc liền nhảy ngươi ngươi là an tâm điểm thiểu cô đương ở chỗ này bất quá là một cái sở c á i nẹt trợ thủ cùng hai người mất đi ký ức mà thôi linh lan thanh âm có chút ngũ vị trần t ạ p lâm nhàn bén nhạy từ trong lời của nàng được đến trọng yếu tin tức hai người mất đi ký ức chẳng lẽ nàng cũng là năm đó thí nghiệm đối tượng không sai ta quan sát nàng thật lâu cảm thấy là thời điểm nói cho ngươi mặc dù ta nguyên bản chuẩn bị đem chuyện xưa của nàng xem như ngươi tăng lên hoàng kim cấp trao đổi bí mật linh lan thở dài bắt đầu nói đến đoạn này chưa có người biết cố sự chính như n g ở lý nói trong vũ trụ có tam trụ nguyên thần trong đó hai trụ ngươi đồng đều có duyên gặp mặt một lần thời không chi phối giả ồn inoan ị、e、ồm sốtốt、so、cơ dõi linh chắc ồ、oh, u、uh, tờ gột người mang tin tức đ i ở là tốt mà cuối cùng một cái chính là gột đ ẹ n tốt đ ặ cắp c bùn đ ầ n sơ theo bờ lách gót và tha tạo sản rằng sụp mùa gù rạt sụp mùa gù rạt lâm nhàn nhau mắt ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta trước mặt ta nữ hải này chính là sụp mùa gù rạt hóa thân dĩ nhiên không phải a đại khái miễn cưỡng cũng coi là đi ngươi đừng cho ta nói đại khái tam trụ nguyên thần hóa thân đây cũng không phải cái gì hảo n g ọ n ý chớ nóng vội linh lan dừng một chút nàng tựa hồ hồi ức một lát thời gian là bảy năm trước lúc ấy vì đối kháng đờ gốt chúng ta định giá huyết liệu phương án ở chuẩn bị tốt đờ gốt huyết dịch quý giá nhất chính là tam trụ nguyên thần sao trời huyết dịch y ốp sô -so、tốt cùng sụp mùa gù dạt lâm nhàn nghe được cứng đờ cho nên các ngươi đem y ốp sổ -so、tốt huyết dịch cho ta sụp mùa gù dạt huyết dịch cho nàng chẳng lẽ nữ hài này là cùng mình rơi vào cùng hoàn cảnh vật thí nghiệm sao linh lan cười lạnh ngươi nghĩ nhiều lúc ấy chúng ta là đem hai loại huyết dịch đều dốc vào trong cơ thể ngươi ngươi nói cái gì lâm nhàn lập tức đứng lên hắn bắt điện thoại di động chính là một trận manh giống hai loại ai nha ai nha nhỏ giọng một chút bên cạnh ngươi tiểu nữ hài đều bị dọa ngốc rồi coi như cách điện thoại di động lâm nhàn tựa hồ cũng có thể trông thấy linh lan chậm rãi cầm c h é n t r à một mặt h ứ n g hở bộ dáng bởi vì ngươi là chúng ta gặp qua chất lượng tốt nhất ký chủ liền ngay cả hai loại ổ h ữ tờ gốt huyết dịch đều có thể chịu đựng được lâm nhàn cưỡng ép tiến hành hai lần hít sâu làm dịu đi tâm tình của mình như vậy nói cách khác hiện tại trong cơ thể ta không năm đó thí nghiệm gặp phải rủi ro dẫn đến lý trí của ngươi triệt để sụp đổ linh lan phảng phất không cảm giác được lâm nhàn tức giận tiếp tục thoải mái nhàn nhã nói sau khi tinh thần của ngươi bị nghiêm trọng ô nhiễm ta không thể không ký túc đế nào n ngộng cảnh của ngươi giúp ngươi lấy ác n g ộ n đi săn danh nghĩa thanh trừ ô nhiễm thì ra là thế dạng này rất nhiều chuyện liền nói thông được nhưng là nàng đâu lâm nhàn chỉ chỉ ngoan ngoan ngồi hai tay đặt ở trên đầu gối giống như là ba tốt học sinh tiểu học diệp như mặc nàng lúc ấy trong người ngươi hai loại ồ ủ t h ở g ộ t huyết dịch không ngừng xung đột chúng ta không có cách khác liền đem xô mùa gụ ra huyết dịch rút ra bỏ vào trên người nàng cho nên vòng vòng quấn quanh đến cuối cùng nàng vẫn là giống như ta không các ngươi không giống ngươi là hoàn mỹ ký chủ coi như thú hoa qua một lần nhưng ngươi đối huyết mạch á p chế lực là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất mà nàng cuộc phẫu thuật của nàng cũng không hoà n mỹ người đã trông thấy nàng khống chế không nổi thể nội sụp mua gù i ã n huyết dịch linh lan thanh em dừng lại một chút từ trong điện thoại di động vậy mà thật chuyển đến chén trà rơi vào trong mâm tiếng va chạm mắt phải của nàng liền là lúc trước chúng ta làm giải phẫu bởi vì bạo tẩu sụp mua gù i ã n huyết dịch nguyên nhân chu kỳ sinh mệnh của nàng phi thường ngắn ngủi bình thường chỉ cần một tháng liền có thể đi đến nhân loại điểm cuối như thế giải quyết lâm nhàn một cái nghi vấn vì sao diệp như mặc tại ngắn ngủi mấy tuần liền đã từ mười một mười hai tuổi trưởng thành đến hơn hai mươi tuổi súp mùa gù giặt đại biểu là sinh mệnh tiểu nữ hài này lại k h ô n g chế không nổi cố lực lượng này cho nên mặc dù sinh mệnh lực của nàng phi thường tràn đầy vết thương căn bản không làm gì được nàng nhưng tựa như là thiêu đến quá nhanh c ủ i gỗ rất nhanh liền sẽ chỉ còn lại cho tàn lâm nhàn tựa hồ tìm tới đáp án vậy duy nhất phương pháp chính là châm tuổi không sai linh lan tán thành loại thuyết pháp này mắt phải của nàng là súp mùa gù giặt con mắt nó có thể đem bất luận cái gì vật chất hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh nguyên dịch. nếu như đem nó rót vào thể nội tiểu cô nương liền có thể trọng tỏ chu kỳ sinh mệnh của mình lâm nhàn trầm mặc một lát cho nên suy đoán của ta không có sai lầm trương thanh tài cũng không phải là nhận công kích nửa người dưới của hắn chỉ là chuyển hóa thành sinh mệnh bản nguyên m à thôi thậm chí còn càng thêm thuần túy khỏe mạnh đúng ngươi còn nhớ rõ bị hóa lỏng hai kẻ xui xẹo kia sao ngươi nói là nạ c ả dị mạ cùng tạ cạ mọ dị đúng kỳ thật hai người bọn họ lúc ấy vẫn còn sống linh lan ngữ khí trở nên quỷ dị tại bị rót vào đứa nhỏ này thể nội trước đó hai người bọn hắn vẫn còn sống ý thức lưu ở mực nước trơ mắt nhìn xem mình chạy vào huyết mạch của nàng lấy nhân loại ánh mắt đến xem đó chắc hẳn là một cái chậm chạp mà cha tân quá trình đi ta biết lâm nhàn đánh gãy cùng linh lan trò chuyện hắn nhìn xem im lặng không nói diệp như mặc nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng rất thống khổ đi đem người khác sinh mệnh dập nát vì nguyên sơ mực nước sau đó dùng bao hàm thống khổ bút vẽ tô ra tương lai của mình ngươi chỉ còn lại nhân loại thể xác lý trí lại ở lần lượt luân hồi gần như ma diệt diệp như mặc mở to hai mắt nhìn lấy nàng trước mắt dung lượng não tựa hồ rất khó lý giải lâm nhàn nói gì đại ca ca ta làm sai lầm rồi sao lâm nhàn đem hai tay đặt ở diệp như mặc bờ vai cùng nàng trong suốt mắt cháy nhìn nhau ngươi không sai nếu như dựa theo kẻ săn mồi định nghĩa ngươi là càng cao duy độ sinh mệnh nhân loại chỉ là đồ ăn của ngươi ngươi từng đi theo trương thanh tài học nấu ăn những cái kia chết ở dưới đao gà vịt cá ngươi có cần đối bọn hắn ôm lấy cảm giác tội lỗi không nhưng g à v ị t sẽ không sẽ không suy nghĩ có đúng không nhưng ở ô ủ tờ gô xem ra chúng ta nhân loại cái gọi là suy nghĩ bất quá chỉ như là động vật kêu to năng lực kém lại hiệu suất thấp ô lâm nhàn ánh mắt bằng phẳng một chút nếu như ngươi lấy thần thân phận tự nhiên không có tội ác cảm giác nhưng nếu ngươi lấy nhân loại thân phận vậy tổn thương đồng tộc tự nhiên là tội như vậy ngươi muốn trở thành vô tội thần vẫn là có tội người đâu ô ô ô diệp như mặc ôm đầu ngồi sổm xuống, xuống hồi lâu sau nàng ngẩng đầu lên kiên nghị mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm nhàn con mắt ta ta là nhân loại lâm nhàn ấm áp mà cười cười vậy ngươi liền mang theo phần này tội ác cảm giác dũng cảm chân thành sống xót đi thẳng đến có thể chuộc tội ngày đó chương hai trăm chín mươi năm dễ sốt u theo đỉ sập tỡ l ạ i nạ gì tim đưa tới sự kiện lớn qua đi tuần thứ ba cũng kết thúc mặc dù không có ai tử vong nhưng lâm nhàn tiểu đội trước mắt bầu không khí cũng không tốt mắt thấy sốt mùa gụ giặt trương thanh tài đã tính tình đại biến hắn hàng đêm từ ác n g ộ n g bừng tỉnh làm việc thời điểm cũng thường xuyên đ ộ n g kinh cuối cùng bị lâm nhàn cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi h ừ nếu như không phải diệp như mặc tiểu cô nương kia năn nỉ sốt mùa gụ giặt cái này nam nhân khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền đã triệt để không có cứu đây là linh lan nguyên thoại nghe tới diệp như mặc cùng ả bị g ẹ o tương tự tự a hồ có thể cùng dị đoan hội hủ tờ gột thành lập một loại nào đó câu thông bất quá lâm nhàn lập tức yêu cầu diệp như mặc chạm cắt hết thẻ cùng sốt mùa gụ g i t liên hệ chớ có lên tiếng không nên trả lời khắp nơi đều là không bất lo quái vật cuối cùng một tuần đến lâm nhàn sau khi ở trong phòng ngủ thanh tỉnh liền liếc nhìn điện thoại di động quả nhiên một tuần này yêu cầu biến thành đối ạ lef cấp ạ pnõ mã lise thu nhận vật kiểm tra công việc ở tuần trước sau khi giải trừ đ i sập tỡ lại nạ dị tim vi hiếp lâm nhàn trợ giúp các đội viên riêng phần mình hoàn thành một lờ h n họ cấp công việc nhưng về sau ạ lef cấp liền không còn đơn giản như vậy có một cái tính một cái chỉ cần treo ạ l e tên tuổi ạ pnõ mã lise đều không phải đèn đã c ạ n dầu bất quá còn tính là có tin tức tốt ghép dạ thuận lợi chấn áp tất cả ạ về nọ m a lyses cũng tan rã sen c h o còn mạng tim c ù n g xỉ cụ gì tỉ tim chiến đấu nghe đồn nàng chỉ là khiêng mỉ mỉ cờ gì vung tay lên tất cả thợ săn tay chân liền đã bị chém đứt sau đó bị nàng hết thệ ném vào duy sinh khoang thuyền cái kia ghép dạ lực chiến đấu của nàng mạnh như vậy sao lâm nhàn nhớ lại cùng ca ly bạn chung phòng bệnh tình trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ mới đi săn nhiệm vụ thì thôi ạp c a c ạ lisbud e là chúng ta không thể t r e o vào tồn tại nhưng linh lan cho ta đề nghị cái kia tên là nổ t h ỉ n h thờ giờ ạ pệ nọ m a l i s b s vẫn là có thể thử một chút nghĩ tới đây lâm nhàn đánh mở tèm salot lần trước chiến đấu thu nhập coi như không tệ cho đến nay chết ở trong tay lâm nhàn địch nhân đại đa số đều là gián tiếp lý minh địch bị ca l i đâm chết phương uy bị mỏ dỉ hỉ rổ hạ nạ giết chết ỷ tổ tạ củ ỉ chi r ổ bị cả sửa trị cả cắt nát cho nên lâm nhàn ích lợi cũng không có thế giới trước khoa trương như vậy nhưng là cũng có thu hoạch nạ c ả gì mạ gì rổ cùng tạ cả mỏ gì dù mỹ hai người là bị diệp như mặc giết chết cuối cùng nàng đem tất cả điểm tích lũy cùng h â n chương đều đưa cho lâm nhàn đương nhiên lâm nhàn làm nàng người giám hộ cũng liền yên tâm thoải mái thu xuống đường s â u mi khổ kiểm chỉnh đến như tận thế một dạng tuần thứ tư hội nghị thường kỳ ngồi ở công cộng phòng nghỉ các đội viên đều một mặt mọi mệt thời gian dài cùng ạ bệ nọ mạ lì xét liên hệ dù cho có lọ bù tổ mỹ còn bổ dạ thì hòn cường đại tâm lý hộ lý mọi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhận độc hại đội trưởng g ầ ngao nhất mắt của ta nhảy rồn n mắt ta của cuối c rập, ù một muốn tuần có phải là muốn xảy là r chuyện hay không à? Trần Thanh Hà Trần à? một mặt l lâm ắ sắc lắm, thắng n hồng cũng không tốt lắm, ta gần nhất cũng thường xuyên ngộng, liền ngay cả trương thúc đều nhịn không được. Đội trưởng, tựa như là phim ảnh như thế, khi thắng lợi bình minh nhanh muốn hiện g lệ làm là lợi l thúc phim thế, khi mai mặt ta tựa Ngao! Đội tới, biến sẽ ác cả được. cố. tốt xuất đều đều nhàn hung hăng gõ trần thanh hà một cái đừng nói mỏ còn không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút tuần này ạ lẹp nhiệm vụ làm sao giải quyết、tốt. công tác chuẩn bị chuẩn bị tăng ca Các đội viên vô hữu khí lâm ự thực lực c cửa cách cấp cán các ca, cũng cấp cấp công tác, có đứng đi đã đội đêm đã đi đề lên, hướng viên, viên ngày tăng Nhằm A-P-N-O-M-A-Li-S-S liên ngạnh lên nói không vấn ly. là A-LF là l trải tới hữu. Ta qua tà vào V gì. nhàn đi vào khu làm việc thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là xây xây sửa sửa dấu vết hành lang lọ bồ tổ mỹ con bồ dạ tỉ hòn cũng là giật gấu vá vai nữa nha lần trước sự kiện hủy hoại công trình vẫn không có chữa trị xong khi mọi người đánh gãy ngáp bước vào kho vũ khí thời điểm Lâm Nhàn tại lâm nhàn quan sát văn phòng thời điểm một cái ngồi trên ghế làm việc hộp sắt nói chuyện đây là một cái máy móc hộp toàn thân quấn đầy băng vải nó có được dài nhỏ máy móc cánh tay chân thoạt nhìn tựa như là một cái giản dị người máy ta ngay cả cơ thể sống mạch máu loài cây đều gặp chỉ là biết nói chuyện hộp sắt lại có cái gì đáng để kinh ngạc đâu lâm nhàn trực tiếp ngồi đối diện dễ s u ộ t bộ trưởng hôm nay ngươi gọi ta đến hẳn là vì giải hoặc ca không sai dễ s u ộ t viên kia mắt điện tử loay lên để lâm nhàn không hiểu nghĩ đến một cái không sai biệt lắm cơ giới thể cờ lạp chạm nguyên bản khi g h p giả tiến cử ngươi cho ta ta còn nửa tin nửa ngờ nhưng thông qua mấy tuần công tác Ta phát thật sự rất hiện ngươi năng sự có lâm ự c cái cơ cao Dệ sột từ đứng lên, từ cái kia cơ hổ cao bằng l kia hổ nhàn cơ giới thể, phát r người, người vẫn như n n h cũ duy trì mỉm cười liền người người xâm thực đến nói dễ u ộ t nói cũng không sai nhưng thợ săn chỉ sợ so hắn nghĩ đến càng thêm hôi thối nhưng information team gần nhất nguồn năng lượng hạn ngạch s á c thực bởi vì công tác của ngươi mà tăng lên mấy tuần nay chúng ta bộ môn hiệu suất là cao nhất ta nhìn chúng ngươi nhất cũng không phải là cái gọi là hiệu suất mà là đối đội toàn viên trưởng khống dễ sột con mắt lấp lóe tại ngươi dẫn đầu thứ gì cũng không hiểu yếu ớt như pha lên người bình thường quả thật trưởng thành bọn hắn đã từng mê mang đã từng sợ hãi đã từng tuyệt vọng nhưng cuối cùng lại đều trở thành đáng tin cán viên truy cứu nguyên nhân là bởi vì ngươi biểu hiện ra chân tĩnh thành thạo ngươi đến tột cùng là ai vì sao đối diện với không biết sự vật chưa từng có biểu hiện ra sợ hãi lâm nhàn nhàn n ã n ngồi hắn nhìn chằm chằm dễ sột con mắt mỗi chữ mỗi câu ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta có thể trợ giúp ngươi trợ giúp sau lưng ngươi chủ quản hoàn thành kế hoạch của hắn nếu như ta không có đ o á n sai thời gian của hắn đã không còn nhiều đi dễ sột nhìn chăm chú lâm nhàn hồi lâu rốt cục trả lời không sai thủ lĩnh đối với chúng ta t h a m dò càng ngày càng nghiêm ngặt chúng ta nhất định phải ở trước khi công ty bị phá vỡ thu thập được đầy đủ nguồn năng lượng s i ê u tập nguồn năng lượng đi hoàn thành các ngươi xịt bóp l u tật kế hoạch lâm nhàn lông mày nhớ lên hắn đầy chưa ý cười khuôn mặt đối mặt giải lấy rét lạnh khí tức dễ suốt đừng như lâm đại địch nha cẩn thận dầu máy của ngươi đều sắp dỏ dỉ ra đến rồi kìa chương hai trăm chín mươi sáu bệnh nặng thế giới xịt bóp l u tật n g ư ơ i l à từ đâu nghe được dễ suốt chăm chú nhìn lâm nhàn nếu như lâm nhàn trả lời không chính xác vậy hắn sẽ lập tức thông chi đếm dạ để nàng đem cái này không ổn định nhân tố xóa đi x ị bóp l u tật kế hoạch quan hệ toàn bộ nhân loại tương lai càng là lọ b ù tổ m ỉ còn t ổ dạ tỉ hòn to lớn hy sinh về sau thành quả dễ suốt không có khả năng bỏ mặc một cái người xa lạ phá hư nó về phần lâm nhàn hắn tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng mới có thể tiến hành lần này hội đàm t a nha là từ h ộ t nơi đó nghe được sau khi tuần trước công tác kết thúc hắn tìm một cái cơ hội đến gần hốt vị này vừa mới bởi vì mình phản bội mà tự sát tâm lý trạng thái cực kỳ không ổn định nữ hải ở lâm nhàn miệng lưỡi cơ bản qua mấy chiêu liền toàn bộ nói đã có thể phản bội lần thứ nhất vậy liền có thể phản bội lần thứ hai trước đó tại phòng bệnh thời điểm lâm nhàn liền cùng ca l i tán gẫu qua liên quan tới trẻ đỉnh tim bộ trưởng hột cố sự tựa như ghép dạ tương ứng với ca l i hột tên thật kỳ thật gọi là mải kẹo lèo nàng là chủ quản đoàn đội niên kỷ nhỏ nhất thành viên tính cách nhắc gan nhưng rất có thiên phú so sánh những nghiên cứu viên khác nội tâm của nàng còn lưu lại không tất yếu t h i ệ t lương tại lọ b ù tổ mỹ cốt bồ dạ tỷ hòn dạng này lúc nào cũng có thể hy sinh nhân viên địa phương nàng làm trẻ đỉnh tim bộ trưởng vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng tổ chức lấy các loại tâm lý tư vấn hy vọng có thể để các công nhân viên dễ chịu một chút nhưng các công nhân viên cần không phải tâm lý tư vấn bọn hắn biết ngôn ngữ an ủi là vô dụng ngược lại bởi vì hột là duy nhất bộ trưởng tấp nập tiếp cận thăm hỏi nhân viên nàng liền bị các công nhân viên ác nôn g từng hướng phát tiết quá nhiều mặt trái cảm xúc vốn là nhát gan lại thiện lương hột bởi vậy lâm vào mâu thuẫn mình cứu vớt nhân viên cố gắng có ý nghĩa hay không vì cứu người mà giết người rốt cuộc là chính xác vẫn là sai lầm hy sinh bản thân thành tựu tập thể vậy còn có người nào đến quản bản thân ý nghĩa hốt quá mức chú ý người khác đến mức quên đi chính mình tâm lý của nàng cuối cùng xuất hiện vấn đề cho là mình làm hết thảy đều là sai lầm thế là nàng đem lọ bồ tô mì cọc bộ dạ thi hòn kế hoạch nói cho thủ lĩnh hốt tiểu cô nương kia hiện tại phi thường tự trách nàng cảm thấy trẻ đỉnh tim cán viên toàn bộ bỏ mình nguyên nhân tất cả đều bắt nguồn từ bản thân thậm chí ngay cả thân thể của mình đều biến thành máy móc cũng muốn không oán không hối tiếp tục vì công ty làm việc hoàn lại tội ác lâm nhàn ở máy móc hai chữ tăng thêm trọng âm các ngươi làm thật đúng là t u y ệ ta đ ê m ngày xưa đồng liêu đại nao lấy ra bỏ vào trong hộp sát sau đó ép buộc bọn hắn tiếp tục bắn mạng bất quá liền lấy các ngươi vĩ đại mục tiêu đến nói đây đích s ắ c thật là hy sinh việc nhỏ nói đến đây trên mặt lâm nhàn xuất hiện kính trọng biểu lộ đây là hắn từ đáy lòng tán thưởng mặc dù những người này đều là kịch bản nhân vật nhưng bọn hắn có được giác nộ g cùng làm ra hy sinh xác thực đáng giá câu này tán thưởng người biết quá nhiều dễ sụt hoàn toàn không lĩnh tình không thể không tán thưởng lo b ù tổ m ỉ còn tổ dạ tỷ hòn kỹ thuật liền xem như điện tử thanh â m cũng có thể nghe ra dễ sột hiện tại tình cảm ta không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi dễ sột sau khi nói xong câu đó bộ trưởng văn phòng cánh cửa liền mở ra carly khiêng m ỉ m ỉ cờ gì cự kiếm đi đến thế nào gọi ta làm gì lại có ai muốn gây sự dễ sột chỉ hướng trước mặt lâm nhàn người này biết kế hoạch của chúng ta hắn có ý thức đi hột nơi đó nghe ngóng công ty nội tình ta có lý do tin tưởng hắn là thủ lĩnh n y ed cần ngươi đến bài trừ hắn a carly kéo dài thanh tuyến nàng đem mì mì cờ dị xoay một vòng tắm vào sàn nhà. u i không cần hư hao sàn nhà của ta rất khó lại tìm đến một khối khác giống nhau như l ú c dễ suốt đối với dạng này nhỏ bé địa phương thật đúng là có ép bục c h ứ n g lâm nhàn cứ như vậy ngồi trên ghế salon nhìn xem hai người đối thoại một mực mỉm cười ngươi liền lao h ứ a thích để ý những cái này l ô n g gà vỏ tỏi việc nhỏ nói c a g l y lại nhấc lên m ỉ mì cờ di ở sàn nhà nhiều đâm mấy cái động dễ suốt chừng mắt nhìn c a g l y cuối cùng vẫn là cố nén lính giận không cùng ngươi ở mỹ mau đem hắn xử lý nói hắn chỉ chỉ vẫn n g ồ i như vậy xem trò vui lâm nhàn carly đi tới nàng đứng ở trước mặt lâm nhàn lấy một m chín thân cao bễ nghễ nhìn lâm nhàn sắc mặt tâm trầm nửa phút sau carly dễ sốt cảm giác chuyện xảy ra tựa hồ có chút không đúng bạo tỉ khí carly cũng không phải loại này mềm yếu ra hỏa dễ sốt ra hỏa này là khi ta còn ở bặt chịt bằng hữu carly dùng trôi đao chỉ chỉ lâm nhàn yên tâm mặc dù hắn rất hôn đản nhưng là một người đáng giá tín nhiệm cái gì dễ sột cảm giác mắt điện tử của mình đều muốn rơi hiện ra hắn là bằng hữu của ngươi ngươi còn có bằng hữu ngươi muốn đổi một cái đầu s ắ t sao c a g l y một mặt không vui làm chúng ta người này chính là lính đánh thuê vì sao không thể có một hai cái bằng hữu lại nói hắn nguyên bản là ta giới thiệu tới công ty dễ sột vẫn còn có chút không tin thật sự là như thế này sao nói nhảm bằng không ta để hắn tới tìm ngươi làm gì ta một mép lại không được chỉ biết đánh nhau ai biết các ngươi tiến hành nghiên cứu là làm chút gì suối q u ẹ e ngoạn ý l a l n cùng lâm nhàn l i ế p nhau sau đó nàng khiêng mỉ mỉ cờ gì liền đi nhớ kỹ việc mà ngươi đã đáp ứng ta à đương nhiên chờ ca ly rời đi lâm nhàn đứng lên hiện tại ngươi minh bạch ta cũng không phải là địch nhân à. ghép ra người kia tùy tiện người thô cậy một cái việc quan hệ nhân loại tương lai ta không thể lâm nhàn thở dài đánh gây d ễ s ố t vậy thì để ta tới giảng một chút liên quan tới ta biết đến cặp bạn lại chỉ offline cùng xịt、si、vóp lỉ tật cố sự đi lọ bồ tổ mỉ con bộ dạ t h hòn bối cảnh cố sự nhưng thật ra là đem đạo do thái c ạ p bạ là chỉ o f f l i n e cùng tận thế kết hợp lại tại cái này khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt nhân loại khí q u a n có thể tùy ý đổi tương lai thế giới đối với người bình thường mà nói chính là một cái xỉ bở vụ tận thế tựa như trong m ạ n thế tiểu thuyết thường miêu tả nơi này không có pháp luật pháp quy không có cường ngạnh chính phủ sinh sôi đều là cường đạo cùng sâu mọt giết người vô tội cướp bóc có lý ở nét mặt sau bà c h í t thường xuyên có thể trông thấy tàn tạ thi thể cho dù là nội tạng cũng là có thể bị cướp đoạt thương phẩm thủ lĩnh cao cao tại thượng có được quyền lợi cùng tài nguyên hẹn trải rộng thế giới lấy bán đồng liêu thu được lợi ích làm linh cận sở trung thành thi hành mệnh lệnh thu hoạch mỗi một cái người phản kháng tính mệnh sinh tồn ở trong môi trường này lưu dân ăn bữa hôm lo bữa mai buổi sáng còn đang lẫn nhau chào hỏi hàng xóm ban đêm liền có thể ở cửa nhà mình thùng rác tìm thấy bọn họ không trọn vẹn tay chân thế giới này đã bị bệnh người người cảm thấy bất an chúng ta không có nhìn về phía tương lai giúp khí chỉ có ngày ngày tái diễn sợ hãi cùng sống tạm về sau trống giống dưới loại tình huống này vì chữa trị nhân loại t h ủ n g trăm ngàn lỗ tâm linh lọ bồ tổ bị cọt bồ dạ thì hòn người sáng lập các m ẹ n tìm tới một cái phương pháp có k h i tổ một loại có thể để tư duy cụ hiện hóa vật chất nếu như đem có k h i tổ rót vào nhân loại thể nội liền có thể đem nhân loại tâm linh vật chất hóa trở thành cứng rắn đao và kiếm áo cùng giáp đây chính là ego tên đầy đủ vì bản ngã vũ trang thuộc về nhân loại chính mình tâm linh vũ trang nếu như người người đều có được ego như vậy nhân loại tự nhiên sẽ không còn sợ hãi quái vật đáng tiếc lọ b ù tổ mỹ còn tổ dạ thì hòn nghiên cứu vừa mới bắt đầu liền đã lưu lại quá nhiều đau s ố t rót vào có ghì tổ nhân loại không một h a i là không biến thành quái vật đây chính là ạ t ệ nọ mạ l sẽ xèt nơi phát ra chương 297, c ặ p men tương truyền ở kinh thánh cái kêu mỹ rượu vườn địa đàng có trồng hai khoả thần thụ chị hóc lai cùng chị hóc thec não lệ góc gột hẻ nệ vịu biết thiện ác cây cái cây thứ nhỉ có lẽ nhiều người đã biết chính là bởi vì adam cùng nghệ v ơ bị rắn mê hoặc ă n chị hóc thec não lệ góc gột hẻ nệ vịu trái cây mới bị khu trục ra hề đen trở thành nhân loại tổ tiên nhân loại biết t h i ệ n ác có được nhân tính cho nên không thể lại phản hồi thế giới của thần mà cái cây thứ thất c á c bạn l ạ i c h ỉ offline lại xưng đảo sinh thụ nó từ thần địa giới hướng nhân gian đảo ngược sinh trưởng gốc rễ vững vàng đâm vào thần v ự c mà tán cây của nó cành lá tươi tốt khuyết tán đến toàn bộ thế giới c á c bạn là chính là một cánh cửa nó liên thông chính là người cùng thần địa giới thông tục tới nói thân cây này chính là đi thông thần con đường nếu như nhân loại muốn một lần nữa trở về hề e n vậy bọn hắn liền nhất định phải dấm lên cặp bạ lạ thân cây dựa theo cặp bạ là mười cái vòng tròn cùng hai mươi hai đường đi theo thứ tự đột phá bản thân mười cái này vòng tròn theo thứ tự là vương miện trí tuệ lý giải nhân tử nghiêm khắc mỹ lệ thắng lợi vinh quang cơ sở vương quốc đạp lên chỉ o f f l i n e n h ư t o à n quay về vĩnh sinh nhân loại nhất định phải đem tình cảm của mình từng cái trả lại đem từ g ố t hẻn lệ vượt trái cây lấy được thiện ác lý niệm toàn bộ trừ bỏ mới có thể trở về bản ngã trở thành trí thuần trí tịnh thần linh mà c á c bạ n lại chỉ hóp lai điểm cuối cùng chính là phía sau cửa thế giới thần hiện đang ở hoa đình ỉ n vòng tròn, phiên dịch tới phân biệt chính là Vương miệng h dịch thờ hộp cái tới biệt giải Trí tuệ b kệ là Lý mạ n n Nghiêm khắc giả, Mỹ lệ tìm HZ, Thắng、lợi、nệ tắc, Vinh quang Vương lần tiên nghe được giả, dệ những danh tự này thời điểm, liền quen người từng trưởng tử xét tìm tắc hột sột ta hốt, sột tự thời che khắc Cơ quốc cụ được cảm giác có chút quen thai các người đem từng cái hệ Khi đem gệp gệp lợi điểm, Mỹ mạ dạ dệ dạ, dệ lệ đầu hiệu thai danh sở đị xác bộ là muốn dùng chúng nó tạo dựng cặp bạ lạ chỉ offline đi lâm nhàn vươn tay gỡ xuống treo trên vách tường công ty kết cấu sơ đồ thượng tầng ạ si dạ trung tầng bờ dị ạ hạ tầng ạ tỷ lụ tất cả bộ môn bày ra vị trí chính là một cái đảo ngược cặp bạ lạ chỉ offline cặp bạ lạ là, là liên tiếp người cùng thần giới con đường việc này trước không nói nó tác dụng lớn nhất vẫn là đem nhân loại linh hồn tỉnh hóa đem á c nghiệm b ố c ra sau đó hình thành thuần túy nhất linh hồn mà lọ bồ tổ mỹ có bồ dạ tỉ hòn thu thập nguồn năng lượng cái gọi là h n kệ phá lìn kỳ thật chính là sau khi tỉnh hóa tâm linh năng lượng ta đoán các ngươi cũng không có đem tất cả năng lượng đều chuyển vận cho thành thị mà là lưu lại một bộ phận dự bị đi dễ sột nghe xong lâm nhàn tự thuật hắn cuối cùng ngồi trở lại ghế thở dài ngươi cư nhưng đã biết nhiều như vậy cũng được đã ghép ra nguyện ý tin tưởng ngươi vậy ta cũng liền để ngươi đã được như nguyện đi dù sao nếu như ca l i không nguyện ý xử lý ngươi vậy chúng ta cũng không có người nào có thể động ngươi trở lại bắt đầu ngươi nói đúng hơn phân nửa chúng ta thực sự đang tinh luyện h n kệ pha lìn chúng ũ n g c ta không hy vọng xa vời thông qua cặp bạ là con đường đến thần giới chúng ta chỉ hy vọng thông qua tuần hoàn đề cao thuần nhân loại thiện nghiệm chờ chúng ta góp đủ để toàn nhân loại thức tình ego tinh hoa liền có thể một hơi tịnh hóa tất cả mọi người tâm linh lúc đầu hẳn là như vậy lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất c ố t cảm c ặ t mẹn nữ sĩ hẳn là chủ nghĩa lý tưởng hạ người đi không cho phép n g ư ờ i chửi bới c ặ t mẹn đối mặt lâm nhàn mang theo chảo phúng chen vào nói dễ suột thanh âm để cao mấy phần hiện tại chúng ta có được thành quả toàn bộ đều là từ nàng hy sinh khi mới bắt đầu chúng ta thí nghiệm cẩn thận từng ly từng tí bởi vì vi lượng có ghì tổ đối nhân loại tác dụng quá đa dạng hóa cho nên vì nhân thân an toàn chúng ta chỉ dám dùng chút ít dược vật tiến hành động vật thí nghiệm không biết ngươi có nhận thức hay không s e n châu cọ mạn tim bộ trưởng tìm h ẹ dẹp dễ dẹ dẹ suột ngự a khí thư giãn một chút các nàng là một đôi song bảo thai nguyên danh theo thứ tự là lì x ạ cùng e n o t là các mẹn từ hợp k i m v n từ hợp kiệt kiếm về hải tử các mẹn t m v c n cùng những nghiên cứu viên khác đối đôi này song bảo thai tình cảm đều rất tốt dù sao cũng là chúng ta tự tay nuôi lớn hải tử kết quả có một ngày chúng ta phát hiện e nót cùng có ghi tổ tương tính phi thường cao nhưng không hề nghi ngờ tất cả chúng ta đều cự tuyệt lần này thí nghiệm bất quá theo thời gian trôi qua chỉ trệ không tiến nghiên cứu cho chúng ta mỗi người bịt kín bóng tối tất cả bộ trưởng đều là bởi vì cắt mẹn mà tụ tập cùng một chỗ bởi vì lý tưởng của nàng bởi vì tín niệm h của nàng bởi vì nàng tiện h lương trong lúc vô hình chúng ta đối nàng ký thác cho nàng sáng tạo quá nhiều áp lực cuối cùng có một ngày hẹn、e、họ biết được chúng ta thí nghiệm hắn m á n h liệt tự nguyện trở thành vật thí nghiệm cắt mẹn tốn thời gian rất lâu phê chuẩn thỉnh cầu của hắn cuối cùng chúng ta đối với hắn rót vào chút ít cọ kỳ tổ trên lý luận hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhưng có lẽ bởi vì nam hải tuổi tác quá nhỏ lại có lẽ bởi vì tâm linh của hắn không đủ kiên cường cuối cùng hắn chết trên bàn thí nghiệm từ đó về sau coi như lì x a không phải cố ý đối các mẹn biểu hiện ra để ý nhưng ở vô hình chỉ trích các mẹn một mực yên lặng thừa nhận đau xót nàng phi thường tự trách mỗi lần lì x a ở trước ệ、e、nọt mộ bia thút thít thời điểm liền tăng thêm nàng đau xót từ ngày đó bắt đầu nhất không nên x a suốt tinh thần các mẹn lâm vào hát cám nàng chưa hề dự kiến qua con đường này phía sau hy sinh tại sao khi ẹ nó chết mãnh liệt thống khổ đánh nát trái tim của nàng nàng là trong chúng ta có đủ nhân tính nhất vì vậy cũng là người nhất không thể tiếp nhận đại giới này cuối cùng các mẹ n ở b u ồ n tắm cắt cổ tay tự sát nói đến đây dễ s ộ t thật sâu đình trệ một lát lâm nhàn có thể nghe được các mẹ người n này chính là lò bồ tổ mỹ c ọ n tổ dạ t ì hòn ký thác tinh thần bởi vì lý tưởng của nàng mấy người này mới có thể tại thống khổ vũng bùn không ngừng hướng về phía trước điều chỉnh một lúc xong dễ s ộ t tiếp tục nói thí nghiệm không thể đình chỉ không tiến vì các mẹ lý tưởng vì để cho hết t h ể hy sinh có ý nghĩa chủ quản a thuyết phục chúng ta tiếp tục tiến hành nhân thể thí nghiệm từ trên người é nót chúng ta vẫn là có thu hoạch trông thấy một chút ngừng kết thành quả dồ văn nhi hắn tự nguyện trở thành kế tiếp vật thí nghiệm a người khả năng không biết hắn hắn chính là cái kia cả ngày say m ề m xì cụ gì tì tim bộ trưởng nệ tắc nệ tắc muốn cứu vớt cặt mẹ nguyện n vọng dùng thành công số liệu để chứng minh lý tưởng của nàng cũng không có sai là có thể thực hiện nhưng lặp lại thí nghiệm đối với hắn tạo thành không thể xóa nhỏ tổn thương thí nghiệm cuối cùng chứng minh chúng ta có được có ghi tổ số lượng vẫn là quá ít dưới loại tình huống này dễ sụt con mắt t h ảm đ ạ o chủ quản a hệ dìn hắn quyết định đem cắt mẹn thi thể làm thành sản xuất cỏ ghi tổ thùng nước hắn che giấu tất cả mọi người kỳ thật cắt mẹn mới là có ghi tổ hoàn mỹ nhất ký thể chúng ta bóc ra cắt mẹn huyết đủ, c h ỉ để lại đại não cùng thần kinh nàng bị ngâm mình ở trong cỏ ghi tổ tựa như một con lột xuống cánh chim thiên sứ nghe đến đó lâm nhàn khỏe mắt kéo ra em đi tuyệt hệ dìn nói cho chúng ta biết Các m nàng còn sống ở nơi n ở y à n mặc dù nhìn không thấy nghe không được nhưng nàng sinh hạ sítop h litter sẽ chiếu sáng chúng ta tiếp tục đi tới con đường sau khi cắt men trở thành thịnh phong cọ ghi tổ thùng chúng ta có được vô cùng vô tận cọ ghi tổ rốt cục có thể tiến hành liều lượng cao thí nghiệm a p n o ma lisès n g ư ơ i có phát hiện hay không bọn chúng tồn tại tựa như là tới từ vạn mèo chuyện cổ tích đó là bởi vì a p n o ma lisès là sản phẩm phụ là khi chúng ta từ cắt men thùng nước vớt ra cọ ghi tổ sinh ra vạn mèo tạp n i ệ m những cái kia ngưng tụ vạn mèo quái vật chính là từ cắt mẹn trí nhớ hỗn độn cụ hiện hóa ezin nói qua từ ạp tệ nọ mạ lyses cũng có thể rút ra ra thuần túy ẻn kệ phạ lìn cho nên chúng ta thành lập lò b ù a tổ m ì cọp bộ dạ thị họn chuyên môn quản lý những quái vật này ezin hắn thật là một người rất vĩ đại rõ ràng hắn mới là người yêu cắt mẹn nhất nhưng lại vì lý tưởng của nàng hắn không thể không xé nát tự thân cảm tính lưu lại tàn nhẫn lý tính cuối cùng mỗi ngày mỗi đêm chờ đợi ở trước mặt cắt mẹn thủ hộ lấy lý tưởng của nàng chương hai trăm chín mươi tám c bất quá cũng chỉ có hệ dìn loại người này mới có thể để các ngươi như thế tiếp cận mục tiêu đi đối mặt lâm nhàn đặt câu hỏi dễ sột nhẹ gật đầu hắn không có cắt mẹn đa sầu đ á cảm đối mặt với công nhân viên chết đi các nghiên cứu viên điên cuồng hắn không nhắc tới một lời vì hoàn thành nguồn năng lượng chỉ tiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào vì đ ạ t thành cắt mẹn nguyện vọng hệ dìn đem chính mình cũng xem như một cái có thể hy sinh đối tượng hệ dìn không quan tâm hết thảy thậm chí đều không để ý nhân loại tương lai hắn muốn hoàn thành xị tốp lỉ tất kế hoạch đơn thuần chỉ là vì cắt mẹn mà thôi trở lại lúc đầu chủ đề từ khi có được gạo tệ nọ m a l i s e s chúng ta liền thu hoạch được liên tục không ngừng ẩn kệ phả lìn chứ bỏ chuyển vận đi ra ngoài đại lượng ẩn kệ phả lìn đều bị chúng ta lưu tại nội bộ công ty chính như ngươi nói tới công ty kết cấu lấy cặp bạ là chỉ offline làm cơ sở đại lượng ẩn kệ phả lìn dọc theo thông đạo tuần hoàn chỉ cần số lượng đủ nhiều chúng ta liền có thể đem ẩn kệ phả lìn tiến một bước chết xuất trở thành thuần túy ctopliter gieo rắc đến nhân loại đại đ ị a dọc theo cặp bạ là con đường nhân loại thiện niệm liền sẽ chết xuất nguyên lai thật sự có thể như vậy lâm nhàn nhớ lại mình ở đại thư khố nhìn qua một bản do thái bí điển hắn rốt cuộc lý giải cổ đại điên cuồng luyện kim thuật sư nhóm truy cầu bọn hắn truy cầu thành thần con đường mà các người theo đuổi bất quá là đem mặt thế nhân loại mất đi t h i ệ n nghiệm trả về cho bọn hắn dễ sốt nhẹ gật đầu không sai đây chính là lò bổ tô mỹ còn bổ dạ ty hòn thành lập tôn chỉ hoàn thành cặp mẹn nguyện vọng khi chúng ta đem ở cặp bạ là thông đạo tuần hoàn mấy vạn lần si t vóp lỉ tật truyền bá giải ra nhân loại sẽ thu hoạch được đại biểu thiện ie mọi người sẽ được đến thăng hoa không còn sợ hãi không còn mê man g nếu như thế xã hội kết cấu sẽ lần nữa sụp đổ kẻ thống trị mất đi hết thảy cho nên thủ lĩnh mới sẽ phái ra mạnh nhất ạ bi tờ đến điều tra ta muốn nói chính là những việc này ngươi đây ngươi lại thấy thế nào người người đều có được ego sao lâm nhàn thật là được chứng kiến ego cường độ không hề nghi ngờ nếu như người người đều có loại này tâm linh vũ trang những quái v ậ t kia những cái kia thủ lĩnh cùng nanh vuốt nhóm lại đáng là gì đâu xã hội là xây dựng ở ngang nhau lực lượng tình huống tựa như thế giới hiện thực ổn định xã hội đến từ mỗi một người bình thường cố gắng một khi nào đó quốc gia có được siêu anh hùng trong phim ảnh loại kia đại lượng người biến đến gì, hiện hữu trật tự nháy mắt liền sẽ bị phá hủy có được vũ khí nóng không cách nào chế tài lực lượng sẽ chủ đạo hết thảy trên thế giới không có cái gì lương tâm một khi có siêu năng lực giả việc đầu tiên nghĩ đến nhất định là độc tài cùng c ấ p đ o ạ n đây là nhân loại bản tính mà lọ bồ tổ mỹ cốt bồ g i tỉ hòn làm những chuyện như vậy bất quá là đem lực lượng phân cho mỗi người sau khi nói xong câu đó lâm nhàn liền chuẩn bị rời đi dễ sốt nhìn chăm chú trong tay tấm thẻ hồi lâu cuối cùng hỏi một câu ngươi sẽ giúp chúng ta đúng không lâm nhàn mở cửa thân ảnh đình trệ một lát đại khái đi cho chuyện xong lâm nhàn vừa đi ra cửa đã nhìn thấy dựa vào tường ngậm điếu thuốc kali cho chuyện xong nhìn xem dần dần đi xa lâm nhàn kali phun ra một vùng khói ngươi sẽ hủy diệt đi công ty đi lâm nhàn thân ảnh đình trệ một lát hủy đi một đám chủ nghĩa lý tưởng hạ người lý tưởng là một kiện tội không thể xá sự tình nhưng ta vẫn sẽ dựa theo ước định nói cho ngươi đ á p án trở lại chủ phòng nghỉ a o lâm nhàn sủi lơ ở trên ghế salon hắn châm một điếu thuốc đem nó bỏ vào trong gà tản nhìn xem khói xanh lượn lờ lâm nhàn nửa hít mắt cứu với nhân loại lý tưởng kỳ thật nói một cách khác ta hiện đang làm ra không phải cũng là cứu với nhân loại sao đúng lúc này lệ hồng mai lặng l ẽ chạy đến sau lưng lâm nhàn hô to một tiếng nhạt hoác đ ừ n g hô đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của ngươi muốn muốn học được ám sát đầu tiên phải học lấy điểm chân đi đường nhưng ta không nghĩ a m sát a kém chút bị ngươi mang chạy ta là tới đưa tin t r ư ơ n g thúc hắn ở hộ lý trung tâm tiếp nhận tâm lý trị liệu kết thúc vừa rồi hắn đã trở về cương vị vậy là tốt rồi lâm nhàn không mặn không nhạt trả lời một câu hắn vẫn là sợ diệp như mà ca đúng đúng ta biết ngươi tiếp tục tăng ca đi ô ngươi làm sao ba câu không rời tăng ca ngươi cái này tội ác bao nhà thầu chờ lệ hồng mai chạy đi lâm nhàn mới xuất ra nhân viên sổ tay công ty đại bộ phận ả ạ về nọ mạ l i s e n s đều là từ cắt mẹn nơi đó v ứ t ra có ghì tổ thời điểm xuất hiện sản phẩm phụ tỷ như lúc trước information tim bợ lubad nó chính là cắt mẹn ở bồn tắm lớn cắt cổ tay tự sát thời điểm ý niệm tập hợp thể nhưng có một ít tạp tệ nọ m à lì xèn cũng không phải là từ cắt men mà đến t ỷ như the giờ giảm mình cụ rèn nó là cái nào đó nghiên cứu viên n h ậ n được bị phụ mẫu vứt bỏ bệnh nan y cô nhi cuối cùng rót vào có gỉ tổ về sau sinh ra sản phẩm có gỉ tổ có thể khiến người thức tỉnh bản ngã sinh ra ego nhưng đại bộ phận người cũng không thể tiếp nhận chính mình dục vọng cường độ bởi vậy sẽ biến thành chấp nghiệm quái vật t ỷ như hải lưu nó cũng chỉ còn lại có biển cùng bánh kẹo chấp nghiệm nếu như ta tiêm vào nhập có g h tổ vậy sẽ biến thành cái gì đâu một khi sinh ra ý nghĩ này nó liền ở trong đầu lâm nhàn vùng đi không được bất quá may mắn rất nhanh hắn liền sẽ l ư ợ c chú ý chuyển qua nào đó một trang sách n ô t h ỉ n h t h dở a trước mắt lâm nhàn sau khi cùng dễ suốt trò chuyện xong quyền hạn của hắn được đề thăng đến xe phi dạ cấp bậc xe phi dạ từ đơn này chính là cặp bạ lại chi hóp lai -like、chấm tròn mỗi cái chấm tròn ở giữa kết nối chính là thông đạo tại lọ bồ tô m ì con bộ dạ thì hỏn chấm tròn chính là bộ môn thông đạo chính là từng cái bộ môn ở giữa đường ống năng lượng h n kệ phạ liền ở trong đó tuần hoàn tinh luyện bởi vậy từng cự á i bộ trưởng thức thật xưng chính n c hô, h í kỳ dị sporter a đây c là vị nghiên cứu viên này danh tự hắn có được một cái mỹ mãn gia đình ôn nhu mỹ mạo thê tử cùng đáng yêu tri kỷ nữ nhi đồng thời vị nghiên cứu viên này thê tử chính là gây bưng dạ ca ly hảo bằng hữu tại l ò bù tổ m ì con tổ dạ tì hòn công tác cho bọn hắn tạm thời yên ổn sinh hoạt nhưng hạnh phúc thời gian không hề dài xa cuối cùng ác mộng vẫn là g á n g lâm vào cái này bình thường gia đình cờ dị s t p h ở tại làm thí nghiệm thời điểm không c ẩ n thận bại lộ ở có ghi tổ hoàn cảnh miệng vết thương của hắn rót vào có ghi tổ dẫn đến độ sâu lây nhiễm biết rõ mình ngày giờ không nhiều cờ dị s t p e r hắn lập xuống di trúc cũng ủy thác ca ly chiếu cố thật tốt vợ con của mình Nguyên bản, hẳn là như vậy chương hai t r c ư ơ chín cuối cùng một tuần cờ dị stott phở sau khi bị có ghì tổ lây nhiễm hắn dần dần chuyển hóa thành một cái quái dị hình người ạp tệ nọ m a lyses bề ngoài của nó cùng cờ dị stott phở giống nhau như lúc thậm chí liền âm thanh đều hoàn toàn hàn giống sau khi biết được sự kiện phát sinh ezin trực tiếp bác bỏ những nghiên cứu viên khác an táng tình cầu cũng đem cái này ạp tệ nọ m a lyses gia nhập đối tượng thí nghiệm hàng ngũ ngay sau đó ezin làm một cái quyết định tiến hành nhân tính khảo thí hắn muốn biết cái này bề ngoài cùng cờ gì stolper giống nhau như lúc cờ n ị s m o l p e r phải chăng còn sở hữu nhân tính thế là hệ gì đem cờ gì stolper thế n ữ đưa vào thu dụng đơn nguyên để các nàng cùng đã từng cờ gì stolper một chỗ khảo thí ạp tên nọ mạ licez bản năng về phần kết quả tại lần kia sự kiện kết thúc cờ gì stolper người này biến mất thay vào đó chính là một con đáng sợ tụ hợp quái vật nô thìn t h giờ. cái này ạp tên nọ mạ licez sẽ phát ra mơ hồ nhân loại âm tiết cũng giết chết tiếp cận nó nhân loại sau đó a p nọ mạ lice sẽ phủ thêm người chết t ố i da cũng co vào tự thân khí quan bắt trước thành người chết bộ dáng nó đối với nhân loại vụng về bắt trước tại qua một đoạn thời gian liền sẽ lần nữa tăng giã ở máu thịt nổ tung trở về nguyên dạng thông qua đối cái này a p nọ mạ lice đến tiếp sau điều tra các nghiên cứu viên phát hiện nó còn giống như tồn tại lấy một ít nhân loại thói quen còn có mơ mơ hồ hồ phát â m từ ở bề ngoài đến xem nộ t h ỉ n h t h ờ giờ là một con từ nhân loại các loại khí quan cấu thành nhưng hình thái hoàn toàn vặn vẹo quái vật đổi cái thuyết pháp tựa như là đem nhân loại tất cả bộ kiện xáo trộn gây dựng lại nó thể trọng xương cốt số lượng cùng nội tạng đều hoàn hảo không chút tổn hại nhưng vị trí hoàn toàn sai lầm tổ hợp ra ạ tệ nọ mạ lịt xẹt khiến người buồn nôn càng đáng sợ chính là căn cứ cán viên điều tra trên người nó khí quan xương cốt l ư ợ n g thịt vừa vặn phù hợp ba người trọng lượng ba ba mụ mụ cùng nữ nhi xem ra các ly một mực cầm nộ thỉnh thờ giờ e g ho, mị m ỉ cờ gì cự kiếm nguyên lai là vì thế có lẽ nàng còn đang n y náy không có bảo vệ tốt đôi kia thế nữa đi biết người biết ta trăm trận trăm thắng biết nổ thỉnh thờ dở tin tức lâm nhàn trí ít đối tương lai muốn đối mặt quái vật có chút lực lượng tuần thứ tư ngày đầu tiên information team cũng không có v ứ t ra a lẹp cấp hạ pệ nọ mạ lyses thay vào đó chính là mấy cái vê đ ố t h a vê đ ố t cùng hè cấp hạ pệ nọ mạ lyses trước khi đối mặt với a l e p tất cả mọi người phải tận lực tăng lên tố chất thăng ca thêm giờ làm việc vừa khổ vừa mệt về nhà mỗi ngày tại xử lý xong ạ pệ nọ mạ lyses đồng thời lâm nhàn bọn người còn muốn đối mặt mặt khác một vài thứ khảo nghiệm chính như quan g ảnh tương sinh có quan g minh địa phương nhất định có hát cám ẻn kệ phạ lìn cũng là như thế góp nhặt có lợi ẻn kệ phạ lìn trở thành tuần hoàn nguồn năng lượng mà theo thời gian làm việc dài hơn đại lượng có hạ ẻn kệ phạ lìn cũng kết hợp lại cùng nhau lọ bồ tô m ị con bồ dạ thì hòn sẽ đem tinh thần vật chất hóa vô luận là chính diện còn là mặt trái những cái này đại lượng có hạ ẻn kệ phạ lìn tập hợp liền trở thành khảo nghiệm một ít vật chất hóa quái vật những khảo nghiệm này đến từ mặt trái tâm lý bọn chúng chính là du đãng bên ngoài ạ tệ nọ mạ l y s e s chỉ bất quá thời gian tồn tại rất ngắn nhưng đủ để ảnh hưởng bình thường công tác cán v i ê n nhiệm vụ một trong chính là triệt để xóa đi những cái này quấy dối ra hỏa hôm nay công tác kết thúc cả người làm máu lâm nhàn trực tiếp chém bay toàn bộ bộ môn khảo nghiệm người máy xúc thu quái côn trùng cùng thằng hề rốt cuộc là thuộc về ai mặt trái tâm lý ngưng kết thành dạng này loạn thất bát tao đ ổ chơi à. lâm đội trưởng vất vả ngươi án lại cùng mưu mang theo cơm chưa đi vào chủ phòng nghỉ diệp như mặc đưa tới sự kiện tựa hồ cũng không có có ảnh hưởng đến bọn hắn ô gần nhất hơi nhức đầu án lại vuốt vuốt huyện thái dương nàng đem đồ ăn đặt lên bàn sau đó liền hiếu kỳ hướng lâm nhàn nghe ngóng lâm đội trưởng ngươi có nhìn thấy một cái cầm đao mặc rất x o a y khi kiếm trang đạo phục tỉ tỉ hay không à? lâm nhàn quả quyết lắc đầu chưa thấy qua a quả nhiên là gần nhất quá mức vất vả xuất hiện ảo giác sao án lại sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng gõ gõ chán đi ra trước mấy ngày ta thế mà còn làm ác ngộng vừa mở ra cửa phòng liền một cước bước vào vũ trụ sau đó cả người bành nổ thành đầy đất mực nước ngày thứ hai i n f o r m a t i o n team chủ phòng n g h ị phòng hội nghị kể từ hôm nay i n f o r m a t i o n team bốn cái thu dụng đơn nguyên toàn bộ mở ra đồng thời bởi vì đi sắp tở lái nạ d ì tim trẻ đỉnh tim giảm quân số chúng ta có thể sẽ bị chủ quản phái đi những bộ môn khác viện trợ lâm nhàn nhìn xem trạng thái tinh thần không tốt các đội viên hắn gõ bàn một cái nói chỉ kém lâm môn một ước các ngươi muốn ở chỗ này như xe bị tuột xích sao suy nghĩ một chút vẫn còn thừa năm ngày các ngươi liền có thể trở lại thế giới hiện thực mang trần h chi thức e o từ t nơi này đến cùng lực lượng, được lực ở thành người trên tinh người. t Nghe、lâm、nhàn khác nhiên phận h người người. người loại đại lâm của Vũ, quả nhiên đại bộ phận người đều bộ lên. thanh a t ậ t thể có lực phần đem m này lượng g về sao. Trần t a n hà h dùng sức một quyền trực tiếp đem vách tường nện ra hố nhỏ đối với bốn cấp nhân viên đến nói thân thể lực lượng đã đủ để đối phó cỡ nhỏ ạ bệ nọ mạ l i s e đương nhiên có thể lâm nhàn nhìn xem hưng phấn lên tân nhân hắn gật gật đầu nói tiếp t ố t hôm nay bắt đầu chúng ta bộ môn liền có ạ lẹt cấp ạ bệ nọ mạ l i c, -L -C vẫn là như cũ Các ngươi nhằm vào v đ ú t A v đ ú t cấp tiến hành công tác tận lực tăng lên tới v cấp ta trước tới thăm dò cái này ạ lẹp cấp đại gia hỏa cao độ nguy hiểm ạ tệ nọ mạ lì xè tư t liệu tương đối nhiều l ạ i tạp ta liền không đồng nhất g i ả n giải g in ra chính các ngươi tự nhìn không được buông lỏng cảnh giác những bộ môn khác uy hiếp vẫn tồn tại sinh mệnh nắm giữ ở trong tay mình chú ý nhất định không muốn t r ư ớ c tờ mở sáng liền đổ xuống tan họp sau khi kết thúc hội nghị khi lâm nhàn vừa định đi tham dự ạ lẹp cấp ạ tệ nọ mạ lì xèp bờ lu sờ ta c ô việc có một đầu giọng nói tin nhắn chuyển tới lâm đội ta có chút không thoải mái ngươi có thể đến một chuyến lần trước văn chức phòng nghỉ sao văn chức phòng nghỉ lâm nhàn tự nhiên sẽ không quên cái kia tràn ngập sao trời hết dịch cùng ô ủ tờ gột nhìn trộm phòng nghỉ ta nhớ được lần trước đã đem sao trời hết dịch đốt sạch ra chẳng lẽ còn có lưu lại dẫn đến ra cái gì đ ư ờ n g rẽ việc can hệ trọng đại liên quan tới đỡ gột sự tình lâm nhàn vẫn cần thiết tự mình đi xử lý khi lâm nhàn đ ẩ y ra cửa phòng nghỉ thời điểm nhìn thấy là sạch sẽ đổi mới hoàn toàn gian phòng còn có nằm trên ghế xa lon không ngừng co giật tàn lại xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là huyết dịch lây nhiễm lâm nhàn vẫn nhớ kỹ lúc trước cạn là cả người đều ngâm mình ở sao trời huyết dịch đen đến giống như một khối than nắm một dạng thấy tình huống như vậy lâm nhàn không nghi ngờ gì tranh thủ thời gian vươn tay ra xác nhận ản lại tình trạng xanh cả mặt rất nghiêm trọng trên thân thể còn không ngừng tản ra hôi thối chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm nhàn dùng ngón tay đẩy ra ản lại mì mắt nhìn thấy lại là đã k h u ế t tán con n g ư ờ i hoàng bét đã mất đi ý thức đây cũng là sao trời huyết dịch tác dụng phụ sao lâm nhàn vào t r ư ớ c là chủ cho rằng hết thệ cùng diệp như mặc b ả o tẩu có quan hệ việc này khiến hắn xem nhẹ rất nhiều chuyện、Phúc. bén nhọn năm ngón tay sát qua lâm nhàn gương mặt lưu lại năm đạo vết máu lâm nhàn nhanh nhẹn né nhẹ tránh ạn lại móng ướt sau đó ở ngoài năm sáu mét đứng thẳng ác hóa ở trước mặt lâm nhàn ăn l ạ i toàn thân tím xanh tản ra khó nói lên lời mù vi con mắt của nàng trắng bệnh ngón tay làn da xanh đậm xem ra tựa như là giòm bi đến lúc này lâm nhàn cũng minh bạch ạn l ạ tình trạng trước mắt căn bản không phải diệp như mặc tạo thành、Bình. đúng lúc đó cửa gian phòng bị một cước đa văng hựu v ọ t vào tên đang chết các ngươi tại sao phải bắt cóc muội muội ta lâm nhàn quay đầu cùng hựu hai mặt nhìn nhau là ngươi t r ư ơ n g ba trăm nuôi lệ tín đổ cùng ở c ả vần người chuột lâm nhàn nếu như còn nhìn không ra đây là một cái bẫy vậy hắn đ ờ i này liền xem như sống ngổn phí chung quanh nguy cơ từ phía lâm nhàn lôi kéo hựu lập tức lui lại nhưng hựu nhìn xem lung la lung lay m u ộ i m u ộ i lòng nóng như lửa đốt lâm đội trưởng muội muội ta nàng, nàng còn có thể cứu nếu như bây giờ ngươi tiến lên nàng liền triệt để không có cứu lâm nhàn thai nghe lục lộ hắn có thể nghe thấy gian phòng này bột phía chuyển đến đại lượng sổ sổ soạt soạt tiếng ma sát côn trùng chuột vẫn là mặt khác thứ gì lâm nhàn vừa định lôi kéo hưu rời đi sau lưng hắn trung ương ống thông gió liền nổ tung đại lượng da đen loài chuột từ đó rơi ra ngoài hưu nhìn xem màu đỏ tươi hai mắt đàn chuột có chút bất an nô ách đám chuột này là chuyện gì xảy ra công ty căn cứ xây dựng ở dưới mặt đất ngàn mét căn bản không có chúng nó sinh tồn hoàn cảnh á lâm nhàn nhìn xem những cái này có ý thức tụ tập cùng một chỗ đàn chuột hắn rút ra cờ dìm sần s k a lui lại đám chuột này không phải tự nhiên sinh vật mà là một ít tà ác tạo vật m ở to mắt đỏ loài chuột giống như là thủy triều hội tụ chỉ là nhìn một chút cũng đủ để cho người buồn ôn tà ác tạo vật ngươi là đang cho ta giảng thần thoại cố sự sao mau tránh ra ta đi lấy bình chữa cháy vanh bọn chúng hắn lại muốn bị chuột bao vây vị quan tâm sẽ bị loạn hắn không có chút nào nghe thấy từ đỉnh đầu chuyển đến ở khắp mọi nơi tiếng động đ ừ n g đi đi chính là chết lâm nhàn tiếp tục ngăn đón hữu nhưng hữu cũng không giống như ả n lại một dạng đối với hắn có hào cảm vì cứu đã bị đàn chuột vây quanh m u ộ i muội hữu đẩy ra lâm nhàn trực tiếp liền chạy hướng góc phòng bình chữa cháy dương đ ư ợ c ai trong lúc vội vã ta thậm chí ngay cả một người bình thường đều ngăn không được lâm nhàn sắc mặt lạnh dần nhưng lại không lên trước chỉ một thoáng gian phòng trần nhà tựa như không chịu nổi một loại nào đó trọng lượng triệt để đổ sụt đại lượng chuột từ trần nhà khe hở rơi xuống cực nhanh đem cả phòng vây quanh đáng chết đáng chết hữu cầm bình chữa cháy cũng chỉ là buộc lao thử không thể cẩn thận nhưng lại không cách nào đi trợ giúp ở vào đàn chuột trung tâm m ộ i m ộ i lâm nhàn ngươi làm gì a ngươi không phải vê cấp cán viên sao nhanh đến giúp đỡ có đồ vật muốn tới lâm nhàn sắc mặt khó coi mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trần nhà hát cám quả nhiên hắn vừa dứt lời liền có hai cái bóng đen từ trên rơi xuống chi chi lần đầu gặp gỡ từ ngực người tốt còn rất có lễ phép a lâm nhàn kéo trên mặt băng vải không để bản thân hút vào trong không khí phiêu đãng lông chuột ta là s ở vị t h ả nạ tổ phát ra chi chi tiếng kêu du hành vũ trụ trang phục thợ săn tự giới thiệu hắn là phọc mẹt vì chi chúng ta là phóng vỉ cộng sự thật là một cái tên rất hay lâm nhàn trào phúng chỉ chỉ đại lượng lao thử chính là chiến trận này có chút xấu c、si、a đúng lúc này linh lan lên tiếng hai người này cùng lý minh địch tương tự cũng là đờ gột xứ đồ lúc trước ta ở trẻ nỉnh tim cảm nhận được đờ gột khí tức thế mà k h ô n g c h nhàn hứ hắn, ỉ một Lâm một tiếng, cố. bọn vậy k h ẳ n g đ ị nhưng là đến vì đồng loại báo thủ. Lợi lại lui đến đồng đem đến địa dụng hắn đem hắn hấp dẫn vì báo hai thủ. ít tới hấp h p ơ khẳng định chính lâm à vì tránh thai mắt người khác. người nhiên, Quả l nhàn vừa mới đáp lời hai người kia liền phát ra buồn nôn tiếng cười người chết đang nói chuyện hì hì người chết đang nói chuyện lâm nhàn n ử a hít mắt hắn cầm lấy c ư a thịt đao liền chuẩn bị đem hai cái này buồn nôn ra hỏa cho chặt chung quanh tồn tại đại lượng đàn chuột chính là hắn phát huy lực lượng nhất hoàn cảnh tốt ô k h k h nhưng lâm nhàn vừa vận dụng huyết chất thân thể của hắn liền đột nhiên truyền đến một trận bất lực cảm giác mạnh liệt buồn nôn để hắn nôn một đống màu xanh b i ế c chất này ra lâm nhàn hủy đi băng vải hắn nhìn xem trên băng vải chất lỏng màu xanh b i ế c lập tức chuẩn bị vận dụng huyết chất tịnh hóa làm đi săn quái vật đại sư lâm nhàn đối mặt qua các loại có được mánh liệt độc tính phi nhân loại sinh vật bản thân hắn đối độc liền có đầy đủ kháng tính húng chi tại huyết dịch tịnh hóa vì tinh khiết chất lỏng nhưng là vô dụng lâm nhàn lửa quỵ xuống đất tầm mắt của hắn một trận mơ hồ chi chi kít người chết quý xuống từ ngực thần chỉ đại nhân nhiệm vụ hoàn thành ca mê ra nhìn qua ngươi chuẩn bị như thế nào chi chi kít lập tức liền tốt đúng lúc này information team văn chức khu nghỉ ngơi cắt điện chi chi kít các hải tử của ta đã trải rộng khu vực này để bọn chúng cắn đứt dây điện là chuyện phi thường dễ dàng kịch bản nhân vật sẽ coi là đây là bình thường mất điện dù sao trước m ấ y tuần bọn hắn đều quen thuộc ở cả vần ăn mòn bao trùm xuất đạt tới bốn mươi trở lên tòa này công ty lập tức liền muốn trở thành tổ chuột của ta n g ư ờ i đây từ ngực yên tâm ta điều phối ôn dịch là hỗn hợp thế giới này quy tắc độc dược hắn là giải không xong quy tắc độc dược lâm nhàn đem mình ho ra huyết dịch toàn bộ vẩy ra nháy mắt đem cả phòng đốt thành một cái biển lửa chi chi bọn nhỏ không thích ngọn lửa này tại nồng đậm đùi mù bao phủ đàn chuột lập tức bắt đầu chạy từ phía lâm nhàn nhân cơ hội này dâm tụ lực hướng phía hai cái du hành vũ trụ thợ săn phóng đi hán còn có thể động chi chi độc hiệu không có nhanh như vậy từ ngực chúng ta rút lui trước đi hai người hành động ở du hành vũ trụ phục trở ngại thêm vào cũng không mau lẹ lâm nhàn rút ngắn khoảng cách một đao trực tiếp đâm xuyên cái thứ nhất du hành vũ trụ thợ săn cái hót sau đó hắn vun ra huyết vụ trực tiếp đem nó chuyển hóa thành liệt hỏa đem cái thứ hai thợ săn du hành vũ trụ trang phục dẫn đốt thân thể của ta đang dần dần trở nên cứng nhắc bọn hắn nói không sai loại độc này ta giải không được lâm nhàn lòng nóng như lửa đốt hắn rút ra cưa t h ị đao trực tiếp đem trước mặt du hành vũ trụ trang phục thợ săn đầu sọ gọt sạch sau đó lâm nhàn tụ lực ném đem c ư a thịt đao ném về đang trốn hướng đại môn thợ săn hậu tâm một đạo huyết ảnh thấu thể m à qua cái này thợ săn cuối cùng cũng ngã xuống liên sát hai tên bạch ngân cấp thợ săn không đến mười giây không đúng không có mùi máu tươi bọn hắn còn chưa có chết lâm nhàn mắt trái đã xuất hiện đại lượng tơ máu tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên đen nhánh nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy hai tên thợ săn này đứng lên không được không được hai cái này phi hành ra gỡ nón an toàn xuống lúc này lâm nhàn càng thêm xác nhận bọn chúng đều không phải nhân loại cái thứ nhất bị lâm nhàn gọt rơi đầu thợ săn là một con người chuột hắn vóc dáng rất thấp đầu lâu còn xa mới tới đến du hành vũ trụ trang phục mũ giáp vị trí vừa rồi lâm nhàn một đao kia gọt sạch bất quá là một cái trống không nón trụ cái thứ hai bị lâm nhàn phía sau xuyên tim thợ săn là một cái toàn thân mọc đầy mụn mụi bọc đầu đen mập mạ hắn đem toàn bộ du hành vũ trụ trang phục trống tràn đầy đại lượng mủ dịch cùng nước từ tổn hại du hành vũ trụ trang phục dò dỉ ra đến còn kèm thêm từng đầu đứt gây xúc tu ở cả vân người chuột cùng nù vỡ lệ tín đồ khó trách hai tên gia hỏa này muốn mặc lấy chặt chẽ du hành vũ trụ trang phục bằng không vừa xem xét bề ngoài liền có thể đoán được bọn hắn năng lực lâm nhàn đột nhiên trái tim rung động hắn nửa quỳ xuống đất từng đầu màu xanh biết mạch máu đang từ từ chiếm cứ khuôn mặt hắn nù vỡ lệ tín đồ thiện ở điều phối độc dược cùng ôn l dịch ở cả vân người chuột thiện ở trường khống đàn chuột t à n dịch chuột hai người này nếu như bại lộ chỉ sợ tất cả thợ săn cái thứ nhất muốn giết chính là bọn hắn lâm nhàn nhắm lại đã mù mất mắt trái hắn nhìn sang đã thoát ly đàn chuột vây khốn chính chạy tới ản lại vị trí hiệu hừ lâm nhàn thôi động bắt đầu tê dại hai chân một cái bước xa liền tông cửa sông ra ngoài chương ba trăm linh một hai tỷ cơ ừ ngực người trốn không thoát đây là ta đặc biệt điều phối hỗn hợp nạ kẹt nẹt h ố n dịch khi ngươi bị nữ nhân kia vạch phá gương mặt thời điểm liền đã chết chắc trên cổ nụ h ỡ i lệ tín đồ mọc đầy mụn nước hắn mỗi lần nói chuyện đều sẽ đè ép ra đại lượng mù dịch đây chính là ừ ngâm thanh ngọn, ngọn. tại nạ két net l mặt nhàn v ngoài có rất nhiều lớn nhỏ không đều lỗ thủng nó cùng loại với một cái xào huyệt cùng với màu sắc tương tự n h u ễ n trùng từ trong lỗ thủng leo ra những cái này tại nạ két net xây tổ diễn sinh vật được xưng là Ý s ù vì Ý. bọn chúng cơ hồ mảnh đến không nhìn rõ bằng mắt thường được nhưng lại phi thường nổi danh Ý s ù vì Ý sẽ ký sinh tại người bị lây đại nao thùy chán cũng tê liệt túc chủ cảm giác đau thần kinh bởi vậy túc chủ sẽ không đối vật lý kích thích cùng đau đớn có bất kỳ phản ứng nào căn cứ tình báo Ý s ù vì Ý là phi thường khó mà ứng đối ạ tệ nọ mạ lì xét bởi vì Ý s ù vì Ý có thể tiến vào trên người ngươi bất luận cái gì lỗ thủng dù cho ngươi cho rằng ngươi đã làm tốt hoàn toàn dự phòng biện pháp ỵ sủ vì ỵ vẫn như cũ có thể xâm nhập thân thể ngươi nạ k ẹ t n ẹ t mục tiêu cuối cùng nhất chính là khống chế trong đầu ngươi thùy chán sau đó ngươi sẽ thành những cái kia ị sủ vi ị xào huyệt nạ k ẹ t n ẹ t cần một cái ướt át bóng loang hình cầu làm xào huyệt của bọn nó bởi vậy đem nhân viên đầu lâu làm thành tổ là việc mà bọn chúng thích làm nhất bị ị sủ vi ị ký sinh triệu chứng màu da xanh lét toàn thân p h á t ban không có chút nào cảm giác đau lâm nhàn xác nhận mình chúng phải chính là nạ k ẹ t n ẹ t hỗn hợp nọc độc mà lại ị sủ vi ị đã bắt đầu ở đầu hắn xây tổ hình tròn xào huyệt đây là bọn chúng thích nhất nơi ở tại tình báo biểu hiện không có bất kỳ loại nào chữa trị phương thức có thể hữu hiệu loại trừ ỵ sủ vì ỵ lây nhiễm lâm nhàn lảo đảo đi trong hành lang lân cận chạy vào một cái cách ly đơn nguyên đây là phòng tạm giam lâm nhàn đóng lại cửa sắt tại một vùng tăm tối dựa vào tường tịch liệt thở hồn hển đây là giam giữ nhận lây nhiễm điên cuồng hoặc là biến dị văn chức nhân viên phòng nhỏ à. vẫn còn rất thích hợp ta na két n ẹ t cái này ạ về nọ m à lyses không hề nghi ngờ là nhà phát hành đối rẻ si đẻn hệ vịu làm ra e a tơ ít có thể truyền nhiễm không rõ ràng triệu chứng sức cuốn hút mạnh một khi phát tắc liền không có cứu chờ đã d ẽ xi、si、đẹn lễ vịu lâm nhàn mắt phải cũng bắt đầu trở nên mơ hồ nhưng hắn lập tức nhớ lại rất nhiều thứ thì ra là thế như vậy thời gian liền hình thành bế hoàn nạ tạ xạ ngươi biết trước thật sự là đã cứu ta một mạng a nguyên bản đắm chìm trong không có thuốc nào cứu được bầu không khí lâm nhàn lúc này lại thở dài nhẹ nhõm hắn biết vận mệnh sẽ không để cho mình chết ở nơi đây Anh t ì n h c ờ nguyên lai、like、ngươi đã sớm dự liệu được chuyện này lâm nhàn tự kèm sơ lọt cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đồi kia nạ tạ x ạ tặng cho đồng hồ bỏ túi cũng đem nó mở ra cái này một vàng một bạc phối màu đồng hồ bỏ túi bị một cây nghiêm trọng p h a i m à u kim loại dây xích buộc lại với nhau tản ra cổ xưa con trạch đạo cụ anh tình cờ phân loại t i ê u hao phẩm phẩm chất kim cương xuất tử hay r s t o n e đặc chất không ổn định thời gian thao túng a quá tam ba bận a đặc hiệu sau khi nhấn đồng hồ bỏ túi liền có thể bắt đầu thao túng thời gian màu vàng đồng hồ quyết định thời gian lui trở về hoặc là tiến lên màu bạc đồng hồ xác định thế giới nhiệm vụ số vòng người nắm giữ thao túng thời gian về sau sẽ cùng đã lựa chọn thời gian t u y ế n chính mình đổi chỗ cho nhau nhưng trong thời gian ngắn liền sẽ trở về nguyên bản thế giới tuyến hai nghìn cờ chỉ có thể sử dụng ba lần giới thiệu thời gian tu bổ tượng tổ kỳ tùy thân mang theo đồng hồ bỏ túi có thể thao túng thời gian nhưng có như vậy một ít không ổn định người nắm giữ có thể mượn vật này xuyên qua thời gian tuyến cùng chính mình đổi chỗ cũng có thể mang về vật phẩm hoặc nhân vật nhưng một đoạn thời gian qua đi vật phẩm hoặc nhân vật đã chọn sẽ trở về nguyên bản thời gian tuyến xin chú ý xuyên qua thời gian tuyến là vô cùng nguy hiểm hành vi xin chớ tạo thành thời gian nghịch lý lâm nhàn cánh tay trái đã t ê dại hắn dùng răng cắn kim loại dây xích đem đồng hồ bỏ túi để vào tay phải hai cái đồng hồ bỏ túi này đều có được riêng phần mình khắc độ màu vàng đồng hồ chỉ có một cùng hai màu bạc thì có m ộ ư ơ i hai cái khắc độ không thể lãng phí thời gian nữa lâm nhàn mắt phải đã xuất hiện đại lượng màu xanh biết đường vân mang ý nghĩa không bao lâu sau hắn liền sẽ hai mắt đ ề u mù thôi động còn sót lại khí lực lâm nhàn cắn răng đẻ xuống màu vàng đồng hồ thời gian khắc độ bắt đầu xoay tròn cuối cùng ngừng đến một một đại biểu quá khứ hai đại biểu tương lai tay phải cũng bắt đầu tê liệt đáng ghét loại này ngay cả đau đớn đều không cảm giác được tử vong phương thức xem như kinh khủng nhất lâm nhàn liều mạng đẻ xuống màu bạc đồng hồ lập tức màu bạc kim đồng hồ cũng bắt đầu xoay tròn nhanh a nhanh a tại mơ hồ tầm mắt lâm nhàn trông thấy màu bạc kim đồng hồ dừng lại ở một khắc độ tương đương với liên tục xúc sắc ném ra hai cái một ta còn thực sự là may mắn chờ một chút xúc sắc lại nói ta ném xúc sắc tiến vào n g cảnh liệu linh lan cũng có thể trị hết ỵ sủ vì ỵ hay không a đáng tiếc không đợi lâm nhàn tê dại đại nao chuyển động một vòng một mảnh hắc cám liền thôn v h hắn rẽ xì đẹn hệ vịu ngày thứ hai ban đêm ngoài cửa sổ vẫn như c ũ là phồn tinh trải rộng đêm khuya nằm ở trên giường nữ h à i đang thong thả ở trong n g đẹp nơi này là quán trọ nào đó gian phòng sợ dĩ cùng nạ tạ x a ở trên giường n h i ê n giấc hồ quân hiển thì ngủ ở góc tường hát cám không khí t r ă n g ngập toàn thân tím xanh lâm nhàn từ trong l ô đen rơi ra rơi vào quán trọ cách t rờ mặt thảm quả nhiên là nơi này d ệ x ì đèn đệ vịu ngày thứ hai ban đêm là lúc mà ta cảm thấy nơi nào không đúng lâm nhàn đến không có quái dày bất luận kẻ nào hồ quân hiển là tân nhân sợ dĩ là tiểu hải tử nạ tạ x a lúc ấy cũng lâm vào thôi miên dược thủy đưa đến trí lực suy yếu ba người này tại buổi tối không có đủ cảnh giới tâm bất quá cũng đúng lúc lâm nhàn ngồi trên thảm hướng bàn đưa tay ra ở nơi đó có một ống cứu mạng dược tề đến từ hồ quân hiển tặng cho vô luận cái gì độc đều có thể giải khai cũng giao phó miễn dịch đặc chất vạn năng thuốc giải độc sau khi vì chính mình đánh xuống giải dược lâm nhàn nhìn xem thuốc giải dược giới thiệu có chút xuất thần đạo cụ vạn năng thuốc giải độc phân loại thiêu hao phẩm phẩm chất bạch ngân xuất tử thế giới này đặc chất giải độc a đặc hiệu trực tiếp tiêm vào tính mạch có thể nháy mắt giải trừ tất cả loại hình độc tố ảnh hưởng cùng làm ngươi đối loại độc tố này hoàn toàn miễn dịch thẳng đến lần này đi săn kết thúc giới thiệu t virus c virus vợ dân ỉ c ả virus vợ lệch l ì tật virus d virus nạ k ẹ t nẹt virus chỉ cần nó có thể đem ngươi chuyển hóa thành quái vật virus ống dược tề này đều có thể đưa ngươi cứu trở về diệt sát đi trong cơ thể ngươi tất cả virus cũng để ngươi được đến lâm thời miễn dịch thuận tiện nói một câu vị của nó là lao sơn bạch hoa x ạ thảo giới thiệu nạ k ẹ t nẹt virus ngươi lai sơ cai net xác thật cái gì đều đã biết vô luận là chuyện xưa bắt đầu vẫn là chuyện xưa kết cục chương ba trăm linh hai thời gian l ị c h lý hắc ám vô tận bóng tối trên băng lánh sàn nhà lâm nhàn chậm dại thanh tỉnh nơi này là chỗ nào lâm nhàn đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn nhìn về b ố n phía nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu đưa tay chạm đến sàn nhà lâm nhàn kinh ngạc phát hiện dưới chân sàn nhà vậy mà dùng không biết tên hợp kim chế tác ác mộng linh lan là người đang làm trò q u ỷ sao lâm nhàn phản ứng đầu tiên chính là mình một lần nữa bước vào linh la nào mộng cảnh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 ta rõ ràng còn ở rẽ xì đẻ đệ vượt sở tiêu đi ô a lâm nhàn thử móc ra điện thoại của mình lại phát hiện hết thể như thường mà linh lan vẫn không có nói chuyện đúng lúc này nguyên bản liền tối sầm trong phòng sinh ra như vòng xoáy lôi kéo cảm giác lâm nhàn nháy mắt liền lâm vào cái này không ngừng khuyết trương l ô đen đây chính là ta màn đêm b u ô n g xuống ký ức chờ buổi sáng sau khi tỉnh lại nạ tạ xạ nói với ta là nàng dùng xong vạn năng thuốc giải độc cho nên ta chỉ coi đó là một cơn ác ngộng dược dịch thuận mạch máu chạy xuôi rất nhanh liền giải trừ lâm nhàn thể nội ỵ sụ vì ỵ hắn ngồi ở trên thảm trong đầu còn đang suy tư còn có một việc chính là liên quan tới tạo mộng cơ sau khi cái thứ nhất thế giới kết thúc luyện kim cửa hàng chủ tiệm tặng cho ta tạo mộng cơ s á o trang liên quan tới thôi miên dược tề là như thế một lời giải thích thôi miên dược tề là luyện kim chủ tiệm tự sáng tạo loại thuốc này ưu điểm là có thể khiến người ta nhanh chóng tiến vào ngủ say nhưng khuyết điểm chính là đối vỏ đại não tổn thương rất nghiêm trọng sẽ tại lần này thế giới nhiệm vụ đại lượng giảm xuống người bị tiêm vào trí lực cùng suy tính năng lực lần này thế giới nhiệm vụ nói cách khác trên lý luận tại r ẻ si đẻ nệ v ừ a tiếp tục thời gian nạ tạ xạ sẽ luôn là cái kia dán ta gọi lao sư tiểu cô nương nhưng vấn đề là sau khi từ một đêm này tỉnh lại nạ tạ xạ tính cách thay đổi trở về như cũ trước không nghĩ nhiều như vậy lâm nhàn khôi phục một chút thể lực hắn đi vài bước đứng trước giường nhìn xem hai tiểu cô nương đ i ể m tĩnh đi ngủ dung nhan đã lâu không gặp nô、no. lao sư sao rồi nạ tạ xa rủi rủi con mắt nàng từ trên giường ngồi dậy một mặt mơ hồ nhìn xem l â y tỉnh nàng lâm nhàn mà bên kia giường sơ di nhữ mày lật cả người ba ba không muốn đi về phần hồ con hiển g i a hỏa này khò khẽ so với ai khác đều vang mọi người ở đây đều một ngày mệt nhọc sau khi trải qua thành phố giặc cùn tiểu học sự kiện bọn hắn càng là thể sắc và tinh thần đều mệt bởi vậy trừ bỏ bị lâm nhàn l â y tỉnh nạ tạ xa ra những người còn lại cũng không có bị bừng tỉnh tới lâm nhàn ôm nạ tạ xa ngồi trở lại ghế salon sau đó đối nàng vẻ mặt ôn hòa nói ngươi có thể trị hết trên người ta vết thương sao mặc dù ỷ sủ vì y được chữa trị nhưng lâm nhàn toàn thân vết thương cùng mù mất một con mắt cũng về không được không có vấn đề lão sư nạ tạ x à mặc áo ngủ tỉ mỉ vì lâm nhàn c h ư a khỏi từng cái thương thế ngươi làm sao thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương mà lại quần áo cũng đâm máu quấn đầy băng vải nhìn xem trên c h á n tiểu cô nương mồ hôi m ị n lâm nhàn cảm thán một tiếng vẫn là như vậy hào h à i tử nhận người thích lâm nhàn vẫn chưa giải thích thêm nạ tạ xạ cũng rất ngoan, ngoan ngồi cảnh hắn chờ một lát nữa cùng lao sư cùng đi một chỗ được không vườn ngủ nạ tạ xạ nhẹ gật đầu ô tốt lắm đi đâu a lâm nhàn nhìn phía sau dần dần k h u ế t tán l ỗ đen ôm nạ tạ xạ chậm rãi đi vào theo ta đi liền bị ép information team văn chức khu nghỉ ngơi phòng tạm giam đen nhánh nhà giam một nam một nữ từ c h ố n g rông xuất hiện lỗ đen đi ra ba theo một tiếng vang lanh lảnh trong tay lâm nhàn m à u vàng đồng hồ vỡ ra một cái lỗ hổng chỉ có thể sử dụng ba lần a lâm nhàn vừa mới chuẩn bị đem tam tỉn h cờ thu hồi thời điểm mê man nạ tạ xạ cũng tỉnh khi nàng mở mắt trông thấy lâm nhàn lần đầu tiên lập tức liền vỡ tổ người đem ta mang tới chỗ nào đến còn có vì cái gì trong tay còn có tam tỉn h cờ của ta nó không phải ta từ viêm sư nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm sao lâm nhàn bông ra lôi kéo nạ tạ xạ tay từ ô m chuyển thành u õ n g quả nhiên một khi rời đi rẽ xì đ è n đệm h i ể u dược hiệu liền giải trừ nạ tạ xạ bất mãn gõ gõ chán lâm nhàn uy ngươi không giải thích một chút sao nói xong nàng tự kèm sợ lọt xuất ra cùng lâm nhàn trong tay giống nhau như lúc anh t ì n c ờ đây là khác biệt thời gian tuyến cùng một kiện đạo cụ lâm nhàn thu hồi trong tay mình đồng hồ bỏ túi ta không thể cho ngươi ngươi cũng không cần hiện tại cho ta chờ d ẽ xi、si、đ è n đệ v ừ a kết thúc trở lại ngươi cá nhân không gian lại đem đồng hồ bỏ túi giao cho ta để tránh tạo thành thời gian nghịch lý ai muốn đem nó cho ngươi rồi đây chính là kim cương cấp rất đắt nạ tạ xạ cẩn thận thu hồi đồng hồ bỏ túi có chút tò mò nhìn bột phía lâm nơi này là chỗ nào a dù cho khôi phục tính cách nhưng nạ tạ xạ vẫn như cũ nắm giữ lấy cùng lâm nhàn tất cả tương quan ký ức bởi vậy rất tín nhiệm hắn nơi này là tương lai mà lại là rất nguy hiểm tương lai lâm nhàn nhưng không có quên trong hành lang còn có hai cái đang lục x o á t mình thợ săn hãn đại khái cho nạ tạ xạ giảng một chút mình trước mắt tình trạng sau đó đưa nàng thả xuống đất cái gì nguy hiểm như vậy tương lai vậy ngươi tại sao phải đem ta mang tới chính ngươi trở về không được sao nạ tạ xạ có chút đưa khí nhưng vẫn như cũ lo lắng lâm nhàn tình cảnh nhưng đã đến cũng đến rồi vậy ta liền cố mà làm không cần ngươi hỗ trợ hiện tại ta đã miễn dịch nạ k ẹ t nẹ t độc tố đối phó hai tên gia hỏa kia là không thành vấn đề lâm nhàn méo nhó cổ sắc mặt lạnh lùng tựa như giết hai con gà một dạng giết gà ngươi bây giờ ngay cả vũ khí đều không có lâm nhàn cưa thịt đao đã ném ra ngoài hiện tại hắn đích sắc không có vũ khí b ấ t quá hắn còn có dòng giã hai lần sử dụng mịt di x ú t sắc cơ hội thép tốt dùng tại lơi lao đối mặt hai cái kém chút bức tử mình bạch ngân cấp thợ săn lâm nhàn cảm thấy dùng một lần cơ hội còn chưa đủ nhưng hiện tại nạ tạ xạ cũng không biết lâm nhàn át chủ bài nàng lo âu nhìn một chút lâm nhàn một thân đen đỏ cờ dìm sần scạ sau đó ở trong ngực móc móc được rồi ngươi xem một chút quần áo ngươi đều bị hư hao thành dạng này xem xét trang bị liền không tốt ta đưa ngươi một kiện đạo cụ đi phải thật tốt cảm tạ ta nói nạ tạ xạ tự kèm sờ lọt lấy ra một cái quần trục chương ba trăm linh ba là y h n sờ s i thơ đây là kỹ năng quần t r ụ đã là vì cảm tạ ngươi ở rẽ xi đẻn hệ vịu đã cứu ta một mạng cũng là ngươi dẫn ta vượt qua toàn bộ kịch bản thế giới ban t h ư ở n g nạ tạ xạ chừng mắt nhìn làm trí lực xuất chúng lao thợ săn nàng lập tức liền làm rõ thời gian trình tự đã lâm nhàn xuất hiện tại tương lai vậy quá khứ hắn nhất định sống qua rẽ xi đẻn hệ vịu thế giới trợ giúp nàng thoát đi eo bật truy sát nói cách khác chờ mình trở lại rẽ xi đẻn hệ vịu vô luận gặp được dạng gì nguy hiểm nàng cùng lâm nhàn hai người đều sẽ tiếp tục sống mang theo ta cái này vương hữu lại muốn đối mặt eo bật uy hiếp ngươi nhất định trôi qua rất vất vả đi nạ tạ xạ hơi có vẻ vẻ u sầu nàng đem quyển t r ụ c nhét vào trong ngực lâm nhàn sau đó cao tốc vịnh sướng mấy cái c h ú c phúc kỹ năng đi thôi không nghĩ tới ngươi bây giờ đã từ hát thiết cấp thăng lên bạch ngân cấp thật sự là khoa trường tốc độ đ ầ u nhìn xem trên ngực lâm nhàn bạch ngân cấp huy trường nạ tạ xạ cười cười không cần sợ h ã i chiến đấu tin tưởng ngươi cũng minh bạch tại ta rời đi nơi này trước đó ngươi là sẽ không chết thời gian thật rất kỳ diệu một trận quá khứ cùng tương lai đội chỗ liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ chính như nạ tạ xạ nói tới đã quá khứ nàng bình an trở lại rẽ si đẻ đệ v ư i thế giới tuyến vậy mang ý nghĩa lâm nhàn tại nàng trở về trước đó là sẽ không chết nếu như hắn ở trước khi nạ tạ xạ chết đi vậy nàng liền không thể quay về thời gian cũng sẽ xuất hiện nghịch lý về phần lâm nhàn hắn nhìn sang quần trục sau đó liền kéo ra phòng tạm giam cửa sắt đi vào hành lang nhờ lời chúc của ngươi nạ tạ xạ đưa cho lâm nhàn quần trục là một t r ư ơ n g quý giá sách kỹ năng nó ghi chép người thi pháp linh hồn có thể đ ỗ n g nhiên hiểu rõ ngáy mắt để người sử dụng học được kỹ năng này là ý h ù n sờ si thơ liệm mệnh liêm đao đến từ đệ vựa ở g ố c gộ tạng giờ dịp kỳ tích pháp thuật là y h ù n sờ si thơ lâm nhàn tự nhiên là nhận biết kỹ năng này hắn vươn tay dán vào múc m è o cuộn giấy sau đó một cái màu trắng liêm đao hình dạng linh hồn liền dung nhập lâm nhàn thể đội ký ức cách dùng tri thức trong ngáy mắt lâm nhàn liền lý giải cái này kỳ tích pháp thuật ứng dụng phương pháp mặc dù học được là cố hóa kỹ năng nhưng bởi vì thiên phú của ta tại đối mặt phi nhân loại sinh vật thời điểm ta có thể trực tiếp sử dụng thuần thục mà không phải cố hóa bản lấy ý hùn sợ xí thờ thanh âm huyên não còn quấn ở bên thai lâm nhàn ở đỉnh đầu của hắn bên người kim loại cách tầm nội bộ có thể đoán được có đại lượng chuột đang tụ tập tìm kiếm lấy tung tích của hắn người quen đến đúng lúc này cối u hành lang chạy qua tới một người đó cũng không phải là định nhân mà là ôm mội mội cùng đường mặt lộ hữu lâm đội người không chết hưu một mặt hưng phấn nạ k ẹ t n ẹ t độc tính cơ hồ không người có thể giải chỉ có ở trước khi ỷ sù vì y đem đại nào xây thành tổ đ e mà lại một khi thoát ly mất điện khu vực chủ quản phát hiện thân chúng ỷ xù vì ý độc tố nhân viên khẳng định sẽ trước tiên xử quyết ỷ xù vì ý lây nhiễm tính quá mức khủng bố mà lâm nhàn cũng biết chủ quản đế dìn là loại kia dung không được bất luận cái gì không thể khống nhân tố hạng người cho nên lâm nhàn nhìn xem toàn thân tím xanh sắc mặt còn hơi có vẻ bình thường ăn lại hắn chỉ chỉ sau lưng phòng tạm giam vì dụ dỗ ta tới bọn hắn cho mội mội của ngươi hạ độc rất nhạt mà lại rời xa đại não lây nhiễm độ cũng không cao mang theo đầu của nàng đi dàn kia phòng tạm giam liền nói là ta để ngươi đến để ngươi ở trong cho nàng một cái tục mệnh bờ uff sau đó ngươi trực tiếp tiến về phả dở tim trung ương tái sinh lò phản ứng cái cái gì hữu còn nghe không hiểu lâm nhàn đã vung tay lên huyết quang trợi hiện hắn trực tiếp đem b n lại chém đầu huyết dịch phun tung tóe lâm nhàn như không có việc gì xoa xoa mặt nhanh ôm mội mội đầu lâu làm theo lời ta bảo ngươi không có bao nhiêu thời gian nói xong lâm nhàn cũng không đi quản khiếp sợ hữu hắn cầm da mịt dịu x u ấ t s ắ c trực diện từ trong phòng đi ra hai cái quái vợt ở c ả vân người chuột cùng nụ h ữ lệ tín đồ sách lần này chúng ta có thể hào hào tính số sách lâm nhàn trong mắt kim quan g loại lên thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất cường đại phong áp trực tiếp thổi tình hữu để cái này đáng thương ca ca thừa dịp mội còn không có nao tử vong Tranh thủ thời gian trẻ tạm team tên tín xoát một thời một huyết sát for ra gian phía giam. lang. Hai vừa cửa phòng In mission văn chức khu nghỉ ngơi hành lang. Hai tên hốn độn xong phòng, liền nhận phong chức khu cái đi điểm, về cảm lục được cô đồ bẩn ạ o b thịu đầu lâu phóng lên tận trời nu hứa lệ tín đ ồ phọc nháy mắt bị lâm nhàn chém đầu lần này ta cũng sẽ không thất thủ huyết s á c áo choàng theo gió phồng lên mang theo n h ố n máu mặt nạ lâm nhàn khoan thai q u a y người hắn một tay dẫn theo thái đao dạc của họ một tay khác thì cầm phọc tre kín mủ đầu lâu chốt nhát ngươi là kế tiếp chi chi k í t sơ vi lậu đinh mắt chuột tất cả đều là chấn kinh hai người bọn họ mới vừa rồi còn nói cười tìm kiếm phụ cận cũng là bởi vì biết lâm nhàn không có lực phản kháng chút nào làm sao có thể chúng là c á t n ẹ t độc tố mà lại đã khuyết tán đến toàn thân thợ săn làm sao có thể còn sống đáng tiếc lâm nhàn hiện tại không nghĩ giải thích t r u n g quanh đại lượng lão thử phát ra t ạ m tâm để thai thính mắt tinh hắn cảm giác không h i ể u bực bội ném đi chết không nhắm mắt đầu lâu lâm nhàn đảo ngược hai tay hoành cầm giặc của họ sau đó bang một tiếng đem nó đẩy ra đây là chiến sĩ hệ thợ săn giữ lại tiết mục cùng rất nhiều nằm ở đại thư khố binh khí đồng dạng dạ q dạ cỏ là từ hai cái bộ kiện tạo thành một thanh thái đao cùng một thanh khác đoàn đao chúng nó trôi đao khảm hợp lại cùng nhau làm dạ q cỏ có thể như là trường thương xoay tròn múa nếu như đem dạ q cỏ từ giữa nhu đua tách ra cũng có thể trở thành hai thanh không kém lưới đao một dài một ngắn hai thanh đao ở trong tay lâm nhàn thấm vào lấy rất nhiều tinh lực cùng đầu lâu của ngươi nói tạm biệt đi băng vải bay múa áo khoác phất phới giao nhau lưới đao phản xạ lâm nhàn mặt nạ huyết quang sau đó n g á y mắt hóa làm một đạo huyết ảnh phốc phốc lưới đao cắt vào nhục thể thanh âm như là một đạo hêm thai nhạc khúc lôi ra một đạo thật dài biến điệu sách thế mà còn có sở tỏ vỡ mìn sao từ c h â n nhà rơi xuống số lớn bóng đen trở thành sở vị hình nhân thế mạng đây là một đám thân mặc áo giáp binh lính tinh nhuệ bọn chúng tay cầm thuẫn thương đao kiếm con ở sau lưng c ắ m vào nhân loại xương sọ tinh kỷ toàn thân đều tản ra hôi thối cùng ác độc sở tỏ vỡ mìn là ở cả vân người chuột tinh anh bọn chúng như quân đội tác chiến người mặc trọng giáp quân kỷ nghiêm minh lâm nhàn hai tay g i a o nhau dùng sức đem trước mặt kẻ chết thay sở tỏm vợ mìn nêu đầu sau đó hắn nhìn xem bị chuột vệ đội một mực hộ ở trung tâm sở vỉ khinh miệt hừ một tiếng ngươi cảm thấy rất an toàn vậy ta cho ngươi biết c h ứ c d i a i của ta thật ra là ạ xạ xìn nói xong lâm nhàn trực tiếp bay thẳng nhập vào mười mấy con sở tỏm vợ mìn trung tâm giết sạch tất cả đ ị c h nhân như vậy ngươi chính là mạnh nhất thích khách không có ma bệnh nàng con có thể cứu nạ tạ xạ có chút m ệ n mỏi rùi rùi mắt từ khi ban đêm bị lâm nhàn đánh thức về sau nàng nghỉ ngơi đến vẫn không được tốt lắm h ú ố n g chi vừa rồi nàng lại bị một cái vô cùng lo lắng ông nữ nhân đầu lâu liền vọt vào phòng tạm giam nam nhân dọa cho tỉnh pháp thuật chỉ có thể duy trì không đến năm phút ngươi tận lực dựa theo lâm thuyết pháp nạ tạ xạ lời đều còn chưa nói dứt hữu đã ôm m ộ i m ộ i đầu lâu xông ra phòng tạm giam ai một cái hai cái đều không nghe tiếng người sao còn có ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa a lạnh quá xông vào hành lang hữu ôm đầu của mụi mụi hắn cúi đầu nhìn xem nhắm mắt muội muội trong mồm một, một mực thì t h ầ m sẽ tiếp tục sống chúng ta đều sẽ tiếp tục sống từ như địa ngục kíp đến antoinette chúng ta đã vượt qua quá nhiều khổ cực thời gian hiện tại có thể hưởng phúc ngươi làm sao lại lưu ta một người ai nha v u i đầu cùng sông y ư u đụng vào một người mặc trường sam nam tử nhưng hắn không kịp xin lỗi lập tức tiếp tục chạy như điên đi đường hoa tên kia trong nhà là người chết sao một điểm lễ phép đều không có lộ lộ đừng nói thô tục u i Ta thật là đang vì bất bình à, đố lang minh. Trường tử trên vết đang A, Sam Nam bình vỗ vỗ minh. hắn như là lăng đố ngươi người vì vỗ vô máu, chương ó điều suy n g ĩ nhìn xem hiệu h xem rời đi p hướng. Đi, đi team văn chức phòng、nghỉ. Trước information văn nghỉ. Đi, đi đó team ba ở i vì gệp dạ nhung t y chúng trăm a không có có thể giải có có quyết i sen c ạ n Hiện g gột team đờ đổ. xứ linh ợ d ụ g c í n h bốn ọ n chúng đến điện, chúng làm ra đến mất điện là mất ra ta t t h hội.、Giết、sạch ấ t Giết cơ b ọ núi c h n Trường g t h â y biển máu trong bất chi bất giác lâm nhàn dưới chân đã trồng lên như núi thi hải nhưng ở trước mắt hắn chi chi ó kít bất quá hắn làm sao mạnh như vậy s ở tòm v ở mìn bình quân thực lực đã tiếp cận bạch ngân cấp a chi chi kít khó trách lâm nhàn có thể giết chết lý minh địch ta còn tưởng rằng hắn là mượn ghệm ra lực lượng nhưng hiện tại xem ra thực lực của hắn không thể khinh thường sơ vi nghĩ tới đây hắn nhìn sang phọc không đầu thi thể cắn chặt giang chuột nhưng ta cũng không phải là chiến đấu hình thợ săn chỉ có thể kỳ vọng đàn chuột ngăn cản được hắn thầy nang k h ắ p đồng huyết vụ tràn ngập lâm nhàn ngửi n g ư ờ i g â y mũi máu chuột cả người đều tinh thần rất nhiều huyết vụ bay vào tứ chi bách hải của hắn biến thành mới tinh lực lượng ta chỉ sợ đã chặt trên trăm con người chuột đi ở cả v â n người chuột thật đúng là có thể sinh lúc này mới mấy tuần đều đã sinh sôi không biết bao nhiêu hàng ổ ở cả v ầ n người chuột kế thừa loài chuột sinh sôi năng lực bọn chúng tộc đàn chuột cái chỉ vì sinh dục mà tồn tại một tổ liền có thể sinh sôi đại lượng con non lại thêm người chuột sinh trưởng chu kỳ ngắn trong thời gian ngắn liền có thể hình thành đáng sợ đại quân một chi trải rộng dịch chuột khát máu tập tính đáng sợ ma chuột đại quân đáng tiếc chuột dù sao cũng chỉ là chuột tại bất kỳ bối cảnh gì kỳ huyễn thế giới bọn chúng đều là tầng dưới chót nhất tồn tại liền xem như tín ngưỡng hôn độn thần họ nẹt g i ở cả vận người chuột tỷ như ở cả vẫn người chuột cũng có tinh anh sợ tỏm vơ mìn phong bạo thử giá ổ dơ thử cự ma sợ tỏm phèn phong bạo ma thử các loại cao đẳng bộ đội lâm nhàn vung đi dính vào giả cỏ huyết trâu mang theo trào phung nói người ở cả vẫn chuột người huyết thống quả thật không tệ Coi như tại cái này đầy đất sắt thép dưới đất trụ sở cũng có thể nhanh chóng sinh sôi ra một chi không nhỏ quân đội ta đoán ngươi là cắn thùng kho ướp lạnh hoặc là lợi dụng thi thể tới để người chuột tan đi đáng tiếc cho ngươi chuẩn bị thời gian quá ngắn biến dị người chuột số lượng còn thiếu rất nhiều đ ả n g cấp thấp người chuột số lượng mặc dù nhiều nhưng tố chất thân thể thực tế không tính là mạnh phổ thông người chuột ước chừng chỉ cao từ 1 m 2 đến 1 m 5 căn bản so ra kém thành niên nhân loại nhưng là những cái này dùng hai chân đứng thẳng loại chuột có thể nhẹ nhõm sử dụng bất luận đạo cụ nào có được hoàn chỉnh thành t h ụ c ngôn ngữ trong đầu tràn ngập ác độc tư tưởng quả thực đem ác độc bọn chuột nhất từ này thuyết minh ra vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ là nhìn xem người chuột đậu đinh vẩn đục ánh mắt lâm nhàn liền muốn nói ký ức bắt đầu trở về ta nhớ tới ta đã từng bị linh lan an bài đến ở cả vần bì tợt ma thử phế đô lặp lại r ế t hơn trăm triệu con chuột đứng r ế t nằm r ế t ngủ r ế t thằng đến trong đầu đều ngâm cỗ này buồn nôn lông chuột mùi thối ở thiên phú thôi động thêm bảo lâm nhàn tiêu hóa cổ xưa ký ức hắn nhìn chằm chằm liên tục không ngừng từ vách tường lao ra đàn chuột người chuột nhóm trên mặt nạ huyết văn càng nhiều lên lên lên nhìn xem lâm nhàn nguyên điệu bất động sợ vĩ còn tưởng rằng lâm nhàn là sức cùng l ự c kiệt liền mừng rỡ chỉ huy thuộc hạ thừa thắng s u n g lên ta hiện tại còn có hơn trăm con phổ thông người chuột hàng vạn con chuột cùng tinh nhuệ nhất mười tên sở tỏm vợ m ì n vệ đội đối phó hắn đầy đủ dù sao đàn chuột am hiểu nhất chính là dùng số lượng ư u thế đệ sập một cái địch nhân nồng đậm hôi thối mùi vị ở trong không khí p h i ê tán lâm nhàn bình tĩnh nhìn con đường phía trước trong o à hành n lang đều đã phủ kín không bộ phủ đều đã t tay h t lâm nhàn t song đao như là thu gặt lúa mạch đem bọn tới thử triệu toàn bộ chém giết thanh không một phiến khu vực về sau hắn hai tay nắm chắc đem hai thanh dạ cỏ ghép lại đến cùng một chỗ máu đầy đủ lâm nhàn dơ cao dạ cỏ trong mắt lóe ra ngoan lệ q u a n mang ngươi cho rằng ta sẽ mệt mỏi sai ta giết qua quái vật so với các ngươi cả một tộc bảy cộng lại còn nhiều hơn vô số lần chỉ cần có máu thân thể của ta liền sẽ không mỏi mệt mà tinh thần của ta sau khi kinh lịch vạn n ă m ác ngộng lý trí của ta vĩnh viễn sẽ không sụp đổ huyết khí ngưng tụ làm thực chất theo lâm nhàn lời nói mà vũ ấu đ ố t chừng bọn chúng quấn quanh ở trước dạ cỏ lơi lao tựa như là từng đầu tinh tế màu đỏ băng r u a nhiều người cũng không nhất định là tốt trong mắt của ta các ngươi đều là tuyệt hảo bao máu sau đó lâm nhàn đem c u ố n quanh ở dạ của họ huyết vụ chuyển hóa thành ngưng trệ huyết khí từ đó hình thành phượng hoàng thiên kiêu tư thái d u n g b ẩ n thối huyết dịch hóa thành nơi đây minh hoàng huyết chiếu minh hoàng huyết phượng hoàng phát ra y mắng trường minh chung quanh huyết vụ nháy mắt bị c h ấ n khai đến gần người chuột tất cả đều bị dung thực thành khô lâu huyết chất chuyển hóa cùng bò rút quả nhiên là thuận tiện nhất huyết chất ứng dụng không có loại loại huyết chất mô phỏng chỉ là đơn thuần đem minh hoàng tiếp xúc đến hết thể vật sống chuyển hóa thành thuần túy huyết dịch sau đó b ò n rút tiến vào minh hoàng bản thể liên tục không ngừng vật sống chính là liên tục không ngừng t u ổ i khô khi xích hồng sắc phượng hoàng thổi qua người chuột núi thây b i ể n máu toàn bộ tràng cảnh đều bị thanh không những cái kia bị minh hoàng nhu hòa sát qua người chuột nhóm l ã o đảo tiến lên hai bước sau đó liền nháy mắt trở thành hải cốt một chốc sau liền ngay cả hải cốt đều biến thành huyết thủy minh hoàng bay qua địa phương đàn chuột biến mất núi thây hòa tan đại lượng chiếm cứ màu đen con chuột càng là trong nháy mắt liền biến thành lượn lờ huyết vụ giống như là dây dưa dải lụa đi theo minh hoàng tiến lên đây đây là kỹ năng gì sơ v í quá sợ hãi lâm nhàn chỉ cần một cái kỹ năng vậy mà liền giết sạch hắn t i ê n phong quân né tránh nó sơ v í vội vàng để s ở tỏm v ờ mìn vệ đội vây quanh hắn trốn vào gần nhất gian phòng minh hoàng gào thét mạ qua đem trong hành lang tất cả vật sống chém giết thành vết máu sau đó liền băng tán thành sương m ụ loại này đơn hướng hành lang thật sự là thích hợp nhất minh hoàng phát huy địa thế chớ nói chi là liên tục không ngừng huyết dịch bổ sung nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng minh hoàng quá mức cầm kềnh mà lại đường đi cố định sau khi chuột tê minh thanh em đi xa lâm nhàn cảm giác dễ chịu hơn nhiều hắn tay cầm dạ q u ỏ trường đao chậm rãi đi hướng sở vị giấu kín xướng phòng để ta đoán một chút ngươi khẳng định đang ở trong phòng đào h a n g để s ở tỏm vợ m ỉ n thủ tại cửa ra vào đúng không lâm nhàn đưa tay trái ra đem minh hoàng tán đi huyết vụ tập trung ở lòng bàn tay như vậy người đ o á n ta sẽ dùng phương thức gì phá cửa mà vào huyết dịch ở trong tay lâm nhàn ngưng tụ thành mâu mũi thương lóe ra chất lỏng con t r ạ c h hán tay nắm lấy huyết mâu hướng phía đại môn liền đem nó ném ra ngoài huyết chiếu tiêu thổ huyết mâu khi đâm xuyên cửa phòng nháy mắt trực tiếp mang đi phía sau cửa một con võ trang đầy đủ sở tỏm vơ mìn tính mệnh sau đó nó càng là cháy bùng ra nổ thành vô số thiêu đốt bọc máu liệu thiên huyết phượng bị thiêu đốt huyết dịch đốt thương người chuột nhóm bọn chúng điên cuồng đập miệng vết thương của mình nhưng lại càng ngày càng cảm thấy thể nội đang ấm lên Bị huyết phượng ăn mòn chương u ộ t n g ờ i huyết dịch, r ấ ba trăm linh năm s ứ đổ lại là chính ta mất điện hành lang chỉ có khẩn cấp đèn báo ánh sáng nhạc nhưng vô luận là chuột vẫn là lâm nhàn đều đã thích đứng c ố này hắc cám hoàn cảnh sáng ngời ngọn lửa cũng không có thiêu đốt bao lâu khi huyết nhục cùng m ỡ đều tan b i ế n xong trong xương phòng lại quy về yên tĩnh lâm nhàn dẫn theo đao đi vào gian phòng mười phút đã đến a ra cỏ trở lại quê hương lâm nhàn lần nữa mất đi vũ khí nhưng hắn lại không sợ chút nào đối mặt với nhân loại địch nhân hắn có bao nhiêu chật vật vậy khi đối mặt với quái vật hắn liền có bao nhiêu phích lối chi chi kít nhỏ xíu tiếng chuột kêu từ trong vách tường truyền đến lâm nhàn nhìn xem trên vách tường l ô lớn chật chật lưỡi chuột đ a u động đây còn thật đúng là các ngươi chủng tộc thiên phú a trong khoảng thời gian ngắn sơ v i vậy mà tại hợp kim vách tường đào ra một cái gần hai mét l ô lớn thằng ngãi danh không thể lưu lâm nhàn đã sớm nổi lên sát tâm đờ gột tín đồ chính là cùng hắn không đội trời chung tồn tại mà liên t ạ i hắn đến gần hang động thời điểm đen xỉ cửa hang đột nhiên xuất hiện đại lượng màu đỏ con mắt chi chi kít đi chết đi sơ v ì vậy mà không có đào tẩu hắn treo ngược ở miệng huyệt động chỉ huy phô thiên cái địa đàn chuột có một chút ngươi đón o sai ta cũng không có công hãm phòng chứa đồ hoặc là phong bếp ải tẻm sơ lọt của ta cất giữ tất cả đều là đồ ăn những cái này nhìn như phổ thông loài chuột là ta tỉ mỉ điều chế loại biến dị bọn chúng sinh sôi tốc độ cực nhanh số lượng rất nhiều nơi này chính là tổ chuột của ta bọn chúng vô cùng vô tận mà lại mang trí mạng dịch chuột vì đờ gột thanh thịt bọn nhỏ cho ta ăn sạch hắn người bình thường không có tư cách nhìn thấy đờ gột d á n g lâm này g đó sơ vi lớn tiếng gào thét nhưng hắn lại nhanh như chất dấu vào hang động c h ỗ sâu thanh thịt lâm nhàn nhìn xem sóng chiều chạy tới đại quy mô đàn chuột hắn dập tắt lòng hiếu kỳ của mình dày đặc sợ hai chứng người bệnh khẳng định sẽ chết tại nơi đây đàn chuột da lông bóng loáng tỏa sáng bọn chúng tinh hồng con mắt như thủy chiều trải rộng cả phòng mà lại còn không có tận cùng sơ vi nói rất đúng phổ thông loài chuột số lượng nhiều là so người chuột còn muốn phiền phức hơn tồn tại lâm nhàn lúc này không có vũ khí nhưng cũng không có bối rối nếu như không có đầy đủ huyết dịch làm môi giới ta là dùng không r a huyết chất ứng dụng nhưng lâm nhàn vừa học xong một cái lấy máu thần kỹ tái nhợt xương mù ở nhàn trong tay lâm n ư ơ n g tụ trở thành một thanh thon dài liêm đao hắn đem liêm đao vung lên cán dài đi tới khu vực đều bị xương trắng bao trùm xuyên thấu hết thể có thể thấy được vật chất là ủn sờ si thơ cái này kỳ tích pháp thuật cũng không có rõ ràng vật lý tổn thương khi nó từ sinh vật thể nội thấu thể mà qua thời điểm thậm chí không có bất kỳ vết thương gì nhưng là nó lại có thể câu đi sinh vật thể nội huyết dịch cũng hóa thành tươi mới năng lượng chữa trị người thi pháp lâm nhàn cũng không cần trị liệu hắn chỉ cần máu liền đủ những cái kia bị liêm đao đảo qua đàn chuột hiện ra lấm ta lấm tấm huyết dịch đối với mỗi một con chuột đến nói nói nói h cùng mất máu đều không tính là đại sự gì nhưng đối với ngàn vạn mà tính đàn chuột đến nói dạng này huyết dịch tổng lượng liền coi như vô số kệ tiêu thổ lâm nhàn búng tay một cái trước mặt hắn đàn chuột nháy mắt lâm vào biển lửa theo tái nhật liêm đao s ẹ t qua vết tích đàn chuột gào thét huyết dịch phất phới hỏa diễm bay tán loạn giống như tiêu đốt địa ngục hình tượng đốt sạch sẽ tiếp xuống chính là là tử kỳ của ngươi một câu nói kia đến từ một cái xa lạ nam nhân lâm nhàn quay đầu trông thấy một người mặc trường sa máu dài nam tử họ gì lâm nhàn n h ị nhữ mày hắn cảm thấy người này khí thế hung, hung chỉ sợ tuyệt không phải người lương thiện kẻ hèn họ đố đỗ lãng minh trường s a m áo dài nam tử trong tay cầm một cây tiểu đao thanh âm nghĩa chính ngôn tử trả cho thế giới một cái tươi sáng càn khôn ngày mai đây chính là tên của ta hàm nghĩa a a lâm nhàn bị cái này chính khí mười phần nam tử cấp c h ấ n trụ ai lão đ ố lại tại cho người k h á c khoe khoang tên của mình đúng lúc này một đứa bé ôm chén sữa bò nóng từ sau lưng đỗ lãng minh đi ra s ì c u gti ì tim đội trưởng lâm nhàn nhớ kỹ khai mở đội trưởng đại hội thời điểm cái kia ngồi bên cạnh mình nam hải ta gọi lâm lộ danh tự cũng không cần nhớ dù sao ngươi lập tức cũng không cần đến lâm lộ chỉ chỉ lâm nhàn lao đố đại cường động thủ đi đừng nói nhảm giết cái này đờ gột xứ đồ đờ gột xứ đồ lâm nhàn quay đầu nhìn phía sau hang động các ngươi chỉ là sợ vì a hắn chỉ sợ đã trốn xa ân lâm nhàn lông mày nhơ lên hắn hướng bên cạnh nhảy một cái né tránh đến từ hư không một kích ẩn hình lộ lộ tên này không đơn giản ta ẩn hình chính là hoàng kim cấp kỹ năng a trong không khí tràn lên gọn sóng một cái gầy nhỏ nam tử từ, từ đó hiện hiện lâm nhàn nhìn xem ba tên bạch ngân cấp thợ săn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được để làn da cũng vì đó mà thiêu đốt hận ý các ngươi mục tiêu là ta đừng giả ngu ngươi cái này đ ỡ gột s ứ đồ trên người tán phát mùi thối chúng ta cách thật xa liền có thể đoán được lần trước là bởi vì ghệm dạ cản trở chúng ta mới không có giết sạch các ngươi sen trô cỏ mặt tim đừng tưởng rằng thời gian du hành vũ trụ trang phục ta liền không nhận ra ngươi a lâm nhàn dùng huyết dịch nhóm lên một điểm ánh lửa chiếu sáng mặt mình ta là information team bộ trưởng ngươi mượn ánh sáng nhìn kỹ một chút hẳn còn nhớ rõ ta đi lâm lộ cẩn thận liếc mắt nhìn lâm nhàn có chút xấu hổ ta giống như nhớ k ỹ hắn chẳng lẽ nhận lầm người đúng lúc này một đạo thanh lệ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến không s e n c h u có mạng tim hai người kia là đờ g ộ t xứ đồ không sai mà hắn cũng là đờ g ộ t xứ đồ ngươi nói là thật sai tư mẫn ở thế giới này đờ g ộ t xứ đồ có nhiều như vậy đỗ lãng minh cũng không muốn giết lầm vô tội đám người này thế mà biết đờ gọt bọn hắn lai lịch là thế nào bất quá bọn hắn làm sao lại nhận lầm người a sơ vi rõ ràng ở trong huy động bọn hắn vì sao lại coi ta thành sứ đồ chẳng lẽ là bởi vì ta nhiễm lên người chuột huyết dịch đột nhiên lâm nhàn thông suốt chẳng lẽ quả nhiên lúc này linh lan xông ra a、ah, hắc nói như vậy ta cũng là đờ gột đâu vậy ngươi cũng coi như là đờ gột sứ đồ a chỉ có ta có thể ở khoảng cách gần phán đoán đờ gột mùi vị đây là lưu thầy thuốc giao cho ta năng lực sài tư mẫn đứng ở cửa ra vào quan sát tỉ mỉ lấy một thân huyết ý lâm nhàn không sai linh hồn của hắn sắp thực tản ra ảo mộng cảnh mùi vị nhanh giết hắn không thể lại để cho g ệ p dạ đến làm dối thấy đồng đội nói như vậy những người khác cũng liền thu hồi tâm tư bọn hắn đều chăm chú nhìn lâm nhàn phảng phất muốn đâm thủng linh hồn của hắn l ư u thầy thuốc bọn hắn chẳng lẽ là lưu phục hưng đồng đội vẫn là đối tượng thí nghiệm lâm nhàn đối mặt với hiện giờ dương cung b ả n kiếm tư thế hắn cũng không muốn lũ lụt chìm miếu long vương ta biết lưu phục hưng hắn là bằng hữu của ta các ngươi ta cũng không cho rằng lưu thầy thuốc sẽ có cái gì đ ỡ gột bằng hữu nhỏ gầy thích khách tính tình cũng không nhỏ hắn nghe răng liền vọt lên thật sự là đáng tiếc chung quanh chuột đều bị ta đốt rủi cũng không có chứng c ứ gì cho thấy ta cùng s ở v ị lối lập lâm nhàn thở dài hắn nắm lên bên người cái ghế liền hướng đám người q u a n qua như vậy lúc này liền muốn sử dụng áp đáy hòm tuyệt kỹ thừa dịp s ỉ cụ gì tỉ tim đám người còn không có cùng nhau tiến lên lâm nhàn cũng không quay đầu lại liền hướng s ở vi đào ra hang động phi nước đại nãy có ở dần đòi ô chương ba trăm lẻ sáu hôn huyết nhân loại dơ bẩn hắc ám ẩm ức hang động khắp nơi đều là xương vỡ cùng thịt vụn không biết là đến từ loại sinh vật nào thi hải là ta ngu dốt muốn nuôi dưỡng ra loại quy mô này đàn chuột cùng người chuột chỉ dựa vào một tòa công ty nguyên liệu nấu ăn kho ướp lạnh cũng không đủ sơ vinh ẳ n là có đặc thù đạo cụ tỉ như vĩnh viên ăn không hết thịt cùng vĩnh viên uống không hết nước lâm nhàn cúi đầu tại càng ngày càng hẹp thông đạo tiến lên mùi hôi mùi s ắ c chết loài chuột chất thải các loại khó nói lên lời mùi vị phối hợp âm lạnh ở ước đ i ệ huyệt Quả thực đối nhân đối lâm o loại ạ i ngũ quan là một loại tra tấn. Trên mặt đất chân trượt, đây là một mặt trà đất n nát ép thành tương. vong thành trượt, thịt Thì ra là thế, tử vong chuột ra đây là là dài ép con trở ớ i i s nhàn lương thực, để đ c h u ộ truy liên Lâm mê không ngừng, ngông không dứt. Lâm nhàn tục dứt. tung sở vi khí thức tại bốn phương thông s u ố t địa huyệt nhanh chóng tiến lên truy tung năng lực của ta cũng có thể được xưng là tông sư cấp dù sao ở ác mậu luyện nhiều nhất chính là tìm kiếm quái vật sau khi vòng vòng quấn quấn một đoạn lâm nhàn có thể cảm giác được sau lưng mình khí tức càng ngày càng xa xì、sì、cụ g ì tỉ tim đám thợ săn ở hắc á m c h â n nhắn địa h u y ệ t khó đi còn muốn cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất hiện người chuột uy hiếp cho nên truy tung ta rất khó khăn hẳn là đã vứt bỏ được bọn hắn đối với xì、sì、cụ g ì tỉ tim đám người lâm nhàn đại khái đã xác minh được xưng là đại khương nhỏ gầy thợ săn hẳn là đột hoặc là g ỗ lìn huyết thống hơn nữa tinh tu chính là ẩn hình chủng loại thích khách kỹ năng mà lâm lộ cùng đỗ lãng minh hai người này càng tiếp cận nhân loại nhưng cũng có một chút phi phạm huyết thống nếu như là thuần túy quái vận huyết thống ngang cấp thợ săn ta căn bản không cần sợ nhưng là hôn huyết loại vậy ta liền cần hào hào quan sát cái gọi là hôn huyết loại là lâm nhàn tự đặt ra thuyết pháp những cái kia duy trì nhân loại tư thái nhưng lại có được phi phạm năng lực thợ săn kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít có hôn huyết huyết mạch c h á lớp tỷ như trung trường minh loại kia xì bố hửa hoặc là sật sứ giả người cải tạo ghen bọn hắn cũng không còn thuần túy nhân loại huyết thống sẽ để cho lâm nhàn thiên phú chịu cả tay bất quá lâm nhàn vẫn có thể phát huy ra bộ phận lực lượng về phần những lực lượng này cường độ vậy phải xem đối phương không phải người bộ phận đồng độ khi đối mặt với hôn huyết loại chí ít ta sẽ không giống như đối mặt với y tổ tạ cụ ý trí r ổ bó tay không có biện pháp lâm nhàn bốn phía có đại lượng con chuột nhìn chằm chằm bọn chúng ở trong lỗ chỗ tối t ă m ở mức bùn đất hố nhỏ yên lặng nhìn chăm chú lên cái này ngon miệng nhân loại nhưng là chúng nó tại không có sở v i mệnh lệnh tình huống cũng không dám trực tiếp tiến lên cùng thợ săn không giống loại này cấp thấp mà thuần túy động vật càng có thể cảm nhận được trên người lâm nhàn c ố kia trấn nhiếp tâm linh huyết khí lọ bồ tộ bị con b dạ thì hòn có thể đem tâm linh cụ hiện hóa lâm nhàn vượt qua bốn vạn năm thống khổ ác ngộng nếu như hắn đem nó cụ hiện hóa thành ego vậy nó khủng bố trình độ đủ để phá hủy bất luận cái gì có trí tuệ sinh mệnh thể tinh thần đáng tiếc lâm nhàn cũng không khống chế được cỗ này tên là ego lực lượng bằng không hắn đã sớm học đ ỡ gột vừa thấy mặt liền trước cho tất cả mọi người tới một lần rất khó lý trí kiểm định、Còn、con con quân cuấn cuối cùng sở vị vẫn là đi về tới lâm nhàn đứng ở ánh sáng nhạt cửa hang hắn nhìn xem bên ngoài hang động xương phòng nhẹ gật đầu sở vị cuối cùng quyết định từ nội bộ công ty đào tẩu cũng coi như là chính xác ý nghĩ dù sao hắn chỉ cần mặc du hành vũ trụ trang phục lại đi ra mất điện khu vực bởi vì e s ệ cụ tì hòn bụ lệ nguyên nhân ta cũng không thể truy tiếp lâm nhàn đi ra cửa động tiến vào gian phòng này đây chính là ban đầu lâm nhàn hữu h n lại ba người cùng một chỗ gian kia xương phòng kinh lịch hỏa hoạn xương phòng lưu lại một chỗ sặc người khói bụi lâm nhàn dẫm lên than củi cùng dệt len dệt thảm cho tàn trở lại hành lang người quả nhiên ở đây trong hành lang sơ vĩ đang hướng đầu đội vào du hành vũ trụ trang phục n ũ giáp mà dưới chân của hắn chính là phóc thi thể ngươi là chuyên đến vì đồng đội liễm thi sao thật làm cho ta rất là cảm động a lâm nhàn bước nhanh về trước hắn cũng không định vận dụng một lần cuối cùng x u ấ t sắc chỉ là dùng tay không lâm nhàn liền có thể giết cái này chi chi rung động lao thử phóc hắn còn chưa có chết chi chi kít s ơ vít mang lên mũ giáp xong hắn liền con phọc thi thể liền chuẩn bị chạy trốn hừ muốn đi trong hành lang huyết khí chưa tiêu tán lâm nhàn mượn nồng đậm huyết chất trực tiếp n g ư n g tụ thành một thanh tân huyết mô người chạy a đoán xem ta ném phi tiêu có chuẩn hay không đối mặt hoảng hốt chạy bừa sở vì lâm nhàn chỉ cần đem trường m â u ném ra trận này chuẩn cùng dịch bệnh nháo kịch liền kết thúc nhưng là không như mong muốn thử thanh âm rất nhỏ vang lên về sau một đạo bọt máu thẳng tắp bay về phía lâm nhàn thứ gì lâm nhàn bước ra lui lại né tránh đánh tới vòi máu rất nhạy cảm a đỗ lãng minh từ gian phòng đi ra cổ tay của hắn còn đang dò dỉ huyết dịch xem ra vừa rồi huyết dịch bay tới chính là hắn dùng phương pháp đặc thù phong ra các ngươi thế mà có thể tìm được cái kia bốn phương thông suốt hang động lối ra lâm nhàn rõ ràng nhớ kỹ mấy người này theo sát mình tiến vào địa huyệt theo lý thuyết bằng vào huyệt động phức tạp địa thế hẳn là có thể vây khốn bọn hắn rất thời gian dài à. là truyền tống quyền trượng mà thôi lần này ra khỏi phòng chính là trong mấy người một vị nữ tính sai tư mẫn ta là đội ngũ y sư trong người mang theo một cái khi gặp được nguy hiểm liền có thể triệu hồi đồng đội quyền trượng rất hợp lý đi lâm nhàn nhìn xem từ từ đi xa sở vỉ c h chỉ sau lưng của các nàng đ ờ gột xứ đồ muốn chạy trốn a hắn tự nhiên có người đi thu thập chúng ta cần phải làm là thu thập ngươi đỗ lã minh lâm lộ cùng sài tư mẫn ba người ngăn khuất trước mặt lâm nhàn để hắn không thể không dừng lại truy kích bộ pháp ta đều nói ta không phải đ ờ gột được rồi liền coi như ta là đ ờ gột xứ đồ đi lâm nhàn không biết mình nên giải thích thế nào hắn lắc đầu thở dài xem ra chính mình lần này chú định không công mà lui nếu ngươi đã thừa nhận vậy liền đi chết đi đỗ lã minh tiến công đầu tiên hắn vung vẩy cánh tay đem h u y ế tại dịch hướng Lâm Nhàn vị hướng Nhàn đến. Lâm l vầy trí là một m cái chơi đỗ lãng â minh sau lương sài tư mẫn thấp giọng ngâm sướng mấy cái âm tiết sau đó bay ở không trung bọt máu nháy mắt nối thành một mảnh biến thành màn máu đáng chết y sư còn có thể dùng như thế này ta nhớ được nạ tạ xạ đích xác nói qua y sư có thể bổ sung trong thân thể tổn thất lượng máu lâm nhàn trở tay không kịp toàn bộ cánh tay phải đều bị huyết dịch thấm vào xem ra từng ngựa ịp y sư kỹ năng cũng không giống nhau à nạ tạ xạ tinh thông thần thuật mà trước mặt vị này chỉ sợ tinh thông chính là nhục thể chữa trị cùng tế bào tái sinh đúng lúc này đỗ lãng minh nhìn xem cánh tay đã nhôn máu lâm nhàn hắn cười cười sau đó búng tay một cái t r ù n g hợp như vậy ngươi cũng thích búng tay mặc dù ngữ khí bình tĩnh nhưng lâm nhàn trong lòng không ổn quả nhiên sau khi búng tay thanh n m vang lên cánh tay phải của hắn đã mất đi cảm giác bị đỗ lãng minh huyết dịch hất tới cánh tay toàn bộ biến mất vô luận là lâm nhàn tay phải vẫn là dính vào huyết dịch sàn nhà vách tường toàn bộ hóa thành hư không chương ba trăm linh bảy cần chặt tỏ phốc thử tay cột vị trí huyết dịch như nước suối phun ra lâm nhàn cắn chặt rằng cưỡng ép đem huyết chất chuyển hóa thành cơ bắp phong bế lại miệng vết thương hắn túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân những cái kia dính lên lẹ tẻ huyết dịch kim loại sàn nhà lúc này tựa như là than tổ hóng tất cả đều là to to nhỏ nhỏ lỗ thủng những lỗ thủng này bóng loáng mật mà không hề giống là sẹ nổ mọt huyết dịch loại kia hụ thực ngược lại càng giống như là vỡ vụn đố lãng minh vùi tay tan thường nói hành động của ngươi rất nhanh nhẹn phải biết có rất ít người tại ta cùng tư mẫn liên thủ công kích đến còn sống sót được lâm nhàn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn ném trong góc phọc điện thoại năng lực của ngươi hẳn là để huyết dịch tiếp xúc đến vật chất bị phân giải đúng không không sai máu của ta sẽ cùng nó bám vào bất luận cái gì vật chất cùng một chỗ vỡ nát biến mất đố lăng minh đừng nói nhảm đối mặt địch nhân liền tranh thủ thời gian giải quyết hắn sai tư mẫn tính tình cũng không tốt nàng một mực đang thúc giục đố lăng minh để khương hách một người đuổi theo giết sở vì vẫn là quá mạo hiểm chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ ngươi biết ta vì cái gì để khương hách một người đi mà lưu lại ba người ở đây sao lâm lộ nói chuyện hắn lôi kéo khăn q u à n cổ nhìn chăm chú lâm nhàn phóng bình tâm thái x à i tư mẫn hiện tại là chiến đấu cũng đừng nghĩ lấy chiến trường bên ngoài sự tình ta tin tưởng khương hách có thể xử lý s e r v i l e cho nên mới để hắn đơn độc đi mà ta đồng dạng tin tưởng chỉ có ba người chúng ta hợp lực mới có thể ngăn lại hắn a x à i tư mẫn chỉ vào đã gãy một cánh tay lâm nhàn liền loại người này cũng xứng ba người chúng ta hợp lực vây quét hắn làm được lâm lộ uống một ngụm sữa bò nóng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng y ê u hơi nhữu lại có thể đơn độc lực gáp s e r v i l e cúng phóc nói rõ hắn thật rất mạnh thật sự là phiền phức mấy người này là lưu phục hưng ơ thủ h ạ ta giết bọn họ liệu có phải là không tốt lắm hay không lâm nhàn cũng không quá mức để ý thương thế của mình hắn cô ý yếu thế là vì tìm đúng cơ hội một hơi đột phá vòng đây vị này cùng ta cùng họ lâm lộ tựa hồ là bọn hắn đội ngũ chủ tâm cốt vậy lâm nhàn lông mày nhớ lên tay trái của hắn cầm huyết m â u trực tiếp liền phóng tới lâm lộ vị trí ta muốn để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình muốn đến đố lãng minh ba người lập tức trận địa sẵn sàng tại sài tư mẫn trợ rút đỗ lãng minh lần nữa cắt vỡ phần tay huy sái ra đại lượng huyết dịch đỗ lãng minh năng lực đến từ đặt cờ than bờ lách đây là một bộ giảng thuật nhân loại dị năng giả cần chặt tỏ khế ước giả cố sự cần chặt tỏ là từ nhân loại đột biến mà đến siêu năng lực giả bọn hắn khi sử dụng năng lực của mình cần nhất định phải trả giá đại giới đây cũng là khế ước cần chặt danh sưng ngọn n g u ồ n đỗ lãng minh năng lực chính là để máu của hắn tiếp xúc đến vật thể sụp đổ đại giới thì là chảy máu không thể không nói dạng này đại giới cùng năng lực thật sự là hỗ trợ lẫn nhau à, đối mặt với phô thiên cái địa dị năng huyết dịch lâm nhàn chỉ là đem huyết mâu nắm chặt sau đó hướng lên q u a n g i a liệu thiên huyết phượng huyết mâu nổ nát vụn thành vô số huyết trâu mà huyết trâu lại hóa thành rất nhiều huyết phượng dung nhập vào đánh tới dị năng huyết dịch tiêu thổ vừa mới nói xong phô thiên cái địa màn máu nháy mắt nhóm lửa lâm nhàn trực tiếp đem đỗ lãng minh huyết dịch toàn bộ đốt sạch so với ta chơi máu người còn non lắm lâm nhàn tốc độ cực nhanh tại đỗ lãng minh cùng sài tư mẫn còn đang nhìn ánh lửa khiếp sợ một lát hắn liền đã tiếp cận ba người tại lâm nhàn đưa tay đi bắt lâm lộ thời điểm đố lãng minh rốt c ụ c kịp phản ứng đáng ghét hắn đối mặt gần trong gang tức lâm nhàn vậy mà trực tiếp dùng đao đầm xuyên bụng dưới của mình trong lúc nhất thời đại lượng huyết dịch vẩy hướng lâm nhàn uy không muốn ỉ vào có ý sư liền phách lối như vậy tự mình hại mình a lâm nhàn thấp người lộn nào hắn nắm lấy lâm lộ thân thể kéo một cái để cái này tiểu nam hải rắn rắn chắc chắc thay hắn xối một thân mưa máu sau khi bắt đi lâm lộ lâm nhàn thuận tiện còn nhặt về điện thoại di động nhanh chóng kéo xa cùng hai người khoảng cách người cái tên này động tác nhanh nhẹn liền như con khỉ đỗ lãng minh tức hồn h ệ n nhìn xem lâm nhàn không có biện pháp thật có l ỗ i ta muốn dẫn lấy đội trưởng của các ngươi chạy nếu như thức thời cũng không cần truy nói lâm nhàn cầm ra súng chỉ vào đầu lâm lộ mặc dù c ư a thịt đao không còn nhưng dùng chỉ đạn đánh người có thể so sánh đao càng nhanh tốt chúng ta sẽ không động ngươi tuyệt đối không được tổn thương đội trưởng đỗ lãng minh cùng sài tư mẫn hai người đột nhiên bình tĩnh lại bọn hắn đưa mắt nhìn lâm nhàn kéo lấy lâm lộ rời đi ngươi sẽ hối hận lâm lộ nhìn xem vãi đầy mặt đất sữa bò nóng nét mặt của hắn chưa từng bối rối ta làm việc từ trước đến nay cũng không hối hận qua lâm nhàn trực tiếp một cái thù đ a o đem lâm lộ đánh n g ấ t x ỉ u đội ngũ này rất đoàn kết đỗ cùng sai hai người hiển nhiên không phải sẽ thở ớt vứt bỏ đồng đội hạng người nhưng bọn hắn rất tỉnh táo biểu lộ dần dần thả lỏng điều này nói rõ bọn hắn tin tưởng lâm lộ nam hải này nếu như không phải có được nhẹ nhõm chạy trốn năng lực vậy chính là có năng lực phản xác được ta kéo lấy lâm lộ đến information t e m về sau lại thấy ánh mặt trời lâm nhàn thở dài một hơi lâm đội xảy ra chuyện gì các đội viên nhìn xem vết thương vết máu đ ầ y người lâm nhàn đều quá sợ hãi nhích lại gần tiểu g i a hòa này là ai dù n ở m ọ gì ạ càng tò mò nhích lại gần nhưng lâm nhàn lập tức ngăn lại nàng đừng đụng hắn trên người hắn hẳn là có nguy hiểm đồ vật mau tránh ra ta muốn đem hắn khóa trái vào duy sinh khoang thuyền lâm nhàn đẩy ra chúng đội viên sau đó hắn trực tiếp đem lâm lộ khóa trái vào information tìm căn phòng nhỏ lần này hẳn là không còn vấn đề các ngươi tiếp tục làm việc đi thời gian từng chút từng chút qua đi xì cụ gì tỉ tim cũng xác thực không có truy dết tới lâm nhàn ngồi trên ghế dài hắn nhìn xem chung quanh người đến người đi cũng không có tâm tư làm việc luôn cảm thấy giống như bỏ sót thứ gì vâng đúng lúc này information tim đã xảy ra kịch liệt bạo tạc người cái này thủ đao thật đúng là hung ác ca ta hôn mê bao lâu lâm lộ nổ mở cửa phòng đi đến trước mặt lâm nhàn ước chừng một giờ lâm nhàn giang tay ra thân xác nhẹ nhõm đối với một đứa bé đến nói ngươi t ừ hôn mê khôi phục đến đã đủ nhanh nói thì nói như thế nhưng lâm nhàn con mắt một mực đang quét nhìn lâm lộ toàn thân năng lực của hắn là cái gì dùng thứ gì nổ tung hợp kim đại môn là thuốc nổ vẫn là ma pháp ngươi xem ra rất nhẹ nhàng đúng vậy à ta trước đó một mực đang đoán ngươi có cái gì đáng sợ năng lực nhưng chỉ là bạo tạc còn tại trong phạm vi chịu đựng của ta hừ ngươi có biết hay không trong mắt của ta ngươi đã là một người chết lâm lộ lạnh lùng đứng ở một bên ta trực tiếp nói cho ngươi đi khế ước năng lực của ta là có thể làm hai tay tiếp xúc đến vật chất bạo tạc nói lâm lộ sờ sờ vách tường sau đó vỗ tay phát ra tiếng ở trong mắt lâm nhàn vách tường bị lâm lộ sờ qua vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ trưởng ấn sau khi nhận được lâm lộ mệnh lệnh cái này trưởng ấn dần dần biến đỏ cuối cùng p h a n h nổ tung thấy rõ ràng đi chỉ cần ta s ờ qua địa phương tuy thời có thể để nó bạo tạc mà vừa rồi ngươi bắt đi ta thời điểm ta đã s ờ qua trái tim của ngươi thì ra là thế thật sự là dùng tốt năng lực lâm nhàn sờ sờ lồng ngực của mình hắn rốt cuộc biết vì sao xỉ cụ gì tỉ tìm đám người yên tâm để lâm lộ bị bắt đi liền cùng kỳ nở quyền tương tự tiếp xúc qua đồ vật đều có thể dẫn bạo lâm lộ vẫn như cũng là bộ kia mặt không biểu tình ta không lập tức giết người là bởi vì ta rất hiếu kỳ ờ gột xứ đồ đến tột u cùng là cái gì người cùng trước đó la hét đ ờ gột chúc phúc chân lý duy nhất của tín đồ không giống là có thể giao lưu tồn tại cho nên nói cho ta đ ờ gột đến tột u cùng là cái gì chương ba trăm lẻ tám bạo tạc trưởng ớn các ngươi ngay cả đờ gốt là cái gì cũng không biết l i ề n bắt đầu đi săn thú đờ gốt lâm nhàn dở khóc dở cười ngươi không muốn nói thì thôi nói thật ta cũng không muốn cùng các ngươi loại này phản bội nhân loại giai cấp đầu nhập hư vô m ở mịt cái gọi là thần gia hỏa đối thoại lâm lộ hất cằm lên một mặt khinh thường đặc biệt là ngươi và ta còn đến từ cùng một quốc gia tại quốc gia chúng ta đại bộ phận người đều là kẻ vô thần được thôi ngươi nói cái gì chính là cái gì lâm nhàn nhìn cái này vênh vá o hung hăng tiểu gia hỏa khoát tay háo bất quá đã ngươi lựa chọn đối mặt đờ gốt vậy liền muốn có đầy đủ cảnh giới tâm tiểu lộ lộ không cho phép gọi ta như thế lâm lộ nháy mắt sù đông hắn chắp tay trước ngực sắc mặt phẫn nộ ngươi đi chết đi cho ta lập tức liền nổ chết ngươi sách nói đùa một điểm liền nổ thật đúng là tiểu h ả i tử so nạ tạ xạ kém xa đúng rồi lâm nhàn rốt cục nghĩ lên mình bỏ sót cái gì nạ tạ xạ còn ở phòng tạm giam information team chủ phòng nghỉ đại sảnh hắn đang làm gì không biết ta ta nhìn hắn chắp tay trước ngực hẳn là đang hướng lâm đội trưởng cầu nguyện đi cũng thế dù sao đội trưởng đã cứu chúng ta rất nhiều lần đâu ngươi nhìn đứa bé kia mặt đều nghẹn đỏ hẳn là rất cảm tạ lâm đội trưởng đi chính là chính là t ạ i i n f o r m a t i o n team văn chức các công nhân viên hiếu kỳ ánh mắt lâm lộ còn đang chắp tay trước ngực dùng sức lâm nhàn cảm giác được có chút buồn cười đừng ở đó g i ặ n trong rất ngu ngốc có biết hay không nghe tới bạo tạc văn động i n f o r m a t i o n team các đội viên cũng lập tức chạy về lâm nhàn đứng lên vỗ vô ngông m ọ gì khỉ dộ tiểu thư làm phiền ngươi mang theo văn chức nhân viên sửa lại bị nổ nát cửa gian phòng thường tiểu thư ngươi để các đội viên trở về đi không có gì tốt nhờn hiểu rõ m ọ gì t h ì rổ hà nạ lôi kéo cổ áo kỳ q u á i nhìn thoáng qua lâm lộ vì cái gì gọi nàng mỏ gì t h ì rổ tiểu thư đều không gọi ta xù nở mỏ gì tiểu thư xù nở mỏ gì ạ cản khoát tay áo than thở đ ừ n g nhìn trở về trở về tiếp tục tăng ca lâm lộ lớn tiếng gầm rú hắn không thể tin nhìn xem tay mình không thích hợp ngươi làm cái gì vì cái gì không có bạo tạc có muốn hay không ta cho ngươi hát một bài dễ cháy dễ bạo tạc lâm nhàn vừa muốn nói gì thời điểm information t e a m đại môn mở ra sài tư mẫn bị máu me khắp người đ ố lãng minh lảo đảo đi đến lộ lộ xảy ra chuyện cái này lâm lộ cắn răng chừng lâm nhàn một chút sau đó liền theo sài tư mẫn rời đi về sau chúng ta lại đến tính bút chúng này chướng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì lâm nhàn nhìn c h ầ m c h ầ m hơi thở mong manh đ ố lãng minh hắn lắc đầu quả nhiên sơ vid còn ẩn giấu hậu thủ đờ g ộ t xứ đồ đều có phía sau thần chỉ trợ r ú t các ngươi không nên xem thường ảo ngộng cảnh lực lượng a tỷ như lâm nhàn liền có được không thuộc về khu vực săn bắn danh sách mịt d ư xuất sắc năng lực đây là tất cả mọi người không biết rát chủ bài bất quá thật đúng là h i ể m a may mắn đối phương là cái tâm trí không thành t h u ộ c hải tử trực tiếp nói cho ta biết năng lực của hắn lâm nhàn cởi áo ngoài ở trên người hắn trên tay tất cả đều là mấp mô huyết thủy hố nhỏ ta vừa rồi lợi dụng huyết chất chuyển hóa đem lâm lộ sờ qua vị trí toàn bộ chuyển thành thanh tịnh thuần thủy sau đó lao đi pha loãng cho nên năng lực của hắn mới không phát động được Tốt. lâm nhàn đứng lên nên đi tiếp tiểu công chúa về nhà ngươi cái này tâm nhãn nhỏ bại hoại khi lâm nhàn tìm tới nạ tạ xạ nàng đang nằm ở băng lánh sàn nhà đi ngủ sau khi tỉnh lại liền biểu đạt ra cực lớn bất mãn lâm nhàn cũng biết là mình bối lý hắn gãi gãi đầu như vậy đi ta mời ngươi ă n kem kem nạ tạ xạ nhướng nhướng lông mi, ngươi sẽ không cho rằng ta là dùng một que kem liền có thể hống tốt tiểu hài tử đi vậy Hai cái. muốn ba tầng chủng loại kia tóm lại chính là như vậy sau khi cùng ngày công việc kết thúc lâm nhàn ở công cộng phòng nghỉ giới thiệu một chút nạ tạ xạ cho các đội viên về phần chi tiết liền toàn bộ lấy một câu không nên hỏi đừng hỏi lấp liếm cho qua cho nên ta còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu a ở lâm nhàn phòng ngủ nạ tạ xạ che kín chăn mềm lộ ra một cái đầu ta không rõ ràng dù sao đây là lần đầu tiên sử dụng em tín cơ lâm nhàn kéo ra giường nằm nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm chân nhà bất kể nói thế nào đến cũng đến rồi liên quan tới lọ bồ tổ m ỉ còn b ổ dạ thì hòn sự tình ta cũng từng kể cho ngươi cuối cùng mấy ngày nay sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ta sẽ cần ngươi trợ giúp đúng vậy à không nói trước đi sập tỡ lại nạ gì tim tàn binh bại tướng s e n c h o có mạng tim còn sống lão người chuột chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ nạ tạ xạ cuốn tóc nghiêng đi mặt vậy con ngươi ngươi có ý nghĩ gì à theo ta được biết ngươi không phải loại kia đầy mình ý nghĩ xấu a a lâm nhàn tắt đèn ngủ đi ngày cuối cùng nếu như ngươi còn ở đây vậy liền sẽ biết mấy ngày kế tiếp từng cái bộ môn ở giữa đều duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng đi sắp đỡ lại nạ g ì tim may mắn còn sống sót ỷ tổ tạc khu đã nửa điên nửa khủng hắn thường xuyên sẽ xuyên qua hành lang đi tới ỷ tổ tạ c hưu ỷ chỉ rổ chết đi địa phương một đứng chính là cả ngày s e n c h u có màn tim thợ săn vẫn như cũ án binh bất động bọn hắn tân nhân tất cả đều mặc du hành vũ trụ trang phục chỉ sợ đã bị chuyển hóa thành hôn đồn tạo vật v ậ phạ dở tim vẫn là quán triệt lấy bạ dì ý nghĩ địch không động ta không động dù không có chủ động xuất kích qua nhưng cũng vui vẻ đến bình an tại tinh thần dị năng giả chắc hàng phụ trợ một khi có thợ săn tới gần bọn hắn luôn có thể sớm phát giác nguy hiểm cần chôn tim một đám chiến đấu dân tộc vẫn là như cũ chân không bước ra khỏi nhà để người nhìn còn tưởng rằng là trạch nam trạch nữ đại phái m à xì c ụ gì tì tim nghe nói hy sinh một vị thợ săn nếu như lâm nhàn đoán tới không sai vậy chính là cái kia truy sát s ở v i n lại khương cuối cùng ngược lại là bị người chuột giết chết sợ v i h ẳ n là còn lưu lạ ỷ sụ vì y tuy tiện đuổi giết hắn là vô cùng nguy hiểm hành vi xỉ cụ gì tỉ tim một đám người trẻ tuổi hẳn là sẽ chịu đau khổ lại nói lúc ấy ta cũng là tạ i ỷ sụ v ì ỷ ám chiêu hung hăng ngã một phát information tim hết thể như thường t r ừ mới gia nhập nạ tạ xả ra tất cả mọi người đều đang cố gắng công việc thời gian chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày mọi người đã đối quái vật cảm thấy tê liệt đã học xong dùng lặp lại máy móc thức lao động đến c õ rửa bản thân bất an cùng sợ hãi lọ bồ tổ mỹ con bồ ra thi hòn cuối cùng một ngày hôm nay chính là nhiệm vụ ngày thứ ba mươi cũng chính là cuối cùng một ngày tại công cộng phòng nghỉ lâm nhàn đối một mặt tê liệt các công nhân viên phát biểu sau cùng nói chuyện sau khi hoàn thành hôm nay công tác chúng ta liền muốn dựa theo nhiệm vụ chính tuyến chỉ dẫn thông qua thang máy rời đi tòa này dưới đất trụ sở rốt cục muốn rời khỏi sao trần thanh hà rủi rủi mắt đánh một c á i n g áp thật muốn trở về đi học ca chưa từng có muốn như vậy nhìn thấy lao sư khuôn mặt ân thông qua nhiều ngày như vậy rèn luyện thể lực của ta cũng bay lên đâu lệ hồng mai nắm chặt nằm đấm lần này chạy tám trăm em mở cũng hoàn toàn không có vấn đề Trừ hai cái hải từ ra mặt khác thợ săn sắc mặt liền tựa như là xương đánh quạt cả chương ba trăm lẻ chín thủ hộ người khác quyết ý ai rốt cục muốn tan tâm sao nơi này công tác soi bộ hình sự muốn mệt mỏi hơn thật nhiều d ú nợ m ọ gì ạ cạn sờ sờ quần thơm mắt thở dài ta tình nguyện đi về đuổi bắt phạm nhân cũng không nguyện ý lại mỗi ngày nhìn chằm chằm rồi ỉnh hỉ vẫn ánh mắt đồng thời quét dọn dưới chân nó thì nát kết thúc m ọ gì h ì rổ hạ nạ vẫn là như cũ hai tay thăm dò trong túi kiệm lời ít nói trương thanh tài ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước thỉnh thoảng đánh hai cái n ớ c nô、no. diệp như mặc lại trưởng thành mười bảy mười tám tuổi niên kỷ nàng sờ sờ dưới băng vải mắt phải trong tay thì là cầm giá vẽ bức họa này liền đưa cho mọi người đi trong tranh sinh động như thật vẽ lấy information tim mỗi người lâm nhàn dù nợ m ọ gì ạ cản m ọ gì t h ỉ dô hạ nạ trương thanh tài trần thanh hà lệ hồng m ai thậm chí ngay cả mã đại toàn cùng vệ vĩ đều có họa là ngưng kết thời gian hy vọng chờ thời gian trôi qua mọi người nhìn bức họa thời điểm cũng có thể hối ức lên nhớ lại cái này như địa ngục thời gian trương thanh tài đoạt lấy diệp như mặc trong tay bức tranh hai ba lần liền đem nó xé thành mảnh nhỏ đừng g i a bộ ngươi cái này ác ma chúng ta không cần vật này ta không còn nghĩ đợi tại địa phương quỷ quái này nhất là ở bên cạnh ngươi sau khi nói xong trương thanh tài liền hùng hùng hổ hổ đi ra cửa cách ly tự mình một người tiến vào khu làm việc diệp như mặc nhặt lên mảnh vỡ im lặng không nói lâm nhàn đến gần một chút hắn có thể trông thấy mảnh vỡ này họa chính là chất phác cởi trương thanh tài còn có cầm n ồ i đứng ở cạnh hắn một mặt hạnh phúc diệp như mặc đi thôi lâm nhàn v ô vỗ diệp như mặc bà vai sau khi trở lại khu vực sàn bán sợ cái nẹt sẽ trị tốt bệnh của ngươi ân nha ngươi đến a tại inform sần tim kho vũ khí cổng vào lâm nhàn trông thấy một cái người quen biết cũ g ẹ é p dạ đã lâu không gặp thứ đừng lôi kéo làm quen mặc lên trang bị đi theo ta đi dẫn theo m ỉ m ỉ cờ dị cự kiếm ca l i vẫn như cũ ngậm lấy điếu thuốc nàng nhìn sang information t e a m cán viên nhóm từ một tiếng rất không tệ nha rõ ràng đều là v ệ cấp nhân viên xem ra sau này có thể hảo hảo đối phó ạ l ẹ f cấp h ư n đ à n xem như thế đi lâm nhàn cùng đội viên khác lên tiếng chào sau đó hắn liền đi theo ca l i rời đi information t e a m ta dựa theo cùng ngươi ước định tại cuối cùng một ngày để chủ quản điều phối ạ t ệ nọ mạ ly xét vị trí ca l i dẫn lâm nhàn đi vào đi sập tợ lại nạ gì tim chủ phòng nghỉ bắt đầu từ nơi này chính là địa bàn của ta tuy nói như thế nhưng nơi đây trừ một cái phế vật ra đã không có người nào lâm nhàn thuận ca ly ánh mắt trông thấy ngồi yên ở ghế s a lon i t o t a khu i t o t a k u vừa nhìn thấy lâm nhàn hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong mắt hoàn toàn t ĩ n h mịch xem ra so với đối t a hận hắn đối với tổ phụ tử vong càng thêm chán ngán thất vọng đi dù sao i t o tạ c u ỷ chi dô là hắn kiếm đạo sư phụ cũng là trong mắt hắn mạnh nhất thợ săn đi ra phòng nghỉ ca ly mang theo lâm nhàn đi tới khu thu dụng ta đem nổ thỉnh thờ giờ thu dụng đơn nguyên điều đến nơi này ngươi đi làm việc đi coi như đem hắn phóng xuất ta cũng sẽ tiến hắn trở về nhắc lên nổ thỉnh thờ giờ thời điểm cagli trong mắt có chút thảm đạo trợ giúp ta đối nổ thỉnh thờ giờ tiến hành công tác đồng thời chấn áp nổ thỉnh thờ giờ, đây chính là giao dịch giữa chúng ta hiện tại ta đã làm được một nửa mà ngươi cagli lời còn chưa nói hết lâm nhàn liền đem trong túi một vật ném tới nó hiện tại là của ngươi đây là một cái tinh xảo la bàn nó vĩnh viễn chỉ hướng một nơi sở ta co đây là bang lưu cho lâm nhàn la b à n nó có thể khiến để kịch bản nhân vật rời đi nguyên bản thế giới tỉnh lược sở cài nẹt thí luyện cũng trực tiếp gia nhập thợ săn hàng ngũ đạo cụ này có thể để kịch bản nhân vật nháy mắt lý giải thân phận của mình vị trí hoàn cảnh cùng khu vực săn bắn tin tức cũng chính bởi vì nó cho nên ca l i mới có thể ở trước mặt dễ suất vì lâm nhàn biện hộ thông qua la b à n ca ly lý giải trận này âm mưu tại lò bù tổ mỹ còn bộ dạ thì hòn nàng bảo vệ mỗi người cuối cùng đều sẽ bị sở cài nẹt trọng trí ký ức lại chờ đợi đám tiếp theo thợ săn đến bao quát chính nàng cuối cùng đều chỉ là không ngừng lặp lại kịch bản còn đối mà thôi carly vì thoát khỏi luân hồi g i à n g buộc nàng nhất định phải cùng lâm nhàn thành lập hiệp nghị đã từng lâm nhàn hỏi qua carly người muốn đi lên con đường cũng không so tòa này địa ngục tốt hơn bao nhiêu vậy vì sao không từ bỏ trí nhớ của mình làm một cái vui sướng con dối đâu carly chỉ vào đầy đất vết máu khu thu dụng vui vẻ người đem nơi này gọi là vui vẻ lâm nhàn không hề đ ộ n g dùng hắn chậm rãi thở phào một cái có lý tưởng của mình có tín n h i ệ m của mình chẳng lẽ không cứ gọi là vui vẻ sao tác giả đã an bài cho ngươi tính cách lý tưởng cùng vì đó mà phân đấu cả đời mục tiêu ngươi nghĩ thủ hộ cát mẹn nghĩ thủ hộ dễ sốt hốt m à c ụ bọn hắn đi nghĩ thủ hộ hệ nhìn lý tưởng cát mẹn c h ư a chỉ thế nhân nguyện vọng đi ngươi mỗi một lần vung đao mỗi một lần nhìn xem bạn bè tử vong niềm tin của ngươi liền sẽ tăng thêm một điểm phần này nặng nề sinh mệnh để ngươi phụ trọng tiến lên để đao của ngươi sắc bén hơn ý chí càng bén nhọn dừng một chút lâm nhàn chỉ vào la bàn nhưng là ngươi một khi bước vào khu vực sàn b á n chẳng khác nào phủ định cuộc đời của mình cát mèn ê dìn bọn hắn chẳng qua là kịch bản con rối bọn hắn vui vẻ cùng ưu s ầ u phấn đấu cùng hy sinh đều là lấy lòng người chơi vật liệu mà ngươi g h m p ra ngươi bảo vệ đồ vật liền trở thành dốc tuyết một trận trò cười đã không có sinh mệnh trọng lượng ngươi lại nên như thế nào đi trước đã không có sắc bén lơi dao g h m p ra dép m i t thuộc về ngươi bảo hộ người khác quyết ý lại nên đi hướng phương nào ta ta ta ta nàng nhìn xem so với mình còn thấp hơn lâm nhàn lại phảng phất nhìn xem một cái c ự nhân trong lời nói lực cắt bách để nàng căn bản không thở đ ổ i đích xác ta cũng không có ngươi n g h ĩ nhiều như vậy ta chỉ muốn thoát khỏi hết thảy chẳng qua là không chịu thua không chỉ có là vì mình ta không muốn cặp mẹn hệ dìn bọn hắn lý tưởng thành vì một cái buồn cười kịch bản cũng không muốn dẻ sốt nhẹ tặc bọn hắn hy sinh trở thành không có chút ý nghĩa nào trò cười sau khi đi ra ngoài ta sợ rằng s ẽ phi thường mê mang đi chính như như lời ngươi nói mất đi phương hướng lơi lao tất không có khả năng sắp bén nhưng là ta lâm nhàn dối ra ngón tay ngăn khuất trước m ô i mình suỵt t u t đã đủ lâm nhàn cười ta cũng không chán ghét người có được quyết ý dù cho đã từng mê mang dù cho lâm vào vũng bùn nhưng một khi vì loại người này rộng mở quan g minh phương hướng vậy bọn hắn tất nhiên sẽ dọc theo chút ít ánh sáng dọc theo che kín bụi gai con đường một mực hướng trước lao ngăn cố toàn cơ bắp chết đầu góc đồ đờn cho dù đối bọn họ dùng tràn ngập làm thấp đi từ ngữ nhưng so với những kẻ thích đi đường ngang ngõ tắt người thông minh ta vẫn cứ sẽ không t i ế p ca ngợi tri tử cắt ly có lúc mục tiêu cũng không phải vẫn luôn tồn tại thời gian nặng nề bao phục nghỉ ngơi một chút đi chương 310, nô t h ỉ n h thờ giờ rốt cục đi đến một bước này nô t h ỉ n h thờ giờ lâm nhàn mở ra đ ỉ sập tợ lại nạ dỉ tim thu dụng đơn nguyên đi vào căn này che kín huyết tinh cùng tanh nồng y gian phòng dù cho đã hiểu qua thân thế của nó nhưng vẫn là sẽ cảm giác được một chút bất an cùng buồn nôn lâm nhàn kéo cỡ dìm sần scà bộ mặt băng vải sau đó đem treo ở trên c h á n mặt nạ mang vào t ố t bắt đầu đi cho nên tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì tại bên người ca ly nạ tạ xạ n h ả m chán nâng c ầ m lên nhìn xem trong hành lang vụ sáng vụt ắ t đèn cảnh báo bởi vì nạ tạ xạ đặc thù tính lâm nhàn cũng không thể để một mình nàng lưu tạo in for mấy sân tim cho nên liền ủy thác ca ly chiếu cố nàng tiếp xuống ai biết được ta nhìn không thấu nam nhân kia ý tưởng ca ly không hiểu đối cái này tóc vàng tiểu nữ h à i rất có hào cảm ai ai nói có thể nhìn thấu đâu nạ tạ xạ r ố i lưng một cái rất muốn về nhà a thu dụng đơn nguyên nổ thỉnh t h ờ giờ ở trước mặt lâm nhàn là một con quỷ dị ạ p nọ mạ l i s ẹ t nó hết thể dựa vào ba cái chân trèo chống thân thể nửa cái nhân loại k h ủ y tay nửa cái càng tay cùng từ phần đuôi n ô ra một cây tràn g đạo chỉ này ạ p nọ mạ l i s ẹ t tựa như là một cái bị chém ngang lưng cơ thể nó trước phát hai con chỉ tay cụt trống lên ngực từ rách nát dưới bụng dỗi ra một cây ruột c h ố n g đỡ hạ thể ạ p nọ mạ l i s e t phần eo làn da đã tổn hại có thể rõ ràng trông thấy xoắn suýt thành một đoàn nội tạng nó có được một cái hình tứ phương đầu lâu một chương che kín răng nanh miệng rộng cơ hồ chiếm linh trên mặt tất cả vị trí còn có một cái miệng nhỏ ở góc đầu nó hết thể có ba chóng mắt trải rộng ở đầu từng cái vị trí nó hết thể có ba cái miệng trừ đầu lâu ra còn có một cái ở ngông trên đầu nó còn mọc ra một cái cánh tay căn cứ tình báo chỉ này có được sắc bén móng đuốt cánh tay là nó tiến công chủ yếu thủ đoạn từ thân thể nó từng cái bộ vị không ngừng truyền ra cùng loại nhân loại thì thầm Hello! nhà? Stoffer Cờ gì Stoffer một、nhà? lâm nhàn ngồi s ổ m ở trước mặt nổ t h ỉ n thờ giờ hắn không có chút nào sợ hai đánh giá con này v ặ n vẹo quái vật hết thệ có ba người lựa thịt còn có khí quan có tiểu h à i cánh tay con mắt cũng có nữ nhân cùng nam nhân nội tạng xương cốt ba người c u ố n quít lấy nhau trở thành một cái mỹ hảo gia đình nhưng tên của nó lại là nổ t h ỉ n thờ giờ hai bàn tay trắng một người trừ thân thể của mình ra cái gì cũng không còn x u ấ t lại đây chính là nổ t h ỉ n thờ giờ lâm nhàn cùng nổ t h ỉ n thờ giờ ba ánh mắt nhìn nhau hắn cũng không có dự định tiến hành công tác linh lan sau khi hấp thu huyết chất của nó ta đích xác sẽ mạnh lên đúng không không sai huyết chất ứng dụng của ngươi cùng nó tương tính phi thường tốt vậy được rồi nói lâm nhàn trực tiếp mở ra thu dụng đơn nguyên ra đi tản bộ chóng oan cảnh cáo cảnh cáo đi sắp đỡ lại nạ gì tim a hai thu dụng đơn nguyên ạ lẹt cấp ạ vệ nọ mạ l i sẽ nổ thỉnh thờ dở thu dụng mất đi hiệu lực mời lập tức phái cán viên tiến hành chấn áp cái gì đang uống trả một mặt mỏi mẫy tệ dịn kem chút đem chén ném vào màn hình lúc này mới vừa khởi công làm sao liền có a cấp hạp để nọ mạ lì xét đột phá t h u dụng chủ quản là đi sập đỡ lái nạ gì tim ghệm dạ làm e n g y la vẫn như cũ đứng tại hệ dìn bên người thanh âm không chút hoang mang cali nàng đang suy nghĩ gì xoa xoa giang tóc về sau hệ dìn vội vàng liên hệ cali uy cali nha chủ quản buổi sáng tốt lành a cái gì buổi sáng tốt lành hệ dìn nhìn xem đang đối ca mê ra chào hỏi cali hắn giận không chỗ phát tiết hôm nay là chúng ta x i n góp lì tật thu thập ngày cuối cùng đừng để xảy ra sự cố lúc này mới buổi sáng ngươi làm sao liền đem nổ thỉnh thờ giờ lấy ra ta lập tức điều nhân viên tới chấn áp không cần c a l i vung vẩy trong tay m ỉ m ỉ cờ gì cự kiếm chủ quản đi sập cờ lại nạ gì tim ta đã phong tỏa hai họa sẽ không k h u y ế t tán lại nói ngươi cảm thấy có cái nào nhân viên sẽ so ta càng biết chấn áp nó phương pháp đi được thôi vậy ngươi mau chóng xử lý đối mặt cường thế c a l i hệ dìn xác thực cũng không có cách nào nàng mạnh liền như quái vật nổ thỉnh thờ giờ ở trước mặt nàng đích s á c cấu không thành uy hiếp sáng sớm liền cho ta tìm việc ezin vừa cầm lấy chén t r à tổng điều khiển lại vang lên cảnh báo lần này lại là chuyện gì chủ quản lần này là x ì cụ di ti tim mất điện đi sắp đỡ lại nạ di tim khu thu dụng sau khi đột phá thu dụng nổ thỉnh thờ giờ rất nhanh liền đi theo lâm nhàn bộ pháp tới hành lang hành động cũng không tính nhanh nhưng công kích dục vọng cực mạnh lâm nhàn lúc này còn mặc c ờ dìm sần s cả ego hắn thử dùng cơ thịt cắt ra nổ thỉnh thờ giờ một khối thịt nhưng lại phát hiện ngay cả vết thương cũng đều không có cách nào lưu lại quả nhiên như tình báo sở thuật nộ t h ỉ n h t h ờ giờ là miễn dịch vật lý tổn thương ạ v ề n ó m à l y s e n s nó tùy thời có thể cải biến hình thể khối thịt là lưu không được vết thương như vậy nói lâm nhàn từ sau lưng lấy ra một thanh gần hai mét cao toàn thân quấn lấy màu trắng bằng vải cự kiếm a lef cup ego the s t t ạ. c h u i này cự kiếm là bộ môn tinh anh v ề cấp cán viên mới có thể xin dùng a lef cấp vũ khí công kích thuộc tính của nó là linh hồn đại kiếm huy động thời điểm khuấy q A n thanh h khí lưu, thế lưu, bất à, phương m À, p h thức chiến đấu cùng ta rất giống nha đối phó quái vật liền muốn không câu n g ệ tại cái gọi là kiếm pháp đao pháp bộ pháp chỉ cần có thể cắn xuống đối phương một miếng thịt vậy coi như nằm sấp bỏ dùng răng cắn dùng chân đạp cũng có thể ca ly chống mỹ mỹ cờ gì cự kiếm cũng không có tiến lên tham dự ý nguyện đây cũng là lâm nhàn bản nhân ý tứ đối phó quái vật liền muốn dùng bái vật phương thức chiến đấu huyết chiếu lâm nhàn đem bỡ lụ ị mạ dị nằm xuống đất sau đó dùng dờ ở s tì tì a đại kiếm quấy lên một mảnh huyết vụ hồng liên lưu hỏa màu đỏ căng ngọn lửa dọc theo thân kiếm l ị đốt nhưng quấn ở trên đại kiếm vải trắng lại không hư hại chút nào ngao chuẩn bị ăn ngay một kiếm vào mặt nộ t h ỉ n h thợ dở phát ra khiến người cảm thấy gây răng tiếng xương n ư ớ c nó cấp tốc bẻ gãy bản thân tất cả xương cốt cũng đem huyết nục hướng hai bên b ạ i h không cứ như vậy ngạnh sinh i né h n tránh một kiếm này cùng nộ t h ỉ n thợ dở chiến đấu có thể là ngươi gặp được kỳ lạ nhất phương thức chiến đấu toàn thân nó tựa như là nước có thể tùy thời cải biến xương cốt bắp thịt trạ thái chạy bộ khả năng biến thành trượt huy quyền khả năng biến thành đá chân phòng thủ khả năng biến thành phản kích hết t hệ thời cơ đều trong nháy mắt cũng không nên nhìn nhầm được rồi tiền bối ta đánh quá quái vật có thể so ngươi hít thở còn nhiều hơn lâm nhàn một tay chắm đất d ơ lên một mảnh huyết vụ ngay sau đó hắn dùng giờ spiti a đại kiếm một cái chém ngang phong kín nổ thỉnh t h ở giờ lòng bàn chân dạng này ngươi cũng chỉ có thể nhảy lên quả nhiên nổ thỉnh t h ở giờ đem toàn thân cơ bắp tập trung ở chân sau đó nhảy lên một cái ở giữa không trung nộ thịnh t h giờ sẽ rách phần miệng cơ bắp cùng đầu xương cốt đem đầy tràn răng nanh miệng lớn mở rộng ra mấy chục lần a các ly nhìn thấy tình trạng này nàng siết chặt chuỗi kiếm tùy thời chuẩn bị lao ra cứu người nhưng lâm nhàn lại làm ra để nàng càng thêm ngạc nhiên động tác lâm nhàn đem dở s tỉ tỉ a đại kiếm thu hồi về bên người làm ra một cái tiêu chuẩn hại s đ ồ thức mở đầu huyết chất mạ si mùng focus chứng ba trăm m ư ơ i một bách biến huyết đủ. huyết chất ở cánh tay lâm nhàn lưu động phồng lên như từng con run đường vân cuối cùng tập trung vào năm ngón tay huyết ảnh l ó a lên thiêu đốt lên màu đỏ đậm lưu quang dở stiti ạ chém qua nổ t h ỉ n h thờ giờ đầu lâu trong sáng ngọn lửa đem hắc cá miệng lớn một phân thành hai cường đại lực lượng áp ra phong bạo thậm chí đem ca ly tàn thuốc đều thổi diện ô h h a a a a nạ tạ xạ bị thổi đến lật ngã nhào một cái hoặc khí thế còn có đủ ca ly ném tàn thuốc nhếch môi ngăn khuất trước mặt nạ tạ xạ làm ẩm mông tốt đao quang đi tới huyết ảnh toàn sát hồng liên lưu hỏa nương theo lấy cường hoành lực đạo trực tiếp đem nổ thìn thờ miệng lớn một phân thành hai tại còn thừa lực đạo dẫn dắt phân liệt hai đoạn khối thịt trùng điệp đụng ở trên tường đánh ra một cái hố sâu đại kiếm ải e d o rất tốn sức ca lâm nhàn cánh tay cơ bắp bởi vì quá phụ tải mà trở nên vật mẹo hắn trực tiếp sử dụng huyết chất chuyển hóa hòa tan thụ thương cơ bắp sau đó lại một lần nữa tạo ra huyết đ ủ xem ra ta hẳn là đi tìm chỉ ca học ạ ti xỉn ca di lưu phái cảm giác sẽ rất hữu dụng trên lâm nhàn cánh tay băng vải theo gió múa may băng tay tinh hồng quang mang dần dần mất diện hắn quay người nhìn xem n ú c nhích nộ thìn thơ dơ nhấc lên ao cao tốc tái sinh loại hình q u á n vật quả nhiên khó đối phó ở trên b á c h tường vỡ thành hai mảnh n ổ thỉnh thờ giờ phát ra hì hục hì hục thanh âm dần dần tan hợp lại cùng nhau hồng liên liệt hỏa còn đang đốt cháy đầu lâu của nó nhưng cái này ạ vệ nọ mạ lì xẻ x í lại không biết đau đớn lần nữa hướng lâm nhàn chạy tới đến tiếp tục lâm nhàn bày ra tư thế chậm đợi tụ lực n ổ thỉnh thờ giờ lần nữa nhảy lên một cái nó mở ra miệng lớn đem tất cả chất thịt cùng xương cốt hội tụ ở đầu lâu giống nhau như lúc công kích sao không đúng lâm nhàn đang chuẩn bị huy kiếm thời điểm nộ t h ỉ n h thợ dở toàn thân khối thịt cũng bắt đầu di động ngắn ngủi trong nháy mắt đầu lâu của nó liền héo rút đến chỉ bằng đầu hũ toàn thân huyết đục tập trung ở đỉnh đầu chi kia cánh tay nếu như lâm nhàn vẫn như c ũ khai thác tụ lực hành trạm nộ t h ỉ n h thợ dở lần này từ trên trời giáng xuống một chảo đủ để đem hắn từ phía sau lưng cắt thành hai phần thật biết học tập nha nhưng vẫn quá non lâm nhàn hai chân dẫm mạnh xuống đất hắn đem vung r a chém ngang chuyển thành hất lên một đ a o trực tiếp chọc thủng nộ t h ỉ n thợ dở sau đó hắn rời tay đem đại đạo hất lên lượn vòng lấy lực đính nổ t h ỉ n h t h ờ giờ vào trần nhà hự hự bị đóng xuyên nổ t h ỉ n h t h ờ giờ thiêu đốt lên toàn thân đều tản ra khét lẹn nhưng cái này ạ bệ nọ mạ lin s è t cũng không biết đau đớn nó nhanh chóng lợi dụng nhục thể chuyển di đen bị đóng đinh bộ vị di động đến những vị trí khác lâm nhàn nhìn xem giống như là sợ làm nhanh chóng n ú p nhích biến hóa nổ t h ỉ n h t h ờ giờ. hán từ trong hàm răng gạt ra vài tia nhiệt khí đốt cháy chỉ có thể giảm xuống nó khôi phục năng lực mà vật lý chém vào đối có thể tùy ý sửa đổi nhục thể trạng thái nó mà nói cũng rất không hữu hiệu、Sách huyết chất sức sống của nó quá mạnh tựa như là mới sinh mặt trời sở hữu vô cùng vô tận năng lượng tại lọ bổ tổ mỹ con bổ dạ thị hỏn cỗ năng lượng này liền mang ý nghĩa nó có tuyệt đối cường đại tinh thần nhưng nếu nổ t h ỉ n h t h ờ giờ đã là quái vật vậy nó còn tồn tại cái gì chấp n h ệ m đâu là căm hận thương khổ vẫn là hối hận lâm nhàn không tiếp tục suy nghĩ xuống hắn ngồi s ổ m xuống đất sau đó nhảy lên một cái rút ra cắm vào trần nhà dở s a t tì a đại kiếm cũng hai tay vung lên dập tắt trên người nổ thìn thợ dơ ngọn lửa huyết chất b ò rút nếu huyết chất chuyển hóa ăn mòn hỏa diễm cũng vô dụng vậy lâm nhàn chỉ có thể thông qua thuần túy bòn rút đến hút khô lực lượng của nó chỉ cần vẫn là sinh mệnh thể vậy huyết dịch chính là tất yếu năng lượng tuần hoàn vật chất phi phò nộ t h ỉ n h thợ rợ kịch liệt có vào đại lượng hơi nước huyết khí theo làn da của nó bốc lên sau đó như mưa rơi xuống xem ra hữu hiệu chờ đã lâm nhàn sau khi rơi xuống đất nộ t h ỉ n h thợ rợ t ả n tạ thân thể cũng chợt nện xuống đất toàn thân nó xương cốt đều phát ra cách c tâm thanh sau đó nộ quái vật này làm m ra t cái k h ô n g thờ ư ở n rơ cũng có thể khống chế huyết nhục nó cùng huyết chất ứng dụng của ta rất tương tự huyết dịch chỉ cần dính lấy nộ thìn thờ rơ đầu lưỡi liền phi tốc chuyển vào thân thể của nó chuyển hóa thành càng thêm khó mà bòn rút xương cốt chỉ một thoáng nộ thìn thờ rơ biến thành một cái toàn thân khung xương chỉ treo một chút huyết nhục khí quan quái vật Huyết chất chuyển hóa. Không truyền đây đúng, lần à huyết chất này n g lượng quá mạnh, nếu như không suy yếu. Nó đến. Lần này, chỉ còn khung xương nổ thỉnh thờ dở cũng không có công kích mà là đem xương cốt nhắm ngay lâm nhàn cuối cùng tập trung toàn thân máu và xương trong nháy mắt kháng ở trên bờ vai của nó xương bả vai kéo dài mấy chục mét đương giờ stiti a đại kiếm ngăn lại cốt thứ nhưng bàng bạc lực lượng vẫn như cũ chống đỡ lấy lâm nhàn lui lại bảy tám mét cỗ lực lượng này lần à huyết chất tập trung này, này nộ thỉnh thờ giờ chọn lựa là phát xạ hình thức liên tục ba cây mang theo cường đại lực lượng cốt thứ trực tiếp nhắm chuẩn lâm nhàn đầu lâu mà lúc này tư thái của hắn còn không có điều chỉnh xong nên đến l ư ợ t ta ra sân sau kali vừa xuất ra tân điếu thuốc nhưng còn không có nhóm lửa liền lại đem nó ném đi u i cũng chớ xem thường ta lâm nhàn khoe miệng giơ lên hai tay của hắn múa g i ở stiti a đại kiếm giống như là máy say gió luân chuyển đương đương đương cốt t h ư đánh tới thân kiếm cường đại chấn động sóng âm để nạ tạ xạ đều không thể không che lại lỗ thai mà trực tiếp đón nhận cố lực lượng này lâm nhàn không chút nào lui lại ngược lại thẳng tắp hướng về phía trước ngươi nên cho ta yên tĩnh một điểm lâm nhàn tay phải đem g i ở stiti a đại kiếm vẩy qua cánh tay trái vạch ra một đạo vết máu huyết chiếu minh hoàng trực tiếp rút ra b ả nhưng t ể sau, hội tụ thành cỡ nhỏ phượng hoàng bay về phía nổ bay về tương h h thờ ỉ n dở x cốt phản â n này thể. hỏa Cắt, gia u địch của ta l â một tái khi không có có dư thừa huyết dịch lợi dụng như vậy tấp nập tiêu hao tự thân huyết dịch c u ố thông qua đặc thù phối phương điều chế bờ lùi mạ di một bình huyết dịch nồng độ chẳng khác nào mấy người huyết chất nhưng lâm nhàn lúc này đã giật gấu va vai không thể lại lãng phí ừ nếu cường công không được chương ba trăm mười hai huyết chất chầm hàng ta nhất định phải chậm lại động tác của nó huyết s á c minh hoàng tuy rằng hình thể thu nhỏ nhưng nó là từ lâm nhàn bản thân huyết dịch hóa thân mà đến thao túng tính càng mạnh tốc độ cũng càng nhanh minh hoàng lướt qua nổ thìn thơ dở thời điểm liền nháy mắt tan giã cùng huyết n ụ c của nó kết hợp lại cùng nhau nổ thìn thơ dở là một loại bắt chước ngụy trang sinh vật nó sẽ xé rách thôn tính nhân loại huyết n ụ c sau đó bắt chước thành người khác bộ dáng ca ly dựa lưng vào vết tưởng thôn vân thổ vụ à thật có lỗi khục khục nhìn xem ho khan nạ tạ xạ c a li bóp tắt tàn thuốc nuốt ăn chính là bởi vì dạng này cho nên ta mới đưa máu cho nó lâm nhàn nhặt lên dở sartiti ạ đại kiếm phóng tới nổ t h ỉ n h t h ờ giờ huyết chất chầm hàng huyết chất chầm hàng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một loại chiến đấu hình huyết chất ứng dụng tác dụng của nó là để huyết dịch tuần hoàn trở nên chậm lại qua đó nhằm đối ứng độc tố a n mòn cùng cảm xúc mất khống chế hoàn cảnh nhưng một phương diện khác tựa như lâm nhàn từng để trần thanh hà thể nội sẽ nổ mọ p h ô i thai sinh mạng thể dấu hiện yếu đi ngay tại lúc này lâm nhàn hít sâu một hơi hắn xoay tròn một vòng sau đí lăng không nhảy lên đem bọc quấn gió lốc lưới đao hung hàng chém vào nổ thỉnh thờ dở xương cốt thanh thúy tiếng xương nước vang lên lâm nhàn giống như là máy đóng cọc đối nổ thỉnh thờ dở tiến hành liên tục chọc ép ba n g h a n ba t r ă n ba mươi ba Rất nhanh. nộ thịnh thợ rợn liền bị đại kiếm ngạnh xinh xinh nện thành đầy đất cốt phiến vẫn chưa xong đâu nó còn sẽ tái sinh carly đưa cho nạ tạ xạ một khối kẹo cao su thuốc lá thay thế phẩm À, tạ ơn nạ tạ xạ kinh ngạc tiếp nhận kẹo cao su nàng nhìn xem thân cao tiếp cận một m 9 thân thể lưu tuyến như nghệ thuật carly đại tỷ tỷ như thế nào mới có thể cao như người a hình thể là chiến sĩ vinh hạnh đặc biệt carly sờ sờ đầu nạ tạ nhờ uống sữa tươi hai gia hòa này thế nhưng lại bắt đầu tâm sự lâm nhàn thở hổn hển ngồi trước nộ t h ỉ n h thơ dở toái thi hắn vươn tay nhặt lên một khối xương t ố t bắt đầu hấp thu đi nộ t h ỉ n h thơ dở thi khối đang thong thả tụ tập bởi vì huyết chất t r ầ m hàng hiệu quả nó tái sinh năng lực nhận nghiêm trọng trở ngại t r ầ m hàng chính là lâm nhàn dùng tới đối phó tái sinh loại hình quái vật lợi khí t ố t một khối đem cốt phiến chuyển hóa hấp thu xong lâm nhàn nhặt lên một khối khác đây chính là ý nghĩ của hắn từng chút từng chút hấp thu hết nộ t h ỉ n h thơ dở cố nhiên nó sẽ trung sinh nhưng chỉ cần dần dần lặp lại bọn rút vậy sớm hay muộn cũng sẽ đem nó triệt để hớt khô mặc dù lâm nhàn thể lực sẽ bởi vì tấp nập sử dụng trầm hàng mà có giảm xuống nhưng hắn có thể thông qua hấp thu nổ thỉnh thờ dở huyết chất đến khôi phục hết đợt này đến đợt khác cuối cùng triệt để đem nó thôn phệ hầu như không còn trên mặt đất nổ thỉnh thờ dở toái thi đang chậm rãi xây dịch bọn chúng tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái mới tinh sinh mệnh lâm nhàn nhìn xem đứng vững ở trước mặt sinh mạng thể c a u chặt lông mày trứng hoặc ca ly p h u n ra một cái bong bóng muốn đi vào trạng thái thứ hai sao s e n c h o có màn tim chủ phòng nghỉ chi chi kít dạng này liền hoàn thành từ ngực chỉ mong thân thể của ta có thể vì đờ gột sử dụng tại tịch liêu quặng c u vẽ đại s ả n h chỉ còn lại có sở vi một người hắn đang đối nằm trên mặt đất phọc thi thể rót vào các loại dược thể phọc thân thể đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ khắp nơi đều làm ủ cùng hư tối h còn đang chảy ra buồn nôn chất lỏng đây chính là tín ngưỡng hôn độn thần linh nụ h ữ a lệ đại giới nụ h ữ a lệ là ôn dịch chi phụ nó từ hay chính là để tất cả sinh mệnh thể trở thành dơ bẩn cùng dịch bệnh bầu mượn chichi chi. nhất định có thể nếu như rót vào loại liều lượng này gifts tốt chặt hỗn độn ân huệ thi thể của ngươi liền có thể trở thành cường đại binh khí sơ vinh đánh vào cuối cùng một cây thuốc chính trong ánh mắt của nó tản ra tinh hồng quan mang đây là đờ gột ban ân đứng lên đi chắc sơ p o hỗn độn trứng cần t r ô n tim chủ phòng nghỉ u z i đội trưởng chúng ta máy móc đã siêu phụ tải vận chuyển vít to nhìn người đến người đi hành lang thầm than một tiếng rốt cục phải kết thúc ở nơi này ở một tháng Các minh đệ đều nhanh muốn nghẹn điên. Bất quá, huynh nhanh nghẹn đều muốn điên. đệ tháng lợi Bất vitor ẫ n là thuộc t ạ chúng a phía, phía sau U xuống dĩ là gì gỡ phải phiến kính hắn nhìn đơn mắt, t lớn nhẹ máy móc, nhẹ gật đầu. ơ i trướng nhãn pháp đẩy i hiện để đám đ tòa này máy móc chính thức xuất hiện ở trước mắt đám thợ、săn. Tốt. Vít này chính săn. máy móc ở to ra những cái kia vây quanh ở cạnh máy móc văn chức nhân viên tự mình bắt đầu thao tác vitor tiên sinh chúng ta dựa theo phân phó của ngài một mực đang vì cỗ máy này cung cấp điện nhưng nó đến tột cùng là dùng làm gì a một cái văn chức nhân viên có chút hiếu kỳ ngươi lập tức liền biết vít to đẻ xuống bàn điều khiển khởi động nút bấm sau đó cỗ máy này liền phát ra ầm ầm tiếng vang bắt đầu biến hình nó là đến từ xô viết khoa học kỹ thuật tinh hoa sikuji、sì、tim khu thu dụng hành lang lộ lộ ngươi ta không sao lâm lộ mọi mệnh đi hướng thu dụng đơn nguyên đối mặt đồng đội quan tâm hắn chỉ là lắc đầu hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta thành thành thật thật làm việc đi lộ lộ đại khương chết không phải lỗi của ngươi sài tư mẫn nhìn xem nản trí lâm lộ nàng sốt ruột giải thích chúng ta cũng không nghĩ tới con kia người chuột vậy mà có thể cắn đứt cắp điện còn bảo tồn nhiều như vậy s ở tỏm bờ mìn ta sớm nên nghĩ tới loại kia quy mô địa huyệt cùng quỷ d ĩ mất điện đại biểu cho cái gì lâm lộ hung hăng đập vách tường một cái nam nhân kia hắn nói không sai nếu chúng ta lựa chọn đối mặt đờ gột vậy liền muốn có đầy đủ cảnh giới tâm con kia người chuột có được không thuộc về khu vực săn bắn danh sách lực lượng đây là thuộc về thần viện trợ mà chúng ta đối việc này hoàn toàn không biết gì đại khương hắn là bị ta hại chết hắn đối địch nhân sau lưng đầy cõi lòng hy vọng dỗi ra l ư ớ i lê nhưng lại không nghĩ rằng nên đón là đột nhiên xuất hiện mất điện cùng đại lượng đàn chuột khi hắn chết đi bị chuột sinh sinh thôn vệ thời điểm nhất định rất hận ta là ta không có đem tình báo chỉnh hợp tốt ta không có làm được đội trưởng nghĩa vụ lâm lộ thở hồn hện tựa như lâm nhàn nói tới như thế chúng ta chỉ là vì săn giết mà săn giết liền ngay cả đ ỡ gột đại biểu cho cái gì cũng không biết lộ lộ, đố lãng minh h à to miệng cũng không biết nên nói cái gì mà đúng lúc này s ì cụ gì t ì tim mất điện đại lượng con chuột cùng người chuột phá tường mà ra đối mặt sở vi trả thù s ì cụ gì t ì tim đám thợ săn đều hiện lên bệnh trạng khỏi ý tới thật đúng lúc vì đại khương báo thủ đi sắp tơ lại na gì tim bên ngoài ta muốn rời đi nơi này y tô tắc khu v ư t h â n thể mặc dù khôi phục nhưng tinh thần của hắn lại nhận nghiêm trọng tổn thương ta luyện mười mấy năm kiếm đạo tổ phụ luyện trên trăm năm kiếm đạo vì sao đánh không lại một đám người n g o à n ngành ta không phục ta không tin đây là giả lạo đạo y tô t ắ k u v ư t bất chi bất giác lại đi tới nơi mà tổ phụ nga xuống ngươi đến y tô tắc quân lần đầu trước mặt hắn đứng là một người mặc cao cổ áo len mà không biểu tình xinh đẹp thiếu nữ giữa chưa tốt người tuyệt vọng chương ba trăm mười ba mã số x xì. vẹo phạ dở tim chủ phòng nghỉ ai nha thật sự là một lần thoải mái nhiệm vụ mặc dù cuối cùng không hoàn thành được đi săn ạ v ổ cả lìt bật mục tiêu bà dì uống vào cà phê cùng các đội h ư u một chỗ trò chuyện cuối cùng một ngày công tác a đúng rồi bà gì p h ả n g phất nhớ ra cái gì đam vần hoa ngươi đã nói trước đó đồng đội cái kia nói muốn lần càng cẩn thận nữ nhân có thể hay không cho chúng ta giảng một chút những ngày gần đây nàng giống như cũng không có ở information tìm kiếm chuyện a đam vần hoa giật giật trên đầu lỗ thai mẹo nàng uống một ngụm cà phê nóng sau đó thẻ lưới lưới mẹo chính là phiến phức ngươi nói mò gì hì rộ hạ nạ a nàng nhưng thật ra là một cái đam vần hoa mắt mẹo h i ế p thành một đường sứ nữ a nguyên bản bệnh thai đám người cảm giác không hiểu tấu việc này có gì khác lạ sao chẳng lẽ liền cùng tu luyện trung quốc đạo thuật tương tự luyện đồng tử công càng mạnh hơn đam vần hoa ném chén cà phê cái gì đồng tử công a ta muốn nói không phải việc này sau khi bốn phía nhìn quét đam vần hoa mới nhỏ giọng nói mặc dù ta không thích ở sau lưng nói nói xấu người khác ca nhưng nữ nhân này thật có chút biến thái dừng lại một chút sau đó nàng thần thần bí bí tiếp tục nói nàng thích xem mình bị tra tấn dáng vẻ vì sinh tồn tin phục tại cường giả chỉ là lấy cớ mà thôi nàng kỳ thật đặc biệt thích xem thấy mình bị cường đại thợ săn dạng này sau đó như thế ách loại nào ai nha các ngươi thế nào cũng phải muốn để một vị tiểu miêu nương nói ra từ kia sao đam ẩ n hoa chừng bạ gì một chút sau đó rụt cổ một cái trẻ đỉnh tim hai bạch ngần cấp thâm niên giả biết đi bọn hắn đều đã từng cùng mò gì hỉ rỗ hạ nạ cùng giường chung gối qua mà lại là lấy phi thường tán khốc phương thức ta từng tận mắt nhìn thấy nàng bị treo lên sau đó khu khu khục đam ẩ n hoa sờ sờ trong tay ấm áp chén cà phê chán ũ n g k ô n nói、hết. Chính g có tục c tiếp hết. là i quái. em có Chắc gì kỳ h ẳ nhìn ư trước bước phương Thợ tồn ít, thức phát tiết sợ Ta cũng biết lực cũng có cực cũng của vẫn vân phong khinh săn sinh đến điên không phận dùng đoàn ẩn là bộ bị bộ kêu áp hại hoa đạo. mèo đại đôi đều đàm sợ sẽ sờ sờ m h khi chọn huyết thống, hút hà hút tới hai mắt trắng dã, toàn thân có giật thời、điểm. Chán. Nhìn từ ta từng tới mắt trắng toàn giật miêu điểm. lựa cũng có bạc có nương mèo đã dã, xem những người khác quỷ dị ánh mắt đ à m ẩ n hoa ho khan một tiếng nói tiếp đây chính là ta tại sao phải cường điệu nàng là sự nữ nguyên nhân nàng cho người khác nhìn cái gọi là độc chiếm bất quá là một cái khôi lỗi cái kia bị trương giai cùng phương uy tra tấn bất quá là khôi lỗi của nàng mà thôi đang v ầ n hoa nói tới chỗ này có chút sợ hãi miêu miêu không phải dạ hành động bật sao có một ngày ban đêm ta đi ra tản bộ thời điểm trông thấy công cộng phòng nghỉ khắp nơi đều là máu mọi gì k h ì rồ hạ nạ nàng đã mình đầy thương tích đã bất tỉnh mà càng đáng sợ chính là phương uy cùng mặt khác tân nhân còn tại nơi đó làm chuyện không tốt ta lúc ấy chỉ coi đó là một trận nhiều người vận động mà thôi vận động nhà thụ thương rất bình thường nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút hợp tác hình thức không phải là không thể lẫn nhau tổn thương sao cho nên nàng khẳng định có m ở ám màn đêm buông xuống ta mơ mơ màng màng muốn trở về ngủ tiếp thời điểm lại từ trong khe cửa trông thấy một đôi mắt đang vần hoa nuốt nước miếng một cái mọi gì t h ì rộ hạ nạ bản nhân ngay tại đằng sau cửa phòng của mình nàng nhìn xem bị tàn khốc đối đại chính mình cảm giác hưng phấn dị thường lúc kia ta minh bạch t ê nàng l Mò Di Hì Hạ Nữ Nhân, n thật kỳ c ũ không khôi khôi phải thân bản nàng. dương trọng Nàng lỗi điểm lỗi. là là Âm sư, có thói quen đem bại tướng dưới tay của mình làm thành khôi lỗi nói đến đây đàm vần hoa run dậy một chút các người biết ta có thể biến thành một con mèo nhỏ đi ta là một cái điều tra hình thợ săn có được rất mạnh ẩn nấp kỹ x ả o đàm vần hoa tay đ ă n g run đợi đến trẻ đỉnh tim hủy diệt về sau ta t ậ n lực né tránh nữ nhân kia nhưng ta đối nàng còn rất là hiếu kỳ thế là nào đó một đêm liền lặng lẽ chui vào gian phòng của nàng khi đó phương uy đã chết lâm nhàn đại đội trưởng đem phương uy lưu cho mọi dị hỉ rộ hạ nạ xử trí hắn cũng không biết phương uy kết cục như thế nào nhưng là ta biết đêm hôm ấy ta ẩn nấp trong bóng ma tận mắt nhìn thấy mọi dị hỉ rộ hạ nạ đem vốn nên tử vong phương uy giam cầm vào người giấy khối lỗi sau đó đem hắn phóng ra trói buộc lên bàn đón lấy nàng xuất ra các loại giải phẫu dụng cụ trước một cái kéo đem hắn vật kia cắt đi nói đang vẩn hoa so cái hình tượng tư thế t ở đây nam đồng chí toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh nàng hưởng thụ lấy phương uy kêu thảm trên mặt tất cả đều là bệnh trạng đỏ hửng nói thân thể của ta các ngươi dùng đến rất dễ chịu đi tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi cũng có được ta hết thảy đàm ẩ n hoa nói đến đây nàng trầm mặc một lát cuối cùng phát sinh sự tình các ngươi hẳn là có thể đoán được đi bạ dị rụt đầu một cái chẳng lẽ nàng đem phương uy làm thành chính mình hình dạng không sai đàm ẩ n hoa giật giật trên đầu thai mèo thông qua tinh vi kỹ xảo phối hợp kỹ năng cùng pháp thuật phương uy biến thành mỏ d ì hỉ dồ hạ nạ dáng vẻ mà mỏ d ì hỉ dồ hạ nạ thì một mặt thỏa mãn nàng đem phương uy đặt lên giường sau đó ôm thật c h ặ t h ắ n ngủ về sau cũng muốn để ta nhìn thấy ngươi bi thảm dáng vẻ tuyệt vọng a hiện tại các ngươi minh bạch ta nói cái kia đã từng bị phương uy cùng t r ư ơ n g giai tra tấn nữ nhân là ai đi phương uy tiểu tử kia tội không đến tận đây đi b à d ì kinh dị cùng chắc hẳn g liếc nhau một cái phụ thuộc cứng giả nếu như lâm nhàn đội trưởng là lfg mỏ d ì hỉ dồ hạ nạ khẳng định sẽ thuận theo hắn nhưng trên thực tế người kia lại là phương uy ta nói tục ta không được bà dì kèm c h ú t nôn hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ lâm nhàn uyuuuy uy, uy, đừng nói cho hắn nha đ à m g ầ n hoa khẩn trương vươn tay mọi gì thị rộ hạ nạ bản thể còn không biết ở chỗ nào đánh cỏ động rắn sẽ không tốt lại nói lâm đội trưởng xem ra rất chính trực sẽ không xảy ra chuyện nam nhân nhưng không có chính trực bà dì nghĩa chính n ô n từ cự tuyệt nam nhân đến chết đều là lf s uyuuyu uy, người đây là cái gì phát biểu đàn vườn hoa im lặng chắc hẳn không phải đã cảnh cáo lâm đội t r ư ở n g sao hắn sẽ cẩn thận thực tế không được để ta đi xem một chút đi nói xong đàn vườn hoa liền biến thành một con ly hoa mèo từ cổng nhanh như chớp chạy đi lọ bồ tổ mỹ con t ổ dạ thi hòn tầng dưới chót nhất d ạ chắc thẹ t ủ tim nơi này là hết thẻ nền là hết thẻ căn nguyên một cái cự đại lọ thủy tinh chứa một con dương cánh thiên sứ hai cánh của nàng huyết hồng đại não của nàng thanh tịnh ý thức của nàng trải rộng toàn bộ công ty nàng chính là các mẹn A p nọ m ạ lin h se m ẫ u thân có ghi tổ dòng sông hết thể hy vọng cùng tuyệt vọng đầu n g u ồ n liên tục không ngừng ẻ n kệ pha lin từ căn cứ tuần hoàn đã qua vô số tuyến nguyệt tại t à i mẹ c h o c k công ty hiệp nghị thêm vào trận này trải qua vô số người hy sinh công việc đã vượt qua hơn vạn cái tuần hoàn tinh l u y ệ n ẻ n kệ pha lin ở sẻ phi dạ và thông đạo lấy được thăng hoa trở thành thuần túy xịt op ly tật nguyên điểm quan mang tiệm thịnh chi op ly tật sắp phá đất mà lên mang cho thế nhân trí thuần cứu rỗi chương ba trăm mười bốn hoàn toàn mì mì cờ gì Đi sập đỡ lại nạ gì tim khu thu dụng hành lang nộ thìn h t ơ giờ biến thành một viên từ cơ bắp cùng t r o n g mắt tạo thành t r ừ n g lớn nó cao tới hai mét không ngừng phát ra kinh khủng rung động lâm nhàn đứng dưới t r ừ n g lớn cùng trên nhục bích ba đôi nhân loại tròng mắt nhìn nhau hiện tại ta có thể công kích nó sao t ù y ý nhưng trạng thái này nộ thìn h t ơ giờ, phi thường cứng rắn ca ly đến gần mấy bước vộ vô, vô lâm nhàn b ả vai có thể một mình bước hắn sớm tiến vào giai đoạn hai thực lực của ngươi chí ít có hai cấp không một cấp phì s ở giai đoạn phì s ở đó là cái gì lâm nhàn chống kiếm ngoái nhìn nhìn xem vị này toàn thân màu đỏ nữ tử carly nổ ra kẹo cao su vớt vớt huyết sắc tóc dài ngay cả phì s ở cũng không biết ngươi rốt cuộc là dùng cách gì sống được lâu như thế à? đúng ta quên ngươi là thợ săn không có ở đây sinh hoạt qua carly tựa hồ rất ngại phiến phức giải thích được rất nhanh phì s ở chính là lính đánh thuê chỉ cần có thù lao chúng ta cái gì đều làm phi sở cấp bậc là dựa theo một chín sắp xếp một cấp mạnh nhất những cái kia có chính mình đặc sắc một cấp phi s ở thì sẽ được phỉ sở hiệp hội mang theo đặc thù sắc thái danh hiệu rét mịt đỏ thắm mê vụ cho nên đó chính là sắc thái của ngươi đúng ta là đỏ carly móc ra thuốc lá nhưng lại cảm thấy chỗ tối có một c ô m a n h liệt ánh mắt ai tính thu hồi điều thuốc carly chỉ chỉ sắp phá trứng mà ra n ổ t h ỉ n thờ giờ giai đoạn này n ổ t h ỉ n thờ giờ sẽ không còn dễ đối phó như trước cần ta hỗ trợ sao lâm nhàn đang xem xét ở kèm sơ lọt hắn lắc đầu ta muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào trước mặt n ổ thịnh thờ d ơ chí ít là hoàng kim cấp tinh anh thậm chí linh chủ cấp quái vật lâm nhàn sau khi ở lò bồ tổ m ỉ c ò n t ổ dạ tỉ hòn thu hoạch được lịch luyện làm vê cấp cán viên thực lực đại khái cũng đến được hoàng kim cấp cũng chớ xem thường nó a lọ bồ tổ m ỉ c ò n t ổ dạ tỉ hòn trang bị nịch cặp bạ là ức chế khí đã đem tất cả ạ vệ nọ mạ lì xẹt thực lực áp chế đến một sáu tình trạng chân chính nộ thịnh thờ rơ thật là diệt thế cấp quái vật c à g ly gó gó chán lâm nhàn cố lên nha theo ỏ nhỏ. a ta ra ba ta ta Sách, sạch cũng chấn lọc chỉ còn ba bình bờ lũ mà gì. Chỉ mong, ta không nhàn hán hít hơi thật bình không cho Phúc. rút tỷ tỷ mặt trứng một tèm tặng t động lớn, mong, cần làm bẩn nàng giở gì. kiếm, Lâm lũ làm lễ. sâu. mà vào đại đối với Ái đáp sờ bờ một tiếng chấn động vang lên một cánh tay từ huyết sắc cơ bắp t r ứ n g lớn đưa ra ngoài lâm nhàn nhìn cái này nhân loại cánh tay không hiểu cảm thấy có chút q u ấ n mắt đây là tay của ta từ t r ứ n g lớn chui ra bóng người thân mặc một bộ màu đỏ ngòm chiến ý, ý. quấn đ ầ y vết bẩn băng vải tóc của hắn đen nhánh hai mắt kiên nghị tay cầm một thanh còn cao hơn chính mình màu trắng băng vải cự kiếm tốt một cái xoáy tiểu tử lâm nhàn nghiến nghiến răng nó liền ngay cả ego cũng có thể bắt trước sao đây chẳng qua là ngụy trang vũ khí mà thôi ca ly phủi tay hào hào hưởng thụ đi cùng chính mình chiến đấu cơ hội cũng không nhiều ai đây chẳng qua là ngươi không nhiều mà thôi lâm nhàn thẳng s ô n g lên trước hắn đối mặt cùng mình giống nhau như lúc thanh niên ngay cả do dự đều chưa từng có một điểm đồ một loại quái vợt thích nhất chính là bắt t r ư ớ c địch nhân tư thái ta ở ác n g ộ n g giết quá tổ đã vô số kể song đao giao kích phong minh dần lên tương tự vung đao động tác tương tự bắn v ọ t bộ pháp tương tự biểu lộ thậm chí tương tự l ự c đạo hoàn toàn bắt t r ư ớ c nhục thể có thể cung cấp cùng ta giống nhau như lúc hạc t u ố i nhưng buộc phát hạn mức cao nhất chính là không giống nhau lâm nhàn cánh tay trái băng v h ả i triển khai ạm lệ hóc mỏ đi ghi ẩn bắt đầu điên cuồng rút ra máu của hắn từ xác quang mang thuận lâm nhàn cánh tay lan tràn hắn nháy mắt lực gáp nổ t h ỉ n t h giờ mấy phần nhưng rất nhanh nộ t h ỉ n h thợ dở toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu n ú p ních nó cái tay thứ ba cánh tay từ ngực r ố i ra trùng điệp đập nện vào trôi đao nô hai người đấu sức tia lửa tung tóe cuối cùng lấy lâm nhàn vùng đao đẩy ra kết thúc đơn thuần so đấu l ự c đạo ta quá ăn t h i t h ò i huyết chất năng lượng của nó nhận toàn bộ công ty tăng thêm không thể đối đầu lâm nhàn vừa mới lui lại nộ t h ỉ n h thợ dở lập tức ép sát đi lên trọng đâm vọt tới trước chém ngang hất lên chém nộ t h ỉ n thợ dở trong tay m ù mị cờ dị nặng như thiên quân đối mặt lâm nhàn trong tay dở sơ tị tị ạ cũng không chút thua kém lâm nhàn ngăn lại liên tục không ngừng công kích bàn tay của hắn đều bị chấn động đến run lên bắt trước công kích của ta phương thức học nhưng lại rất nhanh nộ thìn thơ rơ bước nhanh vọt tới trước nhảy lên nhảy lên nó mặt không thay đổi ở giữa không trung đem phần e o vặn vẹo mười mấy vòng ở kinh khủng tiếng xương nước tích góp lực lượng toàn thân một đao chặt xuống lâm nhàn đem thân đao đặt ngang ở trước mặt vững vàng đón đỡ một đao này trong nháy mắt hắn quỳ một xuống đất xương bánh trẻ nháy mắt vỡ vụn nô à, quả nhiên khó đây ố i phó. l m nhàn toàn lực chống lực l đỡ ấ là i đau, chậm ở trọng áp đứng lên, xương, xương ca h、wow, mắt. Rất n Đây ly ca đánh giá kịch liệt đau nhức thuận thân thể mỗi một cây thần kinh thẳng tới lâm nhàn đại não hắn cũng không có làm như vậy có thể cảm giác được đau liền có thể cảm giác được sợ hãi lâm nhàn trước mặt nổ thìn h thơ dơ ở cùng hắn giống nhau như n ú c khuôn mặt có vô số chương miệng người cùng trong mắt chập trùng lên xuống khủng bố đến cực điểm không có sợ hãi chết lặng hạ người tự nhiên cũng không có dũng khí v a n g ra càng ngày càng gần nổ thìn h thơ dơ lâm nhàn kéo lây chân gãy lui lại hắn c ư ỡ n g ép đem mảnh xương tách ra ấn trở về cùng sử dụng huyết chất chuyển hóa chữa khỏi mà dũng khí chính là nhân loại lực lượng nguồn suối mồ hôi lạnh cọ rửa mặt hắn thật sự là chật vật nổ thìn thơ dơ làn ra như chất lỏng chạy xuôi khi nó đi hướng lâm nhàn thời điểm d ũ cụp lấy đầu xưng ơ cổ thỉnh thoảng xoay chuyển ra một cái kinh khủng đường cong n ô t h ỉ n h thợ dở đang học tập lâm nhàn nhưng hắn còn không thể thời gian dài duy trì tự thân hình thái cứu mạng người tốt uy thân ái n ô t h ỉ n h thợ dở làn da mọc đầy k h o a n g miệng từ trong thân thể của nó chuyển tới những người khác nhau âm thanh thanh â m đó tựa như là con dồi bay lượn o n g o n g không dứt có người sao mau cứu nàng thân ái mấy cái hoàn toàn khác biệt ngữ liệu hoặc hoảng sợ hoặc nghĩ hoặc hoặc ônu lặp lại xuất hiện ở nộ thỉnh thờ dở làn da miệng rộng lâm nhàn sắc mặt nặng nề hắn đã từ những cái này thỉnh thoảng ngôn ngữ đoán ra một vài thứ những cái này đứt qua ngôn ngữ thật ra chính là người hy sinh trước khi chết lời nói nộ thỉnh thờ dở dù không có tình cảm nhưng khí q u a n của nó lại ghi nhớ những từ này u i có người sao đây là khi thê tử ỵ xạ bện cùng nữ nhi gở l ì vừa tiến vào cờ dị s ậ tỏ phở thu dụng đơn nguyên các nàng phát ra nghi vấn người tốt hai mẹ con trông thấy một cái nhân loại thân ảnh sau đó liền đi tới các nàng hoàn toàn không biết sắp sửa có chuyện gì xảy ra thân ái rốt cục y xa bèn trông thấy trượng phu của mình cờ dị stott phờ nàng nhẹ nhàng thở ra thân ái thân ái ở trước mặt thân nhân ạ ap nọ mạng li xách ó a cờ dị stott phờ dần dần hiện lộ không phải người một mặt thê tử vẫn đang kêu gọi tên của hắn mà nữ nhi gờ lì đã sợ đến h ế t lên cứu mạng mau cứu nàng thảm kịch đã phát sinh cờ dị stott phờ trừ đem người nhà khí quan cùng sau cùng ngôn ngữ hòa tan vào thân thể ra hắn đã hai bàn tay trắng ở cách ly pha lê bên ngoài hệ dìn cùng những nghiên cứu viên khác đang ghi chép hết thảy cứu mạng đây là ỷ xạ bèn trước khi bị thôn vệ cầu khẩn mau cứu nàng tiểu gơ l ì ở trước khi chết vẫn hy vọng đằng sau pha lê các thúc thúc có thể cứu cứu mẹ của mình Trưng mặc tổ bở bam, lạ. l Chém ngã, bam, sau đó lặp lại. Mặc dù nổ thỉnh thờ giờ có thể mô phỏng lâm nhàn chiêu số nhưng lâm nhàn ở hải lượng ký ức chỉ đạo luôn có thể tìm tới chỗ trí mạng của nó đáng tiếc nổ thỉnh thờ dơ năng lực tái sinh quá mạnh mỗi lần ở trước khi lâm nhàn chuẩn bị hấp thu nó liền đã lại lần nữa gây dựng xong đối mặt một cái có thể không ngừng t r ù n g sinh không ngừng học tập quái vật luôn có một khắc lâm nhàn sẽ mệnh dừng ở nơi này nếu đã như vậy lâm nhàn nhìn xem vỡ vụn c h ả y đầy đất nổ thìn h thơ dơ hắn dâm lên ấm áp tạc khí thừa dịp nó còn không có trong tổ đem tay phất qua c u ố n trên đại kiếm băng vải vốn dĩ ta là không muốn dùng chiêu này uống vào nguyên một bình mỡ lùi mạ di sau đó lâm nhàn đem nó toàn bộ phun lên đại kiếm trên thân kiếm nhốn máu băng vải rạng rỡ phát sáng dần dần răng răng ra phiêu đãng tại không trung người tốt nộ thỉnh thờ dở hòa thành một cái nứt thành hai mảnh lâm nhàn ở nó chung g i a n dạn nước vị trí tất cả đều là từng dây răng mỗi khi di động đều phát ra k á t k c t k h t á c h khủng bố tiếng vang nó kéo lấy tàn khu hành khẩu không ngừng tái diễn nữ h à i hoảng sợ âm điệu mau cứu nàng cứu mạng khung cảnh này đã đầy đủ để vây cấp nhân viên cũng vì đó mà tinh thần sụp đổ lâm nhàn lại ngoảnh mặt làm ngơ huyết chiếu huyết xác băng vải vây quanh lâm nhàn bay múa hắn lúc này giống như mở ra mắt bão c vào vào, đối phó khác biệt quái vật cần khai thác khác biệt chiến thuật sơn lam là một loại aoe công kích chiêu số nó tựa như một cỗ kịch độc khí vụ sẽ thôn phệ tất cả vật sống dần dần bị huyết vụ vây khốn nổ thìn h thờ dở động tác chậm lại một chiêu này áp dụng chính là huyết chất tỉnh hóa nó có thể tịnh hóa quái vật huyết dịch tự nhiên cũng có thể đem huyết thống năng lực yếu hóa cũng t ấ c đoạn vừa vặn khắc chế những cái kêu huyết khí tràn đầy quái vật huyết vụ phun trào cuối cùng biến thành lâm ly mưa máu ư ớ c nhẹp lâm nhàn mái tóc chỉ có hắn cặp kia kim sắc đôi mắt còn không biết mọi m ệ n h sáng ngời có thần huyết chất tịnh hóa sẽ phá hư ngươi tái sinh lúc này liền để cho ta tới tiễn ngươi lên đường đi nói xong lâm nhàn từ kẻm sơ l ọ t xuất ra một thanh đại thái đao từ bỏ đi à về nọ mạng lì xè là không cách nào bị triệt để giết、chết. bọn chúng h ạ c tâm đã khóa lại trong công ty chỉ cần ẻ n kệ phá lin còn ở thông đạo tuần hoàn a p nọ mạng lin xè sau khi bị c h ấ n áp xong cuối cùng rồi sẽ ở thu dụng đơn nguyên trùng sinh bọn chúng là hệ t ỉ n quý giá năng lượng nơi phát ra ngay cả tử vong đều không được cho phép nhìn xem dần dần nhúc nhích trùng sinh nộ thìn h thơ dơ c a c ly tán thưởng gật gật đầu bất quá chiêu số của ngươi rất thú vị tạm thời ngăn cản nó tái sinh nhưng nó trung quy là bất tử nếu như ngươi không có tiến một bước thủ đoạn hôm nay chỉ tới đây thôi a ta cũng không muốn lướt qua liền thôi lâm nhàn nhẹ vỗ về đại thái đao màu đỏ vào đao chậm rãi rút ra thân đao của nó đỏ thám xương mủ từ trong vỏ đao tiết lộ ra ngoài như d i ệ u vang đỏ mê say màu đỏ đậm thân đao phản xạ ra chói mắt huyết quang mọ tổ bờ là gờ da、si、ở t ở không nghĩ tới cả sơ t r i cả lại có cây đao này bất quá cũng khó trách lâm nhàn chính mắt nhìn thấy cả sơ t r i cả đối chiến tạ chật vật c h ẳ n g cảnh nàng là một m tên kiếm thuật tinh xảo kiếm khách đối phó tái sinh hình địch nhân thời điểm xác thực rất khó khăn cho nên Mua một t hất a n h c lên lưới lao lâm nhàn hai tay cầm huyết khí tràn ngập mỏ tổ bợ lạ hít sâu một hơi chặt đứt bất tử chặt đứt tuần hoàn bị huyết chất tịnh hóa ảnh hưởng nổ thìng tớ dơ chậm rãi ngưng tụ thành một cái mục nát hình người lâm nhàn đôi thứ này thở dài sẽ chỉ bắt t r ư ớ c người khác lại quên đi chính mình nếu ngươi đã hai bàn tay trắng vậy cũng nên thản nhiên rời đi chấn áp kết thúc không phải dễ đối phó đ ị c h nhân đúng không càng ly ôm nạ tạ xạ đi ở trước lâm nhàn lâm nhàn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình phía trên nằm hai đoàn huyết sắc mầm thịt là không dễ đối phó dù cho ta dùng sân l à m nhưng nó vẫn như cũ sinh long hòa hổ dù cho ta có được mỏ tô b ờ lạ hiệp trợ nhưng nó vẫn như cũ kiên trì rất lâu mới bại trợ gân đức sứa ngạo ý dê dịch thể bốc hơi nội tạng khuất cơ bắp x é rét ta thật sự là trả rất lớn đại giới bất quá phần thưởng cũng là trong dự kiến lớn sau khi nổ t h ỉ n h thờ giờ bị mỏ tô b ờ là chém giết lâm nhàn đem nó triệt để hấp thu ý vị này cũng có nghĩa là nổ t h ỉ n h thờ giờ vĩnh cửu gia nhập kho máu lâm nhàn tùy thời có thể mô phỏng huyết chất của nó chính như linh lan sở thuật nổ t h ỉ n h thờ giờ đối huyết nhục lực khống chế cùng bắt chước chưa từng có cường đại sau khi triệt để đem nó bòn rút hấp thu lâm nhàn huyết chất ứng dụng sẽ lại tăng lên một tầng nữa để cho ta tới thử xem hiệu quả theo một trận huyết nhục núp đ í c h lâm nhàn biến thành nạ tạ xạ dáng vẻ nàng kéo ra váy của mình tán thưởng một tiếng hoa nha khí q u a n cũng có thể mô phỏng liền liền y phục cũng đều giống nhau như lúc uy đừng biến thành bộ dáng của ta a càng đừng dùng bộ dáng của ta làm loại kia không biết liêm sỉ động tác ngươi cái đổ biến thái nạ tạ xạ lập tức bắt đầu kháng nghị biến thái không đây là bắt t r ư ớ c nguy trang lâm nhàn vạch phá ngón tay trong tay hắn hai cái mầm thịt n g ư ờ i được mùi máu tươi liền bắt đầu mở rộng trong đó một cái dọc theo ngón tay biến thành tương tự như c a l i đang cầm mì m ỉ cờ dị cự kiếm một cái khác thì cực độ khuyết trương giống như là xúc tu bỏ lượt lâm nhàn thân thể biến thành một kiện màu đen áo khoác ác rất linh hoạt nha mì m ỉ cờ dị ego lâm nhàn buông tay ra sau đó mì m ỉ cờ dị cự kiếm bắt đầu nhúc nhích thay đổi trở thành một thanh dài bằng hai ngón tay dao gọt trái cây mì m ỉ cờ dị là có được biến hóa năng lực ego nhưng rất nhiều nhân viên tinh thần cường độ không cách nào chi phối nó cho nên chỉ có thể sử dụng nguyên sơ hình thái caly vung vẩy mì mì cờ dị cự kiếm nàng nhìn xem một cái khác nạ tạ xạ vũ khí hộ giáp hình thái không nghĩ tới ngươi và m ỉ m ỉ cờ gì vậy mà ăn khắp như vậy giống nhau l ạ m tạ i nạ tạ xạ manh liệt kháng nghị lâm nhàn quỷ dị cười nó còn có thể đối với người bình thường tiến hành xạ n g tỷ giá trị công kích ta nói lâm nhàn mượn nạ tạ xạ thân thể đột nhiên từ giữa vỡ ra thành hai nửa đại lượng xúc tu từ trong máu thịt của nàng đưa ra ngoài hơn nữa còn phát ra các loại quỷ quyệt đáng sợ phi nhân loại thanh âm trực tiếp đem nạ tạ xạ mặt đều do trắng kém chút mất đi ở nạ tạ xạ uy hiếp không bao giờ cấp lâm nhàn sắc mặt tốt nhìn lên lâm nhàn rốt c ụ c thu hồi thần thông thay đổi trở về cũng đem hai cái mầm thị thu hồi vào túi đây là lâm nhàn bòn rút xong n ổ thỉnh thờ dở sau còn lại bản nguyên m ả n h vỡ cũng là n ổ thỉnh thờ dở còn sót lại ego không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể triệt để giết chết tạ b ể nọ mạ l i s e s lần này cờ dị stauffer một nhà cũng có thể nghỉ ngơi đi các ly sờ sờ chán nạ tạ xạ có chút t ạ m đạm gợ lì cũng có giống ngươi rực rỡ như vậy tóc vàng nếu như không có ngoài ý mớn nàng cũng có lớn bằng ngươi đi sâu nao xong các ly khôi phục cường thế h ự nộ thỉnh t h giờ chính là chủ quản trọng yếu năng lượng nơi phát ra ngươi xử lý nó vậy cần phải chuẩn bị gặp nạn một cước đá văng cửa cách ly các ly nhìn xem để sập tợ lại nạ gì tim chủ phòng nghỉ trắng cảnh nàng t u é t ra khỏe miệng cái gì đó ngươi còn rất may mắn xem ra chủ quản không có thời gian quản ngươi ở phòng nghỉ trung ương một gốc huyết sắc vừa ỉnh hỉ vẫn đang dùng toàn thân trong mắt nhìn chằm chằm ba người chương ba trăm m ư ơ i sáu、sì、si cụ di tiêm Tì kiếp nạn chủ quản s ì cù dì tỉ tim thu dụng đơn nguyên b l u r r i n h hì v ẫ n đột phá thu d ụ n g chủ quản s ì cù dì tỉ tim thu dụng đơn nguyên phụ nở rổ hóc the o y eo bụt tờ p h ở lì s đột phá thu d ụ n g chủ quản s ì cù dì tỉ tim thu dụng đơn nguyên sẽ nọ chịt chạy đột phá thu d ụ n g chủ quản s ì cù dì tỉ tim thu dụng đơn nguyên quỷ nóc hạ chẹt đột phá thu d ụ n g làm cái thứ gì e ệ i n một quyền nện ở màn hình sắc mặt dữ tợn nộ t h ỉ n h thợ dở còn chưa tính vì cái gì sĩ cù dì tỉ tim ạ về nọ mạ lì xét tụ tập trốn đi coi như bộ môn mất điện t h ê dìn đơn nguyên cánh cửa cũng sẽ tự động khóa cửa là cái nào cán viên mệnh ở r mọi ngồi trên ghế xoay vị chán được rồi hôm nay là ngày cuối cùng tất cả đều biến mất cho ta đi chỉ cần hoàn thành sau cùng nguồn năng lượng hạn ngạch mặt khác liền cậy nó thôi nhắm mắt lại enzy la mở ra một đầu khoe mắt lộ ra kim sắc trong mắt đúng vậy chỉ cần bình an hoàn thành cuối cùng một ngày làm việc liền kết thúc siku gt tim khu thu dụng hành lang cái tên điên này h ắ n vậy mà để đàn chuột cắn t h ủ n g thu dụng đơn nguyên mình đầy thương tích lâm lộ rượi lưng vào trống mặc v á c h tường miệng lớn hô hấp lấy mang theo mùi huyết sao trời khí chủ quan vì cái gì ta lại bất cẩn nguyên bản lâm lộ cho rằng phe mình hai tên bạch ngân cấp thợ săn tăng thêm một tên thanh đồng cấp y sư đối phó một cái bạch ngân cấp người chuột là dư sải nhưng không nghĩ tới sở v ì vậy mà có nhiều như vậy giúp đỡ chi chi k í t ra đi đồng đội của ngươi đã thoi thoa sơ v i cười hh ắ ắ trong tay hắn dẫn theo đã hôn mê sài tư mẫn dưới chân g i ẫ m lên mất đi ý thức đồ lăng m ì n h các ngươi d ạ n g này còn tính là đ ỡ gộn thợ săn sao vừa rồi lần đầu tiên trông thấy ta các ngươi phi thường kích động đi chi chi kit bị cựu hận choáng váng đầu góc đám ra hỏa cho rằng ta là đi tìm cái chết hh ắ c ắ chỉ c cần tỉnh táo suy nghĩ một chút liền biết là ta không có khả năng một mình mà đến đi thu dụng đơn nguyên vách tường s á c thực phi thường cứng rắn nhưng trải qua đàn chuột ngày đêm nối tiếp gặm ăn cũng đã lung lay sắp đổ lập tức ta liền sẽ đem toàn công ty ạ p no mạ lịt sẻ toàn bộ p h o n g suất s ơ v ĩ đem hai cái thợ săn kéo vào địa huyện đồng thời đối lâm lộ ẩn tàng địa phương hô ta hiện tại liền đem đồng bạn của ngươi chuyển về xào huyện bọn hắn sẽ còn sống trở thành đàn chuột đồ ăn khi bọn hắn bị sống sờ sờ g ặ m ăn thời điểm trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc đi liền giống như cái kia người lùn thích khách hh tê hô bên h a i truyền đến du dương âm nhạc đây là ạ lẹt cấp sẽ h n đỏ trịt trạ diễn tấu tiếng ca để lâm lộ tâm tình càng thêm bực bội nam đấm của hắn nổi gân xanh thông qua hít sâu cưỡng ép bình phục tâm tình của mình trong điệu huyệt con chuột nhiều lắm ta bây giờ đi qua chỉ là chịu chết kéo lấy mọi mệnh thân thể lâm lộ từng bước một chạy ra xỉ cụ gì tị tim tỉnh táo tỉnh táo cẩn thận suy nghĩ còn có biện pháp nào đúng lúc này lâm lộ cười chua sót hắn nhớ tới một người thân làm đờ gột xứ đồ nhưng lại là đờ gột tợ săn sao có lẽ có thể thử cầu trợ hắn Phúc! vừa ùy n g h ỷ vân thân thể bị một đao chặt đứt c a ly dẫn theo mỉ mỉ cờ dị cự kiếm dẫm lên thi thể của nó chủ quản đang làm cái gì à lúc này mới giữa trưa l i ề n đã váng đầu thả chạy vừa ùy n g h ỷ vân g ừ a ùy n g h ỷ vân cùng mặt khác gạ t ệ nọ mạ lin s è t không giống cùng nhân viên công tác sai lầm đưa đến ạ bệ n mạ lin è c trốn đi khác biệt coi như đem thu dụng đơn nguyên cánh cửa rộng mở chỉ cần chủ quản vẫn giám sát thu dụng đơn nguyên như vậy v rồi ỉnh hỉ vần liền sẽ không trốn đi nói cách khác khẳng định là chủ quản nơi đó xảy ra sự cố ta nghĩ nguyên nhân hẳn cũng không phải là do chủ quản lâm nhàn cúi đầu nhìn xem công nhân viên máy truyền tin phía trên có rẻn nỉ gửi tới thông tin xì、sì、cù gì t h ì tim mất điện ta điều tra mất điện thi công ghi chép đây không phải công ty thi công đoàn đội cắt điện rẻn nỉ địa vị nước lên thì thuyền lên đã có được xem xét mất điện thi công quyền h ạ vậy lần này ngoài ý liệu mất điện tự nhiên không phải là công ty thi công đoàn đội làm ra liên cung trước đó tương tự là s ở vi làm đi hắn ở ngày cuối cùng quả nhiên vẫn là muốn kiếm chuyện a lâm nhàn cóc nạ tạ xạ hắn cáo biệt ca l i sau đó hướng information team đi đến cuối cùng một ngày cũng không quá an bình information team chủ phòng nghỉ duy sinh khoang thuyền mỹ lệ thiếu nữ đứng trước duy sinh khoang thuyền nàng nhìn chăm chú phiêu phủ ở sau pha l ề khối thịt liền phải hoàn thành đúng lúc này nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng phía sau bóng tối ảo g i á t sao hoa mau trốn mau trốn meo một cái nho nhỏ mèo ly hoa bối rối xuyên qua đám người nó chân phi nước đại một hồi lâu rốt cuộc tìm được một cái bàn t r à tranh thủ thời gian chui vào phía dưới trốn đi meo nàng nàng đang làm gì meo đang gần hoa s o n g trường ôm đầu run lầy b ậ y meo nàng đem người chặt thành từng khối từng khối sau đó bỏ vào duy sinh khoang thuyền n u ô i meo là nghĩ thí nghiệm tái sinh lò phản ứng cực hạ n sao vẫn là nếm thử người nhân bản meo đàm vẩn hoa nhớ lại vừa rồi chứng kiến hết thảy vẫn là kinh hồn t ă n g đảm sau khi rời đi và phạ dở tim nàng đúng hẹn đi tới information team muốn tìm lâm nhàn tung tích nhưng lại không thu hoạch được gì a là nữ nhân kim ế m è o đúng lúc này đàm vẩn hoa phát hiện m ọ gì t hì rỗ hạ nạ tung tích nàng đang dẫn một cái rũ mặt xuống nam nhân đi vào duy sinh khoang thuyền khu vực người kia là ai nha n o ta nhìn một cái rồi đi mèo đàm vẩn hoa đối bản thân trinh sát cùng ẩn nấp năng lực rất có tự tin nàng lặng lẽ dọc theo hai người bộ pháp đi vào duy sinh khoang thuyền khu vực đệm thịt là vô địch m è o một điểm thanh â m đều không có m è o tốn sức chen vào khe cửa đàng uẩn hoa trốn ở phía sau cửa chỗ tối m è o là nước m è o nhỏ hơn nữa khe hở cũng có thể chui vào m è o a nam nhân kia cởi quần áo m è o chẳng lẽ lại là kỳ quá em tờ l â y sao m è o vậy ta muốn đi không có ý nghĩa m è o v u n g v u i đ u ô i đàng uẩn hoa đang chuẩn bị chạy đi thời điểm lại có một người đi vào a cái này mập mập là ai meo đ à m v ư n hoa đang nghi ngờ thời điểm ngoài ý liệu kinh dị sự kiện đã xảy ra mập mạp này cầm ra sản trừng đệ xí dơ giống như điên r ồ i một r ư ợ u chặt xuyên túi đầu nam tử phần bụng sau đó dùng r ư ợ u một chút một chút chặt đứt ruột hắn ném tới duy sinh khoang thuyền h á t h á t h á t h á thật t sự là tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn a màu sắc phát sáng xem xét liền rất khỏe mạnh đó là đương nhiên hắn đã luyện mười mấy năm kiếm đạo mọi gì t h ì rồ hạ nạ nhìn xem cái này máu tanh trẳng diện nàng không có bất kỳ khó chịu gì trên mặt một mực treo ấm áp mỉm cười chứng thuốc Đau công của ngươi kinh người à. đương a của công n g i i k h n ư ư ờ i đ ơ nhiên g n điên cuồng cười trương thanh tài không ngừng vùng chém đem giữ im lặng ý tổ tặc khuỗi cắt thành chỉnh tề khối nhỏ toàn bộ ném vào duy sinh khoang thuyền ta làm hai mươi mấy năm lao đầu bếp mặc kệ dạng gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể ứng phó nguyên liệu nấu ăn đang vần hoa c u ộ n thành một đoàn run lẩy bẩy mà nhìn xem trước mắt điên cuồng hình tượng mọi gì thì r ồ tiểu thư ngươi là thật có thể khiến cho ta thoát khỏi nàng nói nhỏ sao đương nhiên lập tức ngươi liền vĩnh viễn nghe không được thanh âm của nàng mỏ gì h ì r ồ hà nạ mỉm cười như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ còn có hiện tại tên của ta không gọi mỏ gì h ì r ồ hà nạ xin gọi ta phương vi chương ba trăm mười bảy triệu vô nhan information tim chủ phòng nghỉ dưới bàn trà thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ thật đáng sợ mèo đ a m g vần hoa trốn ở dưới bàn trà c u ộ n mình thành một c u ộ n mèo đều điên rồi mèo bất luận là g dư im lặng bị cắt nát nam nhân vẫn là vung dịu tình chuẩn chém ra từng khối khối thịt nam nhân hay mỏ gì hỉ rộ hạ nạ mèo không chỉ có như thế sau khi cái kia tự xưng đầu bếp nam nhân đem người cắt nát xong vậy mà nghe theo mỏ gì hỉ rộ hạ nạ khuyên bảo tự tay đem bản thân tặng khí kéo ra đến cũng từng khối cắt nát ném vào duy sinh khoang thuyền mèo âu â mèo nguyên lai、like、nấu ăn l ạ i như thế sao mèo thật đáng sợ mèo đúng lúc này một bàn tay bắt lấy đàm ẩ n hoa vận mệnh phần gáy là già đưa nàng nhấc lên mèo đây là thanh â n một nữ nhân khi đàm ẩ n hoa bị nâng lên nữ nhân này trước mặt nàng lập tức dãy rủa m ọ gì m ọ gì thì dồ hạ nà m g è o nàng làm sao lại xuất hiện ở đây cứu mạng ao n g è o trong nháy mắt đàm vẩn hoa vung vẩy vớt mèo liền đem mặt mỏ gì thì dồ hạ nà trào thương hoa mỏ gì thì dồ tỉ tỉ người không sao chứ lệ hồng mai vừa đi vào chủ phòng nghỉ nàng chuẩn bị rót chén trà uống nghỉ ngơi một chút liền nhìn thấy bộ này tràn g diện không có vấn đề chỉ là một con mèo mà thôi mỏ gì h ì dồ hạ nà chăm chú nhìn đàm vẩn hoa mắt mèo sau đó chuyển hướng duy sinh khoang thuyền phương hướng n g u lai là như thế ô mèo dạng này ngừng một lát nói chuyện phương thức nàng không phải mỏ gì hì rộ hà nạ mà là khôi lỗi phương bi mèo đàm v ầ n hoa tiếp tục d ấ y giụa bởi vì vừa làm xong con rối phát â m khí quan còn không thuần t h ủ c h o nên nói chuyện đứt con mèo bản thể của nàng còn ở duy sinh khoang thuyền mèo muốn chạy trốn mèo ải là miêu miêu a lệ hồng mai chạy chậm tới tới sờ sờ đầu đàm v ầ n hoa ngoan a ngoan a không muốn cào mặt mỏ gì hì rộ tỉ tỉ rồi lại nói nơi này cũng có thể nuôi sùng vật sao đối mặt đi tới lệ hồng mai đàm vẩn hoa đều muốn khóc lên cô nương tốt m è o nhanh dẫn ta đi m è o m ọ gì thì rổ tỉ tỉ ta có thể ôm nó một cái sao lệ hồng mai đã tiếp gần một tháng cao áp công việc đối mặt một con manh mèo đương nhiên nghĩ loát một loát nó giống như rất thích ta bị ta sở thời điểm cũng sẽ không động a đúng đúng m è o tranh thủ thời gian dẫn ta đi m è o ngươi muốn làm sao chơi ta đều có thể m è o đàm vẩn hoa phảng phất trông thấy hy vọng nhưng sau đó n g h ê n đón chính là tuyệt vọng chờ một chút lại đem nó cho ngươi mỏ dị hỉ r ổ hạ nạ nắm chặt đàm vần hoa nàng đi hướng duy sinh khoang t h u y ề n nàng có tổn thương đi duy sinh khoang c h ữ a trị một chút có tổn thương lệ hồng mai tỏ m ò nhìn đàm vần hoa nhưng nó vẫn nhảy n h ó t tương bừng a có tổn thương mỏ dị hỉ r ổ hạ nạ lặng lẽ nắm chặt đàm vần hoa một cái chân ra sức trực tiếp đem nó bẻ gãy ngươi nhìn chân sau của nàng bị gãy hoa thật a vậy nhanh đi chữa khỏi đi lệ hồng mai vô vô đầu đàm vần hoa không nên nào a chưa tốt liền có thể chạy rồi không được đau quá a không muốn đi mèo nhìn xem rời đi lệ hồng mai còn có đằng sau sắc mặt âm trầm m ò gì hỉ rộ hạ nạ đàm ẩn h ò a cảm giác nhân sinh không mèo sinh đến đây là kết thúc đúng lúc này vừa đi ra cửa lệ hồng mai gặp một người hòa lâm nhàn ca ca ngươi trở về rồi ân trở về lâm nhàn con nạ tạ xạ đi vào phòng nghỉ sau đó hất lên đưa nàng ném tới ghế salon mật chết rồi đến đây là ta vừa hâm lại trà ngon a lâm nhàn n h ấ p một hớp lệ hồng mai đưa tới trả nhẹ gật đầu ố ân không s a i hiểu chuyện